Lao đạo sĩ không muốn nhiều chuyện, đánh cho một cái chắp tay, ôn nhu hỏi, tiểu thí chủ vì sao theo dõi bần đạo. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, bất quá là gặp đạo trưởng trừng trị cho giữ, bản lĩnh cao minh, cho nên sinh ra hiếu kỳ mà thôi. Lao đạo sĩ trong lòng tính toán, trên mặt mỉm cười, nói ra, lao đạo sĩ cũng không pháp thuật, tiểu thí chủ nhìn sai rồi. Vương Sùng nhịn không được cười lên, đang muốn cười nhạo đối phương rõ ràng ở trước mặt nói dối, đồng nhiên cũng cảm giác được thân thể xếp chặt. Năm sáu đầu màu đen từng quấn lên thân thể tới. Lục âm bán ma tác, giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngừa của đối phương. Vương Sung nhưng là nhận biết pháp thuật này lai lịch, bất quá là bình thường bảng môn bản lĩnh, nhưng nếu là bị trói trên thân, cũng có phần phiền thoái. Hắn vội vàng khẽ vu cổ tay, nguyên dương kiếm đều lười được lúc đích, chỉ là thúc đẩy sinh trưởng một cú kiếm ý, lập tức đem năm sáu đầu màu đen từng cùng một chỗ chặt đứt. Vương Sung bước ngày ra, hắn biết rõ phương pháp này chỉ có thể dự đoán mai phục, không thể tùy tiện di động. Nguyên do mà không chịu lưu lại nữa tại chỗ. Lão đạo sĩ vốn định cầm bắt được Vương Sủng, hỏi một câu tiểu hài tử này lai lịch, như thế nào liền giọm phá hắn hành tàng, ngược lại là cũng không đả thương người tri tâm. Lại chưa từng ngờ tới, đứa nhỏ này rõ ràng người mang kiếm thuật, không khỏi cực kỳ giật mình, vội vàng kêu lên, ta cũng không há ý, thiếu hiệp thả chớ có hiểu lầm. Vương Sủng thăm dò ra lão đạo sĩ này mặc dù có chút pháp thuật, cũng bất quá bình thường giang hồ thuật sĩ bản lĩnh, trọng yếu không thể nào là núi nga mi người cũng không phải là thiền tâm quan con đường, trong lòng hơi hơi bông lộng, bắt tay đầu thủ săn một quả tảng đá bắn đi ra. Chương 30, Chiêu thu bảo tàng, kỵ lưu dưới Dương Châu, 7. Vương Sùng Nguyên Dương kiếm quyết tuy rằng hơi có vài phần hòa hầu, mượn nhờ âm định hưu lưu lại phụ lục, cũng có thể khống chế Nguyên Dương kiếm, nhưng cũng không dám đơn giản vận dụng. Dù sao hắn mới luyện mở hai đường kinh mạch, còn chưa đủ để lấy đứng đắn khống chế lúc này khẩu tiên gia phi kiếm, nếu là lung tung khoe khoang, có cao nhân đi ngang qua Nói không chừng liền ra tay đã đoạt bảo bối của hắn. Bình thường đối địch, Vương Sùng đều là lấy kiếm bí quyết bắn ra tảng đá, uy lực càng thắng bình thường mũi tên lông vũ, lúc trước hắn chính là dùng một cục đá đánh chết Ngô Minh. Tảng đá cận thân lại bị mấy cái hắc khí ngăn cản, Vương Sùng nguyên dương kiếm quyết tu hành chưa đủ, bám vào cục đá lên kiếm khí cũng bạc nhược yếu kém, đánh nát hai cái hắc khí, đúng là vẫn còn bị Lao đạo sĩ pháp thuật cho ngăn cản xuống dưới. Lao đạo sĩ hộ thân hắc khí giun lên, tựa như cánh tay giống như linh hoạt không biết đem cục đá ném đi nơi nào. Lao đạo sĩ chưa từng ngờ tới, Vương Sùng đánh trả nhanh như vậy, tuy rằng chặt lại, rồi lại cũng không khỏi được một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, ta tu luyện bất quá là bảng môn tà đạo chi thuật, thiếu niên này người mang kiếm ý, trên tảng đá cũng là một cố lợi hại kim loại chi khí, sợ không phải một đại môn phái đi ra ngoài rèn luyện đệ tử. Cựu gia của ta cùng lao đạo bình thường, đều là bảng môn tà đạo chi sĩ, tuyệt đối không hiểu thượng thừa kiếm thuật, này tất nhiên là hiểu lầm. Hai người giao thủ một trận, Một cái thông minh lanh lợi, một cái kinh nghiệm lao đạo, thực lực cũng đều lơ lỏng bình thường, người nào cũng không thể làm gì được người nào. Lao đạo sĩ bị Vương Sùng kiếm pháp làm cho nhiếp vượt lên trước giải thích vài câu, bần đạo dương chuyết thực, tại bản phủ tiểu đạo quan làm chủ cẩm vừa đúng đi ngang qua, xem cái đứa bé kia đáng thương, mới thi chiến pháp thuật trục xuất cho giữ, cũng không hắn ý. Vương Sùng ra tay thăm dò một chiêu, cảm thấy không khỏi ta thở dài, bản thân công lực chưa đủ, không làm gì được được lao đạo sĩ này.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 Lao đạo sĩ Dương Chuyết Thực ngầm cười khổ, thầm nghĩ, ngươi sao tính bình thường người đọc sách. Vương Sùng không muốn nói nhà mình lai lịch, Dương Chuyết Thực cũng không muốn bức bách. Lập tức Lao đạo sĩ lại khôi phục thi lễ, nói ra, Lao đạo nhỏ xem thì ở phía trước không xa, không biết tiểu thí chủ còn có nhàn hạn, làm cho Lao đạo làm chủ nhà. Vương Sùng vui vẻ đáp ứng, hai người mới vừa rồi còn Dương Cung Bạc Kiếm, lúc này nói cười Yến yến, rất có một phen bạn vòng niên bộ ráng. Lao đạo sĩ Dương Chuyết Thực đằng trước dẫn đường. Quả nhiên không có vài bước, đã đến một tòa tiểu đạo quan, trước sau bất quá 5-6 gian phòng bỏ ngoại trừ lao đạo sĩ, cũng cũng chỉ có hai cái đồ đệ. Đại đồ nhi Dương Minh Sa, đã có ba mươi mấy năm tuổi, đã sớm có thể một mình đảm đương một phía, có người đến xem trong mời đạo nhân đi tố pháp sự, đều là Dương Minh Sa xuất đầu lộ diện. Tiểu đồ đệ chỉ có 6-7 tuổi, gọi là Dương Bạc Thừa Lúc, chính là lao đạo sĩ nhặt được cô Nhi. Dương Chuyết thực đối với hai cái đồ nhi cười nhẹ một tiếng, nói ra. Vị này đường công tử lớn có lai lịch, các ngươi thả đi pha ấm trà thơm, lại cho hơn mấy cái hoa quả tươi. Dương Chuyết thực đuổi rồi hai cái đồ nhi, đối với Vương Sùng cười nói, lúc này mấy cái hoa quả tươi, hương môn lức và non, tư vị không tệ, đây là láng giềng mấy cái thí chủ đưa tới, lao đạo cũng là mượn hoa hiến phẩm. Lao đạo sĩ có chút hay nói, Vương Sùng tuy rằng niên kỷ còn nhỏ, nhưng thân đi gấp ma hai nhà triều dài, kiến thức cũng tứ bất phàm, cũng tịnh không luống cuống. Hai người riêng phần mình nói bóng nói gió một phen. Vương Sùng hỏi lên Dương Chuyết thật là một cái bảng môn tán tu, hắn cũng khai báo nhà mình chi tiết, nói mình là, Đại Giang Sơn giúp đỡ trong một vị trưởng lao riêng sinh con, không thể dưỡng tại trước mặt, chỉ có thể đẩy đi chỗ này qua sinh hoạt. Dương Chuyết thực tin hay không, Vương Sùng cũng không biết, dù sao mọi người bất quá bèo nước gặp nhau, ở đâu có rất nhiều lời nói thật có thể nói. Vương Sùng ngốc trong chốc lát, liền từ cáo tử, lao đạo sĩ Dương Chuyết thực tự mình đưa xem bên ngoài. Đợi đến Vương Sùng ly khai.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 ở đâu so ra mà vượt chính thức tiên ra. Người tuy rằng học được một thân nội ngoại công phu, phàm tục bên trong, đã coi như là nhất lưu, nhưng pháp lực còn không kịp làm sư phụ, tuyệt không phải người ta chính đạo chân truyền đối thủ. Vị này đường kinh vũ công tử, xuất thân cực kỳ bất phàm, chỉ sợ học có đạo cửa chân truyền kiếm thuật, ngày sau tiền đồ rộng lớn, tất nhiên cũng không vật trong ao. Dương Minh xa nghe được Vương Sùng rõ ràng hiểu được kiếm thuật. Lại là kinh ngạc, cảm thấy cũng có phần hâm mộ Hắn cũng biết huyền môn chân truyền kiếm thuật không phải mình có thể tham luyến, chỉ có thể kính cẩn nói một tiếng, đệ tử tất nhiên tuân theo sư mệnh. Dương Tuyết thật sự tiểu đồ đệ Dương Bạc thừa lúc, con mắt ung ngục cục vòng một hồi, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ nói cái này tiểu ca ca bổn sự thật lớn, ta nếu là đi linh giao mấy chiêu, chẳng phải là ngày sau có thể tự tay cho cha mẹ báo thủ. Vương Sùng đi ra ngoài rời đi một vòng, giải tán trong lòng khó chịu úc, về tới nhà mình tòa nhà, sẽ đem Vương Tương cùng Dương Liều kêu đi qua. Hán cười mỉm đối với hai người thiếu niên nói ra, các ngươi mấy ngày nay, cũng không biết hàng lòng kim cương thủ luyện như thế nào. Ta thả khảo giáo các người một hồi, các ngươi đi đem tam ngốc tử thủ hạ chính là nhỏ khất nhi, an mẩy, đều thu phục, đem tam ngốc tử đổi đi. Nếu là có thể làm thành việc này, liền tiếp tục lưu lại môn hạ của ta, nếu là làm không thành, cũng không cần đã trở về. Vương Tương cùng Dương Liêu lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là lựa nóng. Hôm nay hai người bọn họ tại khất nhi, an mày, bên trong hy vọng đã sớm vượt qua Tam Lốc Tử. Vương Tương sâu hận Tam Ngốc Tử năm đó ức hiếp, đã sớm muốn xử cái bản lĩnh, đem hắn đuổi đi đến cái khác địa bàn xung qua, chỉ là không có Vương Sùng lên tiếng, không dám động thủ mà thôi. Dương Liêu luyện mở 3 năm chỗ huyền đạo, kim cương kính đi là nhà ông bà ngoại cương mãnh con đường, có thể. Nhất rèn luyện gần cốt, khí lực đã thắng được tìm thường đại nhân, không phải nói Tam Ngốc Tử, coi như là bình thường 3 đến 5 cái đại hán cũng không phải đối thủ của hắn. Hai người thậm chí cũng không sợ dâu động thủ. Chỉ là mượn Vương sùng ra hổ có thể bước lên một mặt đại kỳ thôngrong đem Tam lốc tử thủ hạ chính là khất nhi An mày nằm giữ Vương Tương cùng Dương nêu túi người hành lễ hào hứng bừng bừng đi bất quá nửa canh giờ hai người liền dẫn theo mười mấy tên khất nhi An mày thủ lĩnh trở về Tam Lốcc tử dưới tay mấy trăm khất Nhi, An mày đều bị những thứ này tiểu đầu mục năm giữ những người này đã sớm nghe nói thượng sứ vi danh đương nhiên biết rõ tốt xấu Vương Tương cùng Dương nêu thậm chí cũng không có làm cái gì chỉ nói thượng sứ để cho chúng ta trưởng quản bọn người, bọn hắn liền chủ động đem tam ngốc tử một lần tốt đánh, khiến cho cái thằng này đầy bụi đất, chạy chối chết đi. chương 31, Chiêu Thu Bảo Tàng, kỹ nưu dưới Dương Châu, 8. Vương Tương cùng Dương Nhiêu hai người thiếu niên, cũng không biết Vương Sùng muốn làm gì, mời chào những thứ này nhỏ khất nhi làm chi. Từ khi Hoa Y thì bang bị diệt sau đó, lúc này Hỏa Khất Nhi không còn bang hội chỗ dựa, tranh đoạt địa bàn, thường xuyên nhận khi dễ. Ước gì tìm nơi nương tựa đến một cái cẳng có lực lượng chỗ rửa muôn hạ ngược lại là hưng phấn quá nhiều tâm thần bất định. Vương Sùng tiện tay lấy ra trăm lượng bạc, ném cho Vương Tương, nói ra, nhà chúng ta trước cửa trái cây cửa hàng muốn ra mua, người mau đi đem nó mua xuống, hảo sinh kinh doanh. Vương Tương Dương Nhiêu cùng một đám nhỏ khất nhi, lập tức chính là sức sở, nhưng ai cũng không dám nói thêm cái gì. Vương Tương nhặt được bạc, liền đi ra cửa. Vương Sùng cũng ném đi một cái bao phục cho Dương Nhiêu, nói ra Ta cũng cho ng người trong lượng bạc người dẫn theo những thứ này khất nhi đi hảo sinh tắm rửa một phen, đã đổi mới quần áo lại ăn non nê đều đi giao cho Vương tương Dương yêu tiếp nhận Vương sùng bạc cũng là không hiểu ra sao mà đi những thứ này nhỏ khất nhi nhưng lại không biết Vương sùng cũng là tình cờ gặp lao đạo sĩ Dương Chuyết chân sau đó phát hiện thân phận của mình rất có cái hở lúc này mới tiện tay mất bỏ mới lo làm chuồng hắn một cái không rõ lai lịch thiếu niên sự tình chính là hoang phế tòa nhà bên người cũng không có hạ nhân hầu hạ Nói hắn là giang hồ loại kẻ cướp đều là hướng tốt rồi mớn. Giống như vương sùng loại này hành vi, sau cùng giống như đúng là đã thành tinh hồ ly trồn, những thứ này tiểu yêu tinh thiên vị khô loại này chiếm được hoang vắng trô ở chuyện này. Nếu như bởi vì điểm này cái hở, đem trên giang hồ bắt yêu phục quỷ đạo sĩ treo trọc, đó mới là chuyện được gửi. Vương sùng cũng là không trông chờ những thứ này nhỏ khất nhi có thể làm chuyện gì nhi, chỉ câu trước tiên đem tình cảnh khởi động, lại thời gian dần qua bổ sung người ta chọc tức hơi thở. Tình hình kinh tế của hắn toàn bộ có tiền bạc, đối với hai cái đồng nhi cũng không theo kiệt, không mấy ngày, chỗ này hoang vắng chỗ ở liền rực rỡ hẳn lên. Vương Tương cùng Dương Nhiêu ngược lại là thật sự có chút ít quản gia bộ dáng, là hai người có năng lực. Vương Tương có phần có tâm cơ, tuy rằng hoa quả tươi sinh ý, vốn nhỏ ít lời lãi, có thể chỉ cần chịu quyết tâm suy nghĩ, mặc dù ít lời lãi, cũng là có ra có vào, hắn tiếp nhận kinh doanh sau đó, mỗi ngày rõ ràng còn hơi có lợi nhuận, bị lấy ra phụ cấp gia dụng. Dương Liêu tính tình hoạt bát, không có vương tương như vậy ổn trọng, hắn đem Khất Nhi đám làm một phen trình đốn, chọn lấy 10 cái tay chân chịu khó, lại có chút ít bộ dáng Khất Nhi tại trong tiệm hỗ trợ, còn lại đều đánh phát ra ngoài, xách giỏ bên đường giao hàng hoa quả tươi, tuy rằng còn chưa có lợi nhuận, lại làm cho đẩy thành đô phủ cũng biết nhà này hoa quả tươi khách điếm trái cây mới lạ, vật đẹp giá rẻ. Nhỏ Khất Nhi đám đánh nhỏ lưu lạc, đã ăn rồi đau khổ, nhiên đã có yên ổn chỗ, đều thập phần chịu khó, mỗi ngày buổi tối trở về Còn không chịu nghỉ ngơi, không nên đem tòa nhà quét dọn mấy lần không thể. Hơn nhiều mấy trăm nhỏ khất nhi ra ra vào vào, làm cho gian phòng này hoang phế tòa nhà, đương nhiên thì có một phen phú quý nhân ra tình hình. Vương Sùng vội vàng tu luyện, phân phó xuống dưới, cũng liền không đại quản sự nhi rồi. Hắn kỳ thật đã sớm coi trọng mấy chỗ nghiêm chỉnh trại viện, chuẩn bị mua lại, rời đi ra ngoài, chỉ là minh xá còn chưa ra vạng, tạm thời bất tiện hoạt động, lúc này mới chậm trễ xuống. Ngày hôm đó Vương Sùng đang ở nhà trong ngồi xuống, Chợt nghe được có một hài đồng thanh âm, không bao lâu, thủ hạ chính là thiếu niên liền dẫn theo một cái 6, 7 tuổi tiểu đạo sĩ tới đây. Vương Sùng nhìn đến là người quen, lúc này tiểu đạo sĩ đúng là Dương Tuyết chân tiểu đồ đệ Dương ngân thừa, chứa cười hỏi: "Ngươi hôm nay sao có rảnh tới đây?" "Thế nhưng là sư phụ ngươi mời ta." Tiểu đạo sĩ thi lệ đến đấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có phần nghiêm túc nói: "Đúng là lao sư cho mời, không biết Đường công tử thật có chút nhân hạ." Vương Sùng khẩu đáp: "Cũng không chuyện gì, ta đây liền đi bái vọng lệnh sư."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 Hắn thiết lập một tòa pháp đàn, đang tại tay bắt tay dạy lại đồ đệ, như thế nào bước cường đập đấu. Chỗ này đạo quán quá nhỏ, hương khói cũng không tràn đầy, ngày thường có chút thanh tịnh, cho nên Dương Chuyết Chân thường xuyên có rảnh chỉ điểm đồ nhi võ công pháp thuật. Lao đạo sĩ gặp Vương Sùng đa đến, làm cho Dương Minh sa tự hành luyện tập, vội vàng đón. Vương Sùng mắt sắc, nhìn ra Dương Chuyết Chân thiết lập chính là Lục Âm Quỷ Mã đàn. Chính là bảng môn tu luyện Lục Âm tác pháp môn, bực này bảng môn pháp thuật, hắn nhấc tay là được phá vỡ, cũng lười nhiều nhìn. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, đạo trưởng trên mặt có chút ít cấp bác thế nhưng là có chuyện gì vậy? Dương Chuyết chân thở dài một tiếng, nói ra, đường công tử cũng là có đạo hành người, đã sớm nhìn phá lao đạo hành tảng, có một số việc liền không cần giấu giếm. Ta thật là là một sự kiện ưu phiền, nếu là đường công tử chịu giúp đỡ một chút, lao đạo có thể qua này cửa ải khó. Vương Sùng mỉm cười, cũng không có một lời đáp ứng, vừa cười vừa nói, Dương đạo trưởng mò phân trần một chút. Dương Chuyết Trân gặp vị này đường công tử không có một cái cự tuyệt, đã là hơi để hạ thấp tâm tư, giải thích nói, lao đạo xuất thân chính là tiểu môn hộ, sư phụ ta chỉ lấy hai cái đồ đệ, ta còn có một vị sư huynh, gọi là Mạnh Hề Hàng. Vương Sùng nghe được nơi này, nhịn không được cười nói, thế nhưng là hai sư đệ trở mặt thành thù rồi hả. Lao đạo sĩ hơi có chút ta thở dài, thở dài, nói ra, sư môn hổ thẹn, thật là cùng sư huynh không hòa thuận. Nghe được lao đạo sĩ Dương Chuyết chân nhất thời nhận là sư huynh trả thù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 Nhưng là đã luyện mấy cửa pháp thuật, ghi liền một cuốn phù bản, trước khi chết làm cho hai cái đồ đệ lựa chọn, một cái kế thừa hắn đạo quán, một cái kế thừa hắn phù bản. Sư huynh tham luyến đạo quán giàu có và đông đúc, liền tuyển kế thừa sư môn cơ nghiệp, Dương Chuyết chân tự nhiên tuyển phù bản, mặt khắc tìm một chỗ đạo quán ngủ lại chỗ khác. Vốn hai sư huynh đệ tất cả ổn định bốn phận, đầu vài năm cũng là vô sự, về sau Dương Chuyết chân sư huynh tựa hồ gặp cái gì khó xử, mấy lần đưa thư, làm cho Dương Chuyết chân đem phù bản mượn hắn. Dương Truyết Chân tự nhiên không chịu. Chương 32: Chiêu thu bảo tàng, Kỷ Lưu dưới Dương Châu, 9. Dương Truyết Chân pháp thuật so với hắn sư huynh cao mình một chút, vốn cũng không sợ sư Vinh, nhưng lại không biết hắn sư huynh không biết ở đâu tìm giúp đỡ, liền muốn cưỡng ép yêu cầu phù bản. Dương Truyết Chân sớm đã được biết đến tin tức, tự biết đấu không lại sư Vinh mời tới giúp đỡ, bị buộc bất quá, bất đắc dĩ chỉ có thể đi xa tha hương. Những ngày qua, Dương Truyết Chân lại phục bị sư Vinh tìm được, cho nên cũng muốn tìm người trợ giúp. Cầu đã đến Vương Sùng trên đầu. Vương Sùng hơi trầm âm, nói ra, nếu như bất quá là một phù bản, sao không sao chép một quyển tặng cho người sư hình. Dương Chuyết chân thở dài một tiếng, nói ra, cũng không lão đạo không ớn, thực là ở sư phụ trước giường phát hạ thề độc, nếu không, ta làm sao tiếc một phù bản. Vương Sùng lại thay đổi cái vấn đề, nếu như đấu chi bất quá, sẽ thấy đi xa một ít cũng được. Dương Chuyết chân âm u nói ra, nếu là tìm không được người hỗ trợ, láo đạo tự nhiên cũng lại lần nữa đi xa. Ta cũng cũng không ngợi nhớ chồn nơi đây lao đạo cái này tiểu đồ đệ chính là phụ cận nhân gia cô nhi muốn chứ còn giúp hắn tìm về cha mẹ nếu là chúng ta thầy trò vừa đi hắn chỉ sợ sẽ thấy cũng vô vọng thấy xong thân Vương sùng hoặc hạc cười cười nói ra đã như vậy chờ sư huynh của ngươi, ta đã giúp ngươi chống đỡ cái tình cảnh lao đạo sĩ Dương thuyết chân lập tức thiên ân vạn tạ, hắn cũng không phải quan tâm thiếu niên này bản lĩnh hai người giao thủ qua Vương sùng bản lĩnh cũng chưa chắc liền cao hơn hắn Nhưng một tay kiếm thuật có chút chính tông, tất nhiên là người có lai lịch, có thể cùng thiếu niên này sư môn nhất lên quan hệ, mới là lao đạo sĩ ý muốn Vương Sùng lốc trong chốc lát, liền cáo tử. Lao đạo sĩ đem vương Sùng đưa ra đạo quán, lại trở về dạy dô đổi nhi rồi. Vương Sùng cũng không nóng nảy trở về chỗ ở, hắn đi ra một hồi nhi, cũng muốn giết thì giờ giải sầu một phen. Lao đạo sĩ dương truyết chân đạo quán quá mức nghèo, cũng chỉ có nước trà hoa quả tươi có thể chiêu đãi, tuy rằng ân cần phần cơm. Hắn cũng lười ăn cái đó thô giáp tầm thực. Vương Sùng tại thành đô phủ đã ở một tháng có hơn, đã sớm đem trong thành mỗi một cái góc nhỏ đi khắp. Ma môn cùng đạo ra bất đồng, trước sau như một chú ý ẩm đắc ý, hưởng thụ thoải mái, đại đa số ma môn đệ tử, đều chi phí xa hoa, càng hơn nhân gian phú quý nhân già. Vương Sùng cũng không ngoại lệ, tình hình kinh tế của hắn lại không phải là không có tiền bạc, cho nên cũng không khắc khe, khe khắt bản thân. Lúc này, hắn đúng là đi thành đô phủ nổi danh nhất một nhà quán rượu. Muốn ăn bữa cơm? Vương Sùng chọn không phải giờ cơm, trong tiểu lâu thực khách không nhiều lắm, hắn điểm mấy thứ đẹp đẽ điểm tâm, đã muốn một ít vò rượu lầu tự nhưỡng rượu ngon, tự rót uống một mình, cũng là nhàn hạ thích ý. Vương Sùng đã đáp ứng lao đạo sĩ, trong lòng cũng là có chút đáy tính, hắn lấy thiên xà vương kinh tế luyện ba đầu minh xà, còn có mấy ngày có thể ra vặt rồi. Tuy rằng mới luyện thành minh xà, hỏa hầu chưa đủ, còn cần thời gian ma luyện, nhưng tại loại này luyện khí cấp độ đấu pháp, ngờ tới nhất định không có đối thủ đã có thể chiếm hết thượng phong. Ba đầu minh xả ra vạc thời gian, tới hay không được cùng bắt kịp lao đạo sĩ kiếp nạn. Vương Sùng nhưng là không để trong lòng. Hắn cũng không phải hạ người lương thiện, ma môn đệ tử lật lọng, lại tính đại sự gì rồi hả? Hắn và Dương Chuyết Chân lại không có gì thiên đại giao tình. Dương Chuyết Chân làm cho hắn hỗ trợ, cũng không nói cái gì thù lao, cũng không đề cập tới đề tỉnh có hay không có nguy hiểm, liền sư huynh giúp đỡ là ai cũng không chịu nói rõ. Lao đạo sĩ này cũng chưa chắc liền tồn tại 10 phần 10 lương tâm. Vương Sùng mang tâm sự, cũng không có ý định che lấp, cho nên tâm tình biểu lộ tại mặt ngũi, nhớ tới mình cũng không có nơi đi, hằng ngày tu hành đổi không người chỉ điểm, hơi có chút hoang mang như thế, mịt mờ như thế, đồng nhiên liền thở dài một tiếng. Hắn lúc này âm thanh thở dài ra khỏi miệng, chẳng nghe được tới bên thai tới một cái thanh âm gián mua, cười ha hả kêu lên, ngươi lúc này tiểu hát tử, lại có cái gì xấu khổ, muốn như vậy thở dài rồi hả. Vương Sùng trong lòng kinh hãi, vội vàng đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy cùng chính mình nói chuyện người. Cái này thanh âm giả nua như tại bên hai, nhưng lân cận rồi lại không ngời, hắn biết là gặp cao nhân, lập tức hai tay nún, thấp giọng thì thào lầm bẩm tiền bối có thể chịu hiện thân ăn chút ít rượu và thức ăn. Hắn biết rõ thanh âm giả nua, tất nhiên là đạo thuật thế hệ, bản thân thanh âm nhiều nhỏ, đối phương cũng tất nhiên nghe được, cho nên trực tiếp mở miệng mời. Bên này lời vừa ra miệng, thanh âm giả nua lại phục cười nói, ngươi ngược lại là có chút tâm tư ngươi đã mời Lao Khất Nhi liền ăn người một lần. Vương Sùng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một người trung niên tên ăn mẩy liền ngồi ở trước mặt, lấy con mắt của hắn lực lượng, cũng không có nhìn ra, lúc này trung niên tên ăn mày như thế nào tới đấy. Lúc này trung niên tên ăn mày tuy rằng quần áo miếng vá rất nhiều, rồi lại giặt hồ sạch sẽ, trong tay mang theo một cây trúc trượng, sau lưng một cái cây hồng bì hồ lô lớn, rất có bộ dáng phong trần cao nhân tư thái. Vương Sùng trong lòng kinh hãi, nhưng dù sao có chút lòng dạ chỉ làm cho chủ quán lại cho hơn mấy dạng rượu và thức ăn, cũng không nhiều dài dòng. Trung niên tên ăn mày sức ăn vô cùng lớn, tiểu lượng lại tốt, vương sùng kêu chủ quán thêm 3 lượt rượu và thức ăn, đều cho hắn ăn sạch sẽ. Hắn không nói một lời, nhưng là nhìn trộm xem nhìn, phỏng đoán lúc này cái trung niên tên ăn mày lai lịch. Sợ là gặp phải đối thủ. Trung niên tên ăn mày ăn uống no đủ, sáng lạn cười cười, nói ra, lao khất nhi vốn cho rằng, thành đô phủ loại địa phương này cũng có thể ra hồ tiên trồn tinh chuột tinh rồi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 Ngày thường cũng không cách nào câu thông, đầy bụng nghi vấn, cũng không ai trả lời hắn tuy rằng suy nghĩ kỹ nhiều, nhưng ý niệm trong đầu chuyển động cũng không quá đáng chính là một cái chấp mắt Lúc này liền rời tiệc bái thế trên mặt đất, khóc giống chảy nước mắt đứng lên Trung niên tên ăn mày bị lộng được giờ khóc giờ cười hắn bình sinh yêu nhất trò chơi phong trần, này là đi ngang qua thành đô phủ Nhớ tới thành đô phủ rất nhiều mỹ thực, nhịn không được vào thành tới quá nhanh ăn Ngẫu nhiên nghe được có người thiếu niên chiếm được một chỗ hoang vắng chỗ ở Còn làm ra tới hoa quả tươi xinh ý, thu nạp một đám nhỏ khất nhi, đầy đường khóa quả cái rõ giao hàng, tưởng lầm là cái gì hàm chơi tiểu yêu tinh đã nghĩ muốn để giáo hấn một phen. Hắn gặp được Vương Sùng, lại phát hiện thiếu niên này trên thân, mơ hồ có một cổ kiếm khí, đây là huyền môn chính tông, thực sự không phải là cái gì ta quái dị thành tinh, lúc này mới hiện thân gặp mặt, lại không nghĩ rằng gặp được như vậy lúng túng tình cảnh. Vương Sùng cũng không dám một mực khóc xuống dưới, vạn nhất gặp phải cái ưa thích thông khoái tiền bối cảm thấy hắn lệ mề, chẳng phải là biến khéo thành vụ. Hắn một mặt nghẹn nào, một mặt nói ra, đệ tử vừa bị đuổi dưới Nga Mi. Trung niên tên ăn mày hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi là phạm vào chuyện gì? Vương Sùng chỉ sợ không có cơ hội mở miệng, hắn ném ra ngoài một câu vừa bị đuổi dưới Nga Mi, chính là vì tranh thủ cơ hội nói chuyện, lập tức hắn liền đem kinh nghiệm của mình từ đầu chí cuối nói một lần, ngoại trừ che giấu xuất thân thiên tâm quan, giả mạo đường kinh vũ cửa ải này khóa, lúc thực không có chút nào bỏ sót cũng không nửa câu nói ngoa. chương 33, chiêu thu bảo tàng, kỹ nưu dưới Dương Châu, 10. Trung niên tên ăn mày kiên nhẫn nghe xong, không khỏi cười một tiếng, nói ra, thật là Bạch Vân lão ni cô tính tỉnh, lại bướng bỉnh lại vừa cứng. Nàng vì bảo vệ nhà mình đồ nhi, yêu ai yêu cả đường đi, thiên vị mạc hổ nhi, việc này làm được kém. Chửi đối đại sư Bạch Vân một câu, Trung niên tên ăn mày nhiều hứng thú nhìn qua lấy thiếu niên trước mắt, đồng nhiên thỏ tay nhấn một cái. Vương Sùng đã cảm thấy một cố kỳ dị chân khí rót thân thể mà vào, tại trong kinh mạch chạy một vòng liền từ thối lui. Vương Sùng trong lòng hoàng hốt, toàn thân lông tơ đều nổ, cũng không dám thúc dục nguyên dương chân khí, tùy ý làm cho chân khí quay lại. Hắn cũng không chuẩn bị, không có nói trước đem chân khí đưa vào thế giới chi mấu chốt, coi như là dù thế nào che lóc, cũng tất nhiên trong chăn năm tên ăn mày dò xét điều tra ra, một thân Nga mi tâm pháp tú vi. Trung niên tên ăn mày tấp tắc kêu kỳ lạ nói, Bạch Vân lão Ni cô thật không có nhãn lực Rõ ràng vông tha như vậy một khối vàng chưa luyện hắn tự tay một ngân vương sủng kêu lên, đàn ông dưới đầu gối là vàng Như thế nào có thể đơn giản quỳ lệ người khác Nhanh chút đứng lên Chớ để làm như thế si hoán thái độ Vương sùng ra một thân mồ hôi lạnh Ngốc như thế sau nửa ngày Mới bỗng nhiên kịp phản ứng Làm ra phúc trí tâm linh bộ ráng Thuận thế đứng lên, xoa xoa nước mắt Cung kính đáp, tiền bối nếu như cùng Bạch Vân Tiên Sư Phụ quen biết Tất nhiên cũng là bộ ráng phong trần kiếm tiên nhất lưu Không biết kinh vũ có thể có cơ duyên bái sư môn hạ Trung niên tên ăn mày cười ha ha Nói ra, ngươi cũng là linh lợi Ta biết rõ Bạch Vân Bạch Vân cái kia lão ni cô có thể chưa hẳn nhìn đến coi trong ta Không coi là quen biết Ta chính là cái vương tô nhĩ Truyền thừa chính là tây xuyên độc lòng tự thiết lên lão tổ nhất mạch đạo Pháp Phật đạo song tu Buồn môn có một quy cũ Đều muốn bái sư Cần phải làm khất nhi 20 năm Ngươi có bằng lòng hay không Vương sùng tâm tư sáng long lanh Nơi nào sẽ trở về đáp có nguyện ý hay không bực này chủ đề? Hắn hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu tăm cái, têu lên, sư phụ, xin nhận đồ nhi túi đầu. Cái vương tô nhĩ không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, ngươi tiểu tử này, quả thực lanh lợi. Bất quá chậm đã bái sư, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Rồi lại có một điều kiện. Vương sùng hai tay ôm cổ tay nói ra, sư phụ có quá mức điều kiện, phân phó xuống là được. Làm cho cười ha ha, nói ra, Ngươi đã đáp ứng lao đạo sĩ Dương Truyết Chân, giúp hắn ngăn cản sư huynh trả thủ. Môn hạ của ta nặng nhất tin vâng, nếu như ngươi là chuyện này làm tốt lắm, lão khất nhi liền thu ngươi làm đệ đệ. Vương Sùng lập tức thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng là cái gì khảo nghiệm. Bực này chuyện nhỏ, hắn có 10 phần tin tưởng có thể làm thập toàn thập mỹ. Chỉ là hắn vốn là muốn muốn luyện thành minh xà, có 3 đầu minh xà nơi tay, có thể đơn giản ngăn cản Dương Truyết Chân sư huynh cùng một đám giúp đỡ. Lúc này lại không dùng tốt rồi, cần phải nghĩ biện pháp khác. Vương sùng trong đầu tính toán, ngoài miệng rồi lại đáp ứng sảng khoái, nói, việc này chính là sư phụ không nói, ta cũng muốn giúp đỡ đến cùng, cũng sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Làm cho nhẹ gật đầu, tiện tay tay háo một cuốn cả phòng gió mát, đã đi rồi cái vô tung vô ảnh. Trong tiểu lâu khách nhân tiểu nhị hết thể như thường, tựa hồ cũng không cảm thấy, có cái trung niên tên ăn mày vừa rồi qua lại, bởi vậy có thể thấy được vị này cái vương kiếm thuật độ cao minh, đã đến vô hình vô tích tình trạng. Làm cho vừa đi. Vương Sùng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, suýt nữa có quáp trên mặt đất. Hắn như thế nào đối với ta một thân Nga Mi tâm pháp thờ ơ. Vương Sùng ý nghĩ này mới xuất hiện, Diễn Thiên Châu sẽ đưa một đạo cảm giận mát, tại Mi tâm hóa thành ngắn ngủn một hàng chữ, hắn nghĩ đến ngươi tại núi Nga Mi học đấy. Vương Sùng lập tức ngạc nhiên, sau nửa ngày mới nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, thì ra là thế, là ta lúc đã quen kẻ trộm, trong lòng có quỷ, vậy mà niệm không kịp này. Tâm hắn suy nghĩ hoạt bát mở, chuyện thứ 1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 cuối cùng là ngoại vật, còn có thể giấu kiếm, chỉ là cái kia mấy cái minh xả lại nên xử trí như thế nào. Mấy ngày nay sẽ phải minh xả ra vạt. Cái vương tố nhĩ, xác nhận chính đạo tiên tu. Nếu là bị mười bái sư phụ biết rõ, ta dùng tu đạo chi sĩ thi cốt tu luyện minh xả vương chú, lão nhân ra người chỉ sợ một thời ba khắc sẽ phải thanh lý môn hộ rồi. Vương sùng cũng có chút may mắn, làm cho nói đi là đi, nếu là làm cho lưu lại, không cần bao lâu, hắn sẽ phải chân tướng hết đường. Hôm nay vị này cái vương vừa đi, ngược lại là cho hắn đền bù kẽ hở cơ hội. Vương Sùng xuất thân ma môn, cũng là đối với chính tà các phái nhân vật lợi hại hơi có nghe thấy, có thể hắn cũng không từng nghe qua tây xuyên độc lòng tự thiết lê lao tổ, làm cho tên tuổi càng là hôm nay ngày thứ nhất lần biết rõ. Hắn mặc dù biết diễn thiên châu là gì bảo, làm cho hắn bài sư, tất nhiên rất có duyên pháp, như cũ trong lòng tâm thần bất định, làm sao hả sư phụ đã đạ bái. Muốn phải hối hận cũng không có khả năng. Vương Sùng trong lòng đang tính toán Diễn Thiên Châu lại phục đưa ra một đạo họa quyển, chỉ có giải rác mấy hàng chữ viết, làm cho là Hàn Vô Cấu tục ra chất nhi, thân kiêm ba nhà chân truyền, là trong thiên hạ tốt nhất sư phụ. Hàn Vô Cấu. Vương Sùng trong đầu ngẩng gãy trăm quay về, hắn cũng chưa từng nghe qua Hàn Vô Cấu tên, bản thân lão sư thân kiêm ba nhà chân truyền, một nhà chính là Tây Xuyên Độc Long tự Thiết Lê Lao tổ, mà khác một nhà tự nhiên là Hàn Vô Cấu rồi, lại không biết còn có cái nào một nhà chân truyền. Vương Sùng chuyển trong chốc lát ý niệm trong đầu, thầm nghĩ cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước, đợi đến minh xả ra vạc, rồi hay nói mặt khác. Nếu là minh xả ra vạc, đã bị làm cho phát hiện, ta có thể bảo vệ mạng sống đã không dễ. Vương Sùng cũng tịnh không keo kiệt ba đầu minh xả, so với có thể bái sư cái Vương Tô nhĩ bực này cơ duyên, cái kia gọi hạng vật không đáng giá nhắc tới. Chỉ hận phương pháp lực lượng quá nhỏ bé, chỉ có thể luyện pháp, lại không bản lĩnh đem ba đầu minh xà hủy thi di tích, nếu không đem ba đầu minh xà hủy, cũng là xong hết mọi chuyện. Vương Sùng ổn định lại tâm tư, cũng không tâm ăn uống, gặp sao đứng dậy ly khai. Về tới chỗ ở, Vương Sùng âm thầm tính toán thời gian, ước chừng còn có 7 ngày, chính là Minh xả ra vạc thời điểm, hắn cần phải bảo đảm ngay đó, làm cho không có ở đây chung quanh đây, để cho mình không đến mức lộ ra chân tướng. Vương Sùng đương nhiên không có bổn sự, sai khiến vị này cái Vương, làm cho vị này sư phụ đi đông chạy tây, nhưng mà hắn lại biết rõ một sự kiện, mình nếu là không ở chỗ này, làm cho 89 phần 10 cũng sẽ không tại phụ cận. Vương Sùng cảm thấy tính toán thật lâu, đem Vương Tương cùng Dương Nghiêu gọi, nói ra, ta có một việc nhỏ, tu được các ngươi cùng ta cùng đi làm. Vương Tương cùng Dương Nghiêu tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, đêm đó đã bị mang đến Dương Chuyết chân đạo quán. Dương Chuyết chân vốn tưởng rằng, Vương Sùng coi như là đã đáp ứng hỗ trợ, cũng sẽ chỉ ở có chuyện gì thời điểm chạy đến, ở đâu ngờ tới hắn sách mấy ngày hôm trước liền dẫn theo dưới tay nhỏ khất nhi tới đây. Lao đạo sĩ vui mừng cái gì cũng giống như, chẳng những ngược lại lý đón chào còn đem đạo quán phòng xá đều để trống nhà mình thầy cho ba cái chen lấn làm một chỗ, còn lại đều cho Vương Sùng cùng dưới tay hắn nhỏ khất nhì đám sự tình. chương 34, Chiêu Thu Bảo Tàng, Kỹ Nưu dưới Dương Châu, 11. Vương Sùng làm lần này an bài, suy nghĩ 89 phần 10, làm cho sẽ không lại đi xưa cũ chỗ ở, còn dư lại vấn đề, liền lại như thế nào tại 7 ngày về sau, thích đáng an bài mình xả ra vạc sự tình. Thấm thoát qua mấy ngày, Dương Chuyết chân bên này bầu không khí càng ngày càng là khẩn trương. Ngẫu nhiên còn có xa lạ khắp nơi khách tại đạo quán đi ra ngoài. Lộ vẻ có chút mà đến. Lao đạo sĩ Dương Truyết chân thầy cho ba người, mỗi ngày gấp rút tu luyện, là đối địch làm chuẩn bị, Vương Sùng rồi lại tỉnh không để ý, nhất phái nhẹ nhõm tự nhiên. Hắn biết mình coi như là thất thủ, cũng có cái Vương tôi nhị ở bên giúp đỡ, tuyệt không đi ra vấn đề lớn, chỉ là sẽ ảnh hưởng hắn tại sư phụ trong suy nghĩ vị trí mà thôi. Vương Tương một ngày này chính diễn luyện hàng long chân khí, đột nhiên trong lòng lửa nóng, một đoàn dòng nước gấm lên từ đan điền. Chốc lát liền phá tan không chỗ đại vực, truyền đấy châu, qua mệnh môn, vào kẹp sống lưng, sông lên sau đầu gối ngọc, tụ hợp cách đỉnh đầu bác hội. Hắn vốn tu tập Hàng Long chân khí, lâu không tiến thêm, phập phòng không yên. Mấy ngày nay, rồi lại bởi vì lúc nào cũng đều muốn lo lắng có địch nhân đến phạm, ngược lại trầm yên tĩnh trở lại, đương nhiên thì có đột phá, Hàng Long chân khí tại trong kinh mạch lưu chuyển, vương tương xong trường ngũ, sử dụng ra Hàng Long tám trưởng. Bộ trưởng pháp này chính là phối hợp Hàng Long chân khí chiêu số Cùng sở hữu tám tuyển, thanh long xuất hải, hỏa long quan nhật, phi long thừa vân, thần long kiến thủ, long chiến huyền hoàng, ngư long bách biến, phong hổ vân long, bàn long ta giáp. Vương tương nhất thời đánh chính là huy vũ có gió, mỗi đem bộ trưởng pháp này đánh qua một lần, tựa hồ liền có thật nhiều cảm ngộ, cơ huyết mạch đều tựa hồ tại thoát thai hoán cốt bình thường. Đã liền vương tương bản thân, cũng không biết đem một bộ hàng long tám trưởng đánh cho bao nhiêu lần, đồng nhiên một tiếng thét dài, một cái té ngã ngã trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa Nhưng là hàng lòng chân khí hao hết, giọt nước không còn, liền một ngón tay đều không nhúc nít được. Hắn làm cho ra động tĩnh lớn như vậy, đạo quán lại không lớn, đã sớm kinh động đến tất cả mọi người. Vương Sùng gặp hắn diễn võ như say như dại, cũng không đi ngăn trở, mặc hắn một mực đã tiêu hao hết chân khí ngã sắp xuống, lúc này mới đi tới, đút một viên đăng dược, quắc, nhanh chút ngớt. Viên thuốc này, đây là hoa phi diệp gặp xuống núi thời điểm tặng cho, nếu không có vương tương lúc này tìm hiểu võ học, sắp sửa dầu hết đèn tát Vương Sùng cũng không nỡ bỏ cho hắn. Vương Tương lần này diễn võ lấy được lợi ích không phải chuyện đùa, từ nay về sau liền coi như là bước lên võ học chính độ, chỉ cần tiếp tục cẩn tu khổ luyện, sớm muộn có thể nội ngoại công hợp nhất, công thành hỗn nguyên, tấn chức võ học đại tông sư. Vương Tương nuốt đan dược, chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm vào bụng, ngay lập tức liền tản ra đến tất cả xương cốt tứ chi, toàn thân tựa hồ cũng đã có khí lực, vừa muốn đứng lên, lại bị Vương Sùng thò tay nhấn một cái, quắc, sinh nằm, vận chuyển hàng long chân khí chớ để lãng phí ta một hạt linh đan. Vương Tương không dám cãi lời chủ nhân mệnh lệnh, nằm trên mặt đất, vận chuyển hàng lòng chân khí, bất chi bất giác, chính là mấy canh giờ qua, đợi đến tâm hắn đầu một kích linh, đột nhiên nhảy lên, cũng đã là trời tối. Hắn mới nhảy dựng lên, bên người Dương Liêu liền kêu một tiếng, "Vương Tương ca ca, chớ để gây ra động tĩnh, công tử cùng đạo trưởng bọn hắn đều đi an giấc rồi." Vương Tương chứng kiến Dương Liêu ở bên cạnh thủ hộ bản thân, cũng không khỏi được cảm động, một mặt giãn ra gần cốt, một mặt nói ra, Mất đi công tử một hạt đang dược, bằng không thì ta sợ là muốn bệnh nặng một trận lần này khả năng đã giúp không được bận rộn. Dương Nhiêu cười nói, ca ca ngược lại là có vật khí, rõ ràng nhất thời đột phá, võ công ngược lại tại ta phía trên rồi. Vương Tương có chút đắc ý, nghiên kỷ của hắn so với Dương Nhiêu lớn, tu tập võ công rồi lại đã thua bởi cái này biểu đệ, đáy lòng vốn là bị đè nén, hôm nay rồi lại nhẹ nhõm rất nhiều, cười nói, ngươi tu luyện là kìm cương kính, tiến cảnh vẫn luôn so với ta nhanh. Nói không chừng còn có mấy ngày, ngươi lại gặp đuổi tới phía trước đi. Dương Nhiêu cũng tịnh không cực kỳ hâm mộ nhà mình biểu ca, đường kinh vũ công tử đối với huynh đệ bọn họ cùng nhau đối đãi đều truyền hàng lòng kim cương thủ công phu, chỉ là trước luyện sau luyện khác nhau, ngày sau mình cũng gặp tu tập hàng lòng chân khí. Dương Nhiêu nhỏ giọng nói ra, chúng ta thủ hạ chính là nhỏ khất nhi tìm hiểu được gần nhất nội thành đã đến một cái lớn lên hung ác đạo nhân, nghe nói gặp người liền hỏi Dương Đạo trưởng nghỉ ngơi ở đâu, tất nhiên chính là Dương Đạo trưởng Đại Địch rồi. Chúng ta cần phải đi dò xét cái tin tức, làm cho ta già công tử biết mình biết người. Vương Tương đúng là võ công mới thành lập, muốn bào ân thời điểm, nghe vậy suy nghĩ trong chốc lát, đã nói nói, chúng ta không thể kinh động người bên ngoài, vừa vặn thừa dịp lúc ban đêm sắc đi xem bên kia đều mời người thế nào. Hai người biết rõ lúc này không có có người nhìn chầm chầm vào đạo quán, cho nên cũng không đi cửa chính, từ phía sau leo tường mà ra, liền đi đạo nhân kia nơi đặt chân. Hai người đoán không sai, cái kia lớn lên hung ác đạo nhân. Đúng là Dương Chuyết chân Sư Huynh Mạnh Hề Hàng. Hắn lúc này chính cung kính đứng trên mặt đất, như cháu trai bình thường hầu hạ một cái sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này ôm hai cái trang điểm để được xinh đẹp nữ nhi, đang tại An An cười quay đầu đối với Mạnh Hề Hàng nói ra, các ngươi sư môn điểm này biểu diễn, ta cũng không nhìn trúng mắt, buồn công tử muốn đúng là cái kia một quân thiên tàm thi. Sư phụ ngươi lão quỷ kia thật không biết hàng, rõ ràng đem loại bảo vật này dùng để viết phù bản Sư phụ ngươi lão quỷ kia mấy tay mèo ba chân bảng môn pháp thuật, cũng xứng dùng thiên tàm ti làm phụ bản." Mạnh Hề Hàng cười theo, gã sai vật giống như câu nệ, coi như là bị nhục mạ sư phụ, cũng không dám cãi lại, hắn đã sớm bị tổn thất nặng, biết rõ cái này nhìn như tiểu sắc quá độ trẻ tuổi công tử. Tên là Tân Húc, được xưng Hồng Tuyến công tử, được có Vân Thai Sơn kiếm thuật chân truyền, bản thân thực thật không phải là đối thủ. Tân Húc châm chọc Mạnh Hề Hàng thầy cho vài câu, liền tư đắc ý nói, "Ta lâu muốn luyện một môn pháp thuật."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 Tần công tử tự nhiên là hồng phúc tề thiền, bằng không thì làm sao có thể bị ra mây đạo trưởng thu làm môn hạ, người bình thường làm sao có thể có như vậy phúc khí, bái sư Vân Thai Sơn Đại Tông. Sắc mặt trắng bệnh tần húc ha ha cười cười, không bao giờ để ý tới gặp mạnh hề hàng, đầu cùng trong ngực hai cái nữ nhi trêu trọc, nói chút ít khó nghe mà nói. Vương Tương cùng Dương Nghiêu Ly khai đạo quán thời điểm, Vương Sùng là có cảm thấy đấy, hắn nhưng không có ngăn cản, ngược lại tại chậm hơn sau một lát, cũng đã đi ra đạo quán. Theo sát tại hai người sau lưng. Vương Tương cùng Dương Liêu luyện võ mới hơn một tháng, khinh công tự nhiên lơ lỏng bình thường, chỉ là hai người làm đã quen rất nhi, cũng là cẩn thận, chạm tới Mạnh Hề Hàng cùng trẻ tuổi công tử nơi đặt chân, liền riêng phần mình đi trộn một bộ gã sai vặt quần áo, ra vẻ hạ nhân lẫn vào trong đó. Mạnh Hề Hàng cùng trẻ tuổi công tử là ở thành đô phủ lớn nhất một chỗ dưới khách sạn giường, danh gọi Lai Phúc khách sạn. Bao hết một cái vượt qua viện, thập phần nhà yên tĩnh. Mạnh Hề Hàng còn dẫn theo hơn 10 đạo đồng Tấn húc bên người đổi có vài trục danh khắp nơi hào khách đi theo, còn dẫn theo mấy cái nữ quyến, riêng phần mình có thân thể mình người hầu hạ, cũng không cho khách sạn gã sai vặt tiền đến. Vương Tương Cùng Dương Liêu suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể kêu môn mà vào, chỉ có thể ở sân nhỏ bên ngoài đi lang thang. Vương Sùng tuy rằng theo sát phía sau, nhưng so với Vương Tương Cùng Dương Liêu tinh tế hơn, hắn chỉ là quan sát trong chốc lát, liền trở mình vào sân nhỏ, gặp được một tiểu đạo đồng tay bưng trà bàn đi ngang qua, liền trước mặt qua, mỉm cười sử dụng ra thiên tâm quan độc môn bí truyền tà pháp. Hắn chẳng những tu thành đa la thức, còn tu thành thiên mang ngũ thức, để luật thức. Chương 35, Chiêu thu bảo tàng, ký lưu dưới Dương Châu, 12. Để luật thức sửa đổi bản thân trí nhớ, không sợ bị siêu hồn, là cực cao minh thiên ma bí thuật. Mê hồn nhiếp phách bực này bổ sung thủ đoạn nhỏ, vương sùng ngày thường đều khinh thường sử dụng, cũng chính là ý đồ cái tiện lợi, mới cầm cái này tiểu đạo đồng khai trương. Cái này tiểu đạo đồng tuy rằng cũng có chút tu vi bên người, Ở đâu chịu đựng được Thiên Ma bí pháp. Tiểu Đạo Đồng chỉ cấp Vương Sùng liếc mắt nhìn, cũng không kịp ketsu la, liền từ mơ hồ, bị hắn bổ sung một cái cổ tay chặt, chém vào trên cổ, lập tức liền ngất đi. Vương Sùng cũng là to gan lớn mật, đem cái này Tiểu Đạo Đồng kéo dài tới yên lặng nơi hẻo lánh, thay đổi quần áo của hắn đạo bảo, tay nâng khay trà, thông dong xâm nhập Mạnh Hề Hàng cùng trẻ tuổi công tử Tô ở. Mạnh Hề Hàng cũng là thần hồn không thuộc, chỉ lo được tùy tiện tăng bốc trẻ tuổi công tử. Rõ ràng không có cảm thấy cái này tiểu đạo đồng thay đổi người. Vương Sùng đưa trà thơm, đương nhiên liền bên cạnh hầu hạ, hắn nghe xong vài câu hai người nói chuyện với nhau, không khỏi trong lòng kinh ngạc, âm thầm suy nghĩ nói, nguyên lai dương truyết chân lao đạo sư môn phù bản, lại là thiên tàm ti lợ, đây chính là bảo bối tốt. Vương Sùng xuất thân ma môn, ánh mắt kiến thức không tồi, thế gian này có thể hiệu vi thiên tàm linh vật, ít nhất cũng có 9 loại, nhưng không câu nệ loại nào thiên tàm làm cho nôn chi sợi đều là nhất đẳng thiên tài địa bảo thích hợp nhất dùng để tế luyện kỳ phiên một loại bảo vật. Tiêu Diêu phủ Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ, liền làm một loại thiên tàm tí lập, thủy hỏa bất xâm, đổi có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí, chuyển thành quần quần pháp lực. Tân Húc uống một ly bồ đào rượu ngon, bị bên người tiểu mỹ nhân trêu chọc cười ha ha, hướng về phía Mạnh Hề hàng phất phất tay, nói ra, ngươi mau đi xuống đi. Ngày mai nếu không phải có thể đem phủ bản lấy ra, ta liền muốn đích thân xuất thủ. Ta nếu là tự mình ra tay, đáp ứng ngươi cửa kia pháp thuật cũng sẽ không truyền thụ. Mạnh hề hàng cực kỳ sợ hãi, đều lên, ta ngày mai tất nhiên thuyết phục cái kia không nên thân sư đệ, đem phủ bản dân ra, làm cho công tử tế luyện bảo vận. Tần húc dương dương đắc ý nói, nếu là ta có thể luyện thành hoa thần phiến, chính là chính ta các phái bên trong cũng coi như nhân vật số một rồi. Vương Sùng nghe được hoa thần phiến danh tiếng, không khỏi hơi ngạc nhiên, hắn vào mượn, không nghe thấy mạnh hề hàng tân bốc ngữ điệu, chỉ nghe được thiên tàm ti chuyện này, còn không biết tần húc xuất thân vân Thái sơn. Lúc này hoa thần phiến danh mụ, làm cho người hảo sinh quen thuộc. Vương Sùng lần lục soát chi nhớ, chợt nhớ tới tới ở nơi nào thấy hoa thần cánh danh ngủ, hắn thầm nghĩ, Đông Phương Minh đạo trong sách, chẳng phải ghi lại món bảo vật này tế luyện pháp môn. Hoa thần phiến chính là Vân Thai Sơn không truyền bí mật, chẳng lẽ cái này vẻ mặt trắng bệnh công tử phóng đãng cùng đồng Phương Minh lão sư nghệ ra đồng môn, cũng là Vân Thai Sơn nhất mạch. Nhìn tiểu tử này tiểu sắc quá độ, pháp lực cũng không thấy nhiều lắm mạnh mẽ, coi như là chiếm dương quyết chân phù bản, hắn cũng chưa chắc có bản lĩnh tế luyện bảo vật. Chỉ sợ hay là muốn đi cầu hắn sư môn trưởng bối Vương Sùng đáy lòng không khỏi sinh ra Vài phần lòng gánh tị Trong bụng mắng thầm Cái thằng này không chịu được như thế Rõ ràng cũng có thể bái sư Vân Thái Sơn Thật đúng làm cho người tức giận Ta nếu để cho hắn được rồi phu bản Tế luyện thành bảo vật sau đó Lại thuận tay chiếm Chẳng phải là đắc ý quá thay Vương Sùng cái kia là vô pháp vô thiên tính tình Coi như là biết rõ trẻ tuổi công tử xuất thân Vân Thái Sơn Như cũng không sợ Hắn nối Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ đều lăn lộn đi vào, ở đâu thì sợ gì Vân Thai Sơn truyền nhân. Vân Thai Sơn sơn chủ Cửu Yên thượng nhân đạo pháp viên thầm, nhập lại không thua bởi chính đạo Tam Tông lưỡng phái nhất phủ tông chủ trưởng giáo. Chỉ là Cửu Yên thượng nhân tính tình hỉ nộ vô thường, thu đồ đệ thối nát, môn hạ có chính nhân quân tử, cũng có thai hỏa tiểu nhân, coi như là ở vào khoảng chính tà bên ngoài một đại môn phái. Vân Thai Sơn so với Nga Mi có lẽ hơi kém, so với Vương sùng xuất thân thiên tâm quan cường thịnh không biết mấy phần. Không kiểm được Vương Sùng không trong bụng tối có genet, đáy lòng của hắn nho nhỏ tính toán, như thế nào làm cho cái này vẻ mặt trắng bệnh ra hỏa rơi vỡ một cái thiên đại tế ngã. Mạnh Hề hàng lao đạo sĩ này, cũng là quanh năm học đạo luyện pháp, đọc sách không nhiều lắm, nói khoác thuốc ngựa bản lĩnh cũng không tinh thủ, lúc này cũng hơi cảm thấy không có gì hay từ nhỏ rồi, vội vàng đứng dậy cáo lui. Vương Sùng không người chính muốn đi theo Mạnh Hề hàng cùng một chỗ ly khai, tần húc rồi lại tiện tay chỉ một cái, kêu lên, người cái này tiểu đồ đệ cũng là lênh lẹ Mấy ngày nay mau đi theo ở bên cạnh ta. Vương Sùng đó là cỡ nào có nhãn lực. Cho nên tiến đến không bao lâu, liền quen thuộc hai người thói quen, mấy lần thêm trà gióp nước, đưa khăn mặt, đều làm vừa đúng, bị tần hút liếc nhìn chúng. Mạnh lao đạo trong thoáng chốc, cũng không thấy rõ ràng cái này tiểu đồ đệ là ai, tâm hắn đầu có chuyện gì, cũng không có quá để ý như thế chi tiết, nhàn nhạt, nhạt phân phó một tiếng, hảo sinh hầu hạ tần công tử. Liên nay vội vàng đi. Vương Sùng cũng không nói nhiều, chỉ là trong đầu buồn bực làm việc không trở tay kịp tần húc nằm ngủ, ôm hai cái tiểu mỹ nhân mà bắt đầu hôn thiên hắc địa. Hai cô gái này chính là thành đô phủ nổi danh nhất thanh lâu danh kỹ, bản lĩnh đa dạng, thói quen biết dấu người, đem cái tần húc hầu hạ mau mau tươi sống, làm dáng chạy xuôi. Vương Sùng biết mình đánh bất tỉnh tiểu đạo sĩ, tùy thời đều có thể để người phát hiện, cũng không dám trì hoãn công phu, tại tần húc hồn thiên hắc địa thời điểm, lặng lẽ đem vị này Phong Lưu công tử cởi quần áo sờ soạn một hồi, như ý rời đi vị này Hồng Tiến công tử túi pháp bảo. Một đắc thủ, tiểu tử này thong rong thối lui ra khỏi gian phòng, leo tường mà ra, lúc rời đi, còn chưa quên kêu lên hai người thủ hạ. Vương Tương cùng Dương Nhiêu nhìn thấy Vương sủng trong lòng kinh ngạc, lại phụ cái nấy, hổ thẹn không thể tìm hiểu đi ra tin tức gì, đang muốn nói chuyện gì. Vương Sùng phất tay chặt lại, nói ra, ta đã biết rõ Dương truyết chân đạo trưởng địch nhân đến lịch, các người nhanh theo ta đi. Hai người còn không biết, Vương Sùng sờ rời đi tần hút dụng cụ, người phải sợ hãi nhà đuổi theo ra còn tưởng rằng Vương Sùng là lo lắng cho mình hai huynh đệ, mạo hiểm tới truy hồi bọn hắn, đều cảm động đầu dạp xuống đất, giữ im lặng cùng theo từ gia công tử một đường chạy như điên. Về tới Dương chuyết chân đạo quán, Vương Sùng liền đóng cửa không xuất ra, khiến cho Vương Tương cùng Dương Liêu cũng không biết, từ gia công tử đến tột cùng là tức giận đây là như thế nào. Vương Sùng cũng không lòng dạ thanh thản cùng hai cái nhỏ khất nhì dây dưa, hắn về tới trong phòng, liền mở ra tần húc túi phát bảo, kiện thứ nhất liền thấy được tần húc trận chiến lấy thành danh hồng kiếm Hồng tuyến kiếm coi như là bảng môn nổi danh phi kiếm một trong loại này phi kiếm tương đối lịch sự tao nhã, thoạt nhìn bất quá là một cái nho nhỏ theo nang. Hồng tuyến kiếm cũng không phải chứa ở theo trong túi đầu, theo nang bản thân chỉ là kiếm nang mà thôi, mà là hóa thành hơn 10 cây hồng tuyến, tại theo nang lên theo hơn 10 đóa đỏ thấm hoa mai. Hồng tuyến kiếm kiếm nang, khác có một loại diệu dụng có thể cất giữ người tu đạo nguyên khí, trong lúc nguy cấp có thể khôi phục công lực. Đông phương minh đạo thư, cũng có ghi chép hồng kiếm tế luyện Pháp môn chỉ là bọn hắn thầy trò chưa từng tìm được phù hợp tài liệu, sư phụ hắn tế luyện chính là Thái Hạo đi sâu nghiên cứu trận đồ, chính hắn đầu tế luyện một quả linh kiếm châm. Vương Sùng cũng không dám mở ra xem, trực tiếp ném tới Thái Hạo hoàn trong, hắn cũng là lo lắng Tần Húc bỗng nhiên tỉnh lộ lại, thúc dục kiên quyết, Hồng tuyến kiếm bay múa, nói không chừng bản thân sẽ phải vẽ hổ không thành ngược lại loại quyển, làm cái lớn chết rồi. Chương 36, Chiêu Thu Bảo Tàng, Kỷ Lưu dưới Dương Châu, 13. Tân Húc trong túi pháp bảo Ngoại trừ hồng tuyến kiếm bên ngoài, còn có ngân phiếu một chồng, hoàng kim đĩnh tử hơn 10, cùng với vô số trân châu đầu cổ, còn có chút hoa lệ quần áo, tầm 10 khẩu khắp nơi hảo kiệt sử dụng đao kiếm. Như luận công lực lượng, Đông Phương Minh giàu gì cũng là tu thành đại diễn nhân vật, không thể thắng được tần húc vị này hồng tuyến công tử, nhưng như luận thân ra, Đông Phương Minh liền xa xa đã không kịp, vị này tán tu còn có chút người tu hành bộ ráng, tần húc nhưng là quần quận hồng trần, phú quý tu tiên con đường. Vương sùng tiện tay đem tất cả cái bọc đều đốt vào thái hạo hoàn, nhịn không được âm thầm trầm âm, mạnh hề hàng lao đạo rõ ràng mời Vân Thái Sơn người, rồi lại là có chút phiền phức rồi. Tân húc bất quá là miệng cọc gan thỏ đô, hán vị này hồng tuyến công tử bị ta trộm đồ vật, không còn tùy thân bảo bối, 10 thành phẩm sự tình có lẽ đều đi 9 thành nữa, bất quá là một đầu không có nhanh vốt hổ, không đủ gây sợ. Nhưng Tấn húc thế nhưng là Vân Thái Sơn đệ tử, nếu là ăn phải cái lô vốn, liền hô bằng hưu gọi bạn bè gọi tới rất nhiều đồng môn giúp đỡ, sẽ không tốt rồi. Một khi kinh động đến Vân Thai Sơn người, chớ để nói Dương Chuyết chân lao đạo kia, ta cùng Dương Chuyết chân buộc chặt một hối, chỉ sợ cũng không quá đáng tiếp cận cái thịt nguội. Coi như là ta mười bái sư phụ đều chưa hẳn đính đến sự tình, lão nhân ra người bất quá là một kẻ tàn tu, làm sao có thể đấu qua được Vân Thai Sơn. Ta lúc nghĩ biện pháp truyền tin lão sư, làm cho lão nhân ra người tới quyết định. Vương Sùng một cái ý niệm trong đầu, có thể sinh ra tới vô số lưu trước quỷ. Hắn mỉm cười, chạy tới cùng dương truyết chân lão đạo cầu văn trương, tại trong đạo quan lưỡi bắt mắt nhất trên vách tường, tùy tiện viết, có vân thai sơn người trợ quyền, mời sư tôn chỉ rõ. Những chữ này dạng. Dương truyết chân lão đạo vốn còn không biết hắn đòi hỏi văn trương làm chi, đợi đến nhìn thấy những chữ này, lập tức sắc mặt đột biến, rút cuộc chấn định không thể. Hắn mấy lần run dậy, cũng muốn hỏi một tiếng, phải làm như thế nào cho phải. Dương truyết chân bất quá cửa nhỏ nhà nghèo bàng môn tạp tu Như thế nào không biết mình chính là có ba đầu sáu tay Cũng ngăn cản không được vân thai sơn cao nhân Hắn thậm chí có chút ít âm thầm hối hận Không bằng sớm đi giao ra đi phù bản Cũng có thể miễn đi này họa Vương Sùng vẽ bảy tám trước mặt bức tưởng Chẳng nghe được một cái vừa bực mình vừa buồn cười thanh âm Ở sau lưng văng lên Người tiểu tử này cũng là giáo quyệt Ta mới không qua tìm bằng hữu cũ uống chút rượu Người bên này liền làm cho xảy ra chuyện nhỏ tới Vương Sùng quay đầu lại Quả nhiên gặp nhà mình sư phụ chính cười mỉm đứng ở giữa sân, trong tay trái còn đang cầm bầu rượu, trong tay kia còn có ăn một nửa mập gà đùi. Vương Sùng cuống quýt quỳ gối, kêu lên, lần này tranh đấu, đệ tử muốn biết mình biết người, liền đi lai phúc khách sạn giò xét đến to cùng, lại phát hiện mạnh hề hàng lao đạo mời Vân Thái Sơn một vị đệ tử, gọi là Trần Húc. Ta tại núi Nga Mi thời điểm, nghe Nga Mi đệ tử nói lên thiên hạ tu đạo môn đỉnh, lấy chính tà 12 đại phái là sau cùng, Vân Thái Sơn tại chính tà bên ngoài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 Vương Sùng trong lòng thình thịch nhảy dựng, đã thấy một người mặc màu đen đạo bào, dâu dài đồng bảnh lão đạo nhân mang theo một cái 78 tuổi đồng tử nhanh nhẹn như thân, đúng là Nga Mi âm định hưu lão tổ đệ tử thứ ba Huyền Hạc đạo nhân. Huyền Hạc đạo nhân bên người đồng tử, Vương Sùng cũng quen thuộc tới cực điểm, đúng là gây thai họa ma vương, dữ dội hùng bà bảo, mặc Hổ Nhi đại thiếu ra. Sao Huyền Hạc cũng tới? Còn dẫn theo Mạc Hổ Nhi lúc này độ khốn. Sư phụ ta chẳng lẽ cùng Huyền Hạc đạo nhân hiểu biết? Ta sợ không phải muốn lòi đuôi. Vương Sùng trong lòng có vô số lớn quỷ, thập phần lo sợ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, làm ra kinh hỉ cùng đến thần sắc, thi lễ quỷ gối, cung kính nói, nguyên lai là Huyền Hạc lao tiên trưởng cùng Mạc Hổ Nhi tiểu đệ. Huyền Hạc đạo nhân vẫn chỉ là tay vớt dâu dài, mỉm cười, không nói gì, Mạc Hổ Nhi rồi lại bĩu môi một cái, cướp lời nói nói, ta hôm nay thế nhưng là Nga Mi đệ tử, bái tại Huyền Hạc ngân sư môn hạ. Người bực này tư chất bình thường mặt mũi, vốn là không xứng vào ta Nga Mi, hôm nay nhặt được cái sư phụ Cũng coi như người vận khí tốt. Mặc hổ nhi nói lời này, còn tự hiểu là ý, cho sư môn mặt dài, lại đem huyền hạc đạo nhân cùng làm cho đều tức giận giận sôi lên. hắn chửi bới vương sùng tư chất bình thường, không xứng vào Nga mi cũng thì thôi, bên cạnh còn đứng đấy cái vương tô nhi đây. Làm cho vừa thu vương sùng làm đồ đệ, chẳng phải là nói lão nhân ra người chính là cái nhặt ve chai hay sao? Còn cái gì nhặt được cái sư phụ, nào có nói chuyện như vậy hay sao? Huyền hạc đạo nhân càng là thể diện không ánh sáng. Sợ hảo hữu tức giận, vội vàng vỗ bản thân đồ nhi, quắc, chớ để nói lung tung, mau đi một bên chơi đùa. Huyền hạc đạo nhân bị đại sư Bạch Vân cứng rắn đút lúc này thì một cái bực bội đồ nhi. Đấy lòng nhập lại không vui, nhưng lại không thể làm gì, như thường ngày bất kể thế nào nói rõ, lúc này hôn thế nhỏ mà vương đều nghe không vào. Mặc hổ nhi hừ một tiếng, cũng không phải là rất đem huyền hạc cái này sư phụ để vào mắt, hắn nghe được có thể bốn phía đi chơi đùa nghịch, cũng là vui vẻ. Trước khi đi vẫn không quên cùng vương sùng khoe khoang. Tiểu tử này đem cầm nhỏ nhảy lên, nạo nghệ nói ra, tốt bảo ngươi biết được, đại sư Bạch Vân đem một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đàn đều ban cho vào ta. Hôm nay ta đã luyện mở thập nhị chính kinh, còn có hơn tháng có thể luyện thông kỳ kinh bắt mạch, là phái nga mi xuất sắc nhất tiểu gia. Khoe khoang đã xong, lúc này hùng bảo bảo mới nhảy lên nhảy dựng đi. Huyền hạc đạo nhân cùng cái vương tô nhị hai mặt nhìn nhau, hai vị trưởng bối đều không biết nên nói cái gì cho phải Vương Sùng càng là rất có muốn đập đầu vào tường xúc động, hắn hạng gì vất vả. Hôm nay mới luyện mở hai đường kinh mạch. Mặc hổ nhi cái gì mặt mũi rõ ràng phải dựa vào lấy một hồ lô kiển nguyên hoán quốc đan, tu vi ngược lại vượt ra khỏi hắn phía trên. Đại sư Bạch Vân thập phần không công bằng, dựa vào cái gì ta sẽ bị đuổi xuống núi, mặc hổ nhi có thể lưu lại trên chân núi. Nga mi từ nhân vật bực này chủ trì, chỉ, chỉ sợ bại vong không ngày nào rồi. Vương Sùng cảm thấy nổ ra cái ránh.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 Vương sùng khẩu tài liền cho, hai câu ba lời, sẽ đem thấy chuyện này nói rõ ràng rõ ràng, còn đem trộm từ tần hút túi pháp bảo lấy đi ra, cùng nhà mình lao sư nói nói, đệ từ lúc ấy nghĩ đến, Dương đạo trưởng khẳng định không phải người này đối thủ, liền mượn gió bẻ mang trộm pháp bảo của hắn nang. Lượng nhất định này không có người pháp bảo, sao đều muốn yên tĩnh mấy ngày, có thể làm kế hoan binh. chương 37, Chiêu thu bảo tàng, kỹ nhưu dưới Dương Châu, 14. Vương Tô Nhĩ nhịn không được cười ha ha. Hắn nhận lấy túi pháp bảo, hơi chút lật xem, nói ra, lúc này thập nhị khẩu hồng tuyên kiếm coi như là có phần có lai lịch, trải qua một lần luyện củng cố, chỉ là ngươi bây giờ còn dùng không được. Chờ ta giúp ngươi phong trấn lúc này thập nhị khẩu hồng tuyên kiếm, sẽ không đi bị hắn thu hồi đi, ngươi ngày sau ngươi học thành kiếm quyết, có thể dùng bổn môn tâm pháp luyện lần nữa. Làm cho ngắt một cái linh quyết, vô vào túi pháp bảo lên, lại phục đưa cho Đỗ Nhi. Vương Sùng trong lòng mừng thầm, đáp ứng một tiếng, nhận lấy túi pháp bảo như cũ ước lượng vào trong ngực. Đã có vật này, là hắn có thể đem thái hạo hoàn cùng nguyên dương kiếm đều giấu vào túi pháp bảo, từ trước đến nay không có sư phụ xem xét đồ đệ túi pháp bảo đạo lý. Vương Sùng là đã sớm tính toán tốt lắm, kinh này thứ nhất, rút cuộc không cần lo lắng của trộm cướp bại lộ. Huyền hạc đạo nhân có chút tán dương nói ra, người coi như là hưu dung hưu mưu, xử trí thập phần không sai. Khen Vương Sùng, hắn liền nhớ lại bản thân đồ nhi, mặc hổ nhi ở đâu là một cái bất lo hay sao Lúc trước Hứa Tinh Dương được rồi một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đan, hơn 20 ngày liền luyện mở kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh, 3 tháng liền bước vào tiên thiên, tiến vào thai nguyên cảnh giới. Mạc Hổ Nhi được rồi giống nhau kỳ ngộ, đồng dạng là một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đan nán hết, tiến cảnh so với Hứa Tinh Dương chậm gấp mấy lần, quả thực trả đạp thứ tốt. Huyền Hạc đạo nhân nếu như thu đồ đệ, đương nhiên cũng vui lòng truyền thụ, nhưng mỗi lần chỉ điểm cái này đồ nhi, đều tức giận giận sôi lên. Mạc Hổ Nhi tiểu tử này rõ ràng tư chất đần độn rồi lại còn chưa đủ khiêm tốn, một mặt thật cao theo đối xa, không chịu trầm ổn căn cơ, đem một bộ nga mi nhập môn kiếm quyết luyện bừa bãi lộn sột. Nếu không có cái kia một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đan, chỉ sợ 10 năm cũng khó khăn luyện khí thành công, 30 năm có thể tiến vào thai nguyên cảnh giới, đã xem như gặp may mắn trời chi may mắn. Huyền Hạc đạo nhân tâm tình phức tạp liếc mắt nhìn Vương Sùng, rõ ràng hơi có vài phần hâm mộ làm cho. Lúc trước Vương Sùng thế, nhưng là trước vào nga mi, nếu không phải đại sư Bạch Vân đuổi đi, Hắn đã sớm thu làm môn hạ rồi. Làm cho nghe vậy hạc hạc cười cười. Đối với huyền hạc nói ra, vốn ta muốn dùng cái này sự tình khảo nghiệm hắn, không nghĩ tới rồi lại dẫn xuất tới vân thai sân người. Chuyện này sợ là không phải hai người chúng ta ra mặt không thể. Huyền hạc đạo nhân cũng là mỉm cười, nói ra, phải nên như thế. Dương Chuyết chân lão đạo lúc này mới có cơ hội chen vào nói, vẻ mặt đau khổ. Nói ra, đa tạ hai vị đạo trưởng viện thủ, con đường nhỏ buồn môn việt vặt kinh động hai vị đại giá, quả thực hổ thẹn Hắn nguyên bản nhớ thương dẫn xuất vương sùng sau lương trường gói, nhưng bây giờ không dám làm nghĩ như vậy rồi. Dương Tuyết Chân Kỳ thật đã sớm biết, sư phụ chuyển phù vốn là là Thiên Tảm Ti giai liền, chỉ là sư phụ hắn trọng yếu không có bổn sự dùng Thiên Tảm Ti tế luyện pháp bảo, chỉ có thể vẽ thành phù bản dùng làm truyền tông, vì vậy hắn không chịu cho sư huynh, cũng không dám cùng vương sùng nói rõ, dù sao bảo vật khó bỏ, người phải sợ hai nhớ thương. Lao đạo sĩ lúc đầu vốn nghĩ là bản thân sư huynh bất quá mượn mấy cái Tam Sơn Ngũ Nhạc tạm nhân, Ở đâu ngờ tới sẽ chọc cho đến Vân Thai Sơn trên đầu. Bất quá là một cái nho nhỏ bàng môn phù bạn chi tranh, ở đâu liền đỗng nhiên biến thành Vân Thai Sơn cùng phái Nga Mi hai nhà tranh đấu. Dương Truyết chân kẹp ở trong đó, trái phải đều khó xử, rất muốn buông tha phù bản, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Hôm nay hắn đều muốn buông tha phù bản, rồi lại như thế nào cũng làm cho nói rõ. huống chi, rõ ràng còn gây ra người phái Nga Mi. Không biết còn tưởng rằng hắn Dương Truyết chân lão đạo cố ý thiết lập cả bẫy. Cấu kết phái Nga My, muốn hại Vân Thai Sơn truyền nhân. Làm cho không cho là đúng nói, trên đời tự nhiên có công bằng. Coi như là Vân Thai Sơn đệ tử muốn muốn mưu mô nhà người ta bảo vật, ta thấy được cũng có chút quản một tay, người khác sợ hắn cửu yên thượng nhân, ta làm cho cũng không sợ. Dương Chuyết chân âm thầm tiêu khổ, trong lòng nói, ta đem phủ bản cho ngươi cũng được, lao nhân ra người từ đi tranh đấu đi. Dương Chuyết chân tuy rằng một cái bụng tâm tư, cũng không dám cùng cái vương tô nhị phân trần. Chỉ có thể chê cười đem làm cho Cùng Huyền Hạc đạo nhân mời vào hậu đường. Tân Húc Hồ Thiên Hồ đế suốt cả đêm, rõ ràng cũng không có phát hiện pháp bảo của mình nàng đã đánh mất. Thẳng đến sắc trời sáng rõ, ngày gần buổi trưa, vị này Hồng Tuyến công tử mới vẻ mặt xuân ý đứng lên, làm cho hai cái cô nương hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt. Mặc xong quần áo, Tân Húc sờ soạn một cái cái hông của mình, hơi cảm giác kinh ngạc, lại cẩn thận sờ trong chốc lát, sắp đem mình sờ đến lên có thể, cũng không tìm được túi pháp bảo, lúc này mới nóng nảy. Tân húc trong phòng lục tung, nằm dạm trên mặt đất một tức một tức đầy phòng tìm một hồi, lại phục đem hai cái thanh lâu tiểu nương theo như ngã xuống giường, bóc lột thoát khỏi bạch giường cũng giống như, cẩn thận lục soát một lần, như cũ không thấy đồ đạc của mình, lúc này mới xác định pháp bảo của mình nàng thật sự đã đánh mất, trong lòng lập tức lo sợ không yên. hắn tức giận kiều kiều, xông đi ra cửa, đem hai cái thanh lâu cô nương làm cản trên giường, riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ ngợi nói, nguyên lai không phải hồi lung Hòa pháo Nhưng là rời đi cái gì thế nước? Hai nữ tử thấy nhiều hơn, chiều dài khách nhân buổi sáng, tổng cảm giác mình đã đánh mất cái gì, hơn phân nửa là gặp không được qua đêm sau, cũng có số ít là cảm thấy đã đánh mất trinh tiết. Hối hận đêm xuân phóng đãng không phải quân tử nên làm. Những chuyện này tự nhiên có người khác xử lý, rồi lại không cần hai cái chị gái và em gái quan tâm. Tân hút hai mắt phát đỏ, tìm tới mạnh hề hàng gian phòng. Lúc này mạnh lao đạo đêm qua ngược lại là gối đầu một mình, thức dậy cũng sớm. Hắn là tuổi tác lớn hơn, yêu quý thân thể, không dám phóng túng đấy, dậy thật sớm, đã dùng qua đồ ăn sáng, thấy vị này tần thiếu ra như thế sắc mặt, cũng là thật to sướng sở. Mạnh hề hàng vội vàng hỏi, tần công tử như thế tình thế cấp bách, thế nhưng là gặp cái gì chuyện này? Tần húc nổi giận mắng, ngươi còn hỏi ta đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi đem qua thả chút kẻ trộm ở bên cạnh ta, đem buồn công tử túi pháp bảo trộm, còn không mau đem tiểu tặc kia giao ra đây. Tần húc cũng cũng không kẻ ngu rốt, tìm không thấy túi pháp bảo Lập tức liền hoài nghi đã đến đêm qua tiểu đạo sĩ trên thân, tôi ép hỏi mạnh hề hàng. Trong túi pháp bảo đầu là hắn nhiều năm tích góp từng tí một thân ra, đổi khỏi cần nói còn có một thập nhị khẩu hồng tuyên kiếm rồi. Hắn bất quá mới thiên cương cảnh giới, ở đâu luyện được đi ra bực này bảo bối. Cái kia thập nhị khẩu hồng tuyên kiếm là sư phụ hắn xuất vân đạo nhân làm cho luyện, nghiêm chỉnh mà nói, chính là sư môn vân thai sơn đồ vật, chỉ là giao cho hắn sử dụng mà thôi, nếu là bị mất, tất nhiên cũng bị sư phụ cửa trách Thậm chí trục xuất sư môn cũng không phải là không có khả năng. Mạnh hề hàng lao đạo cũng bối rối kêu lên, cái kia đồ đệ hay vẫn là người tự hành lưu lại, ta nào biết đâu đã xảy ra chuyện gì sao. Người muốn người ta đây liền gọi. Mạnh hề hàng lúc này mới bỗng nhiên nhớ kỹ, bản thân đêm qua hoàng hốt, rõ ràng không nhớ rõ là cái nào đồ nhi, hắn cũng không dám phân biệt, đầu hạ lệnh làm cho tất cả đồ đệ đều tới đây. Mạnh hề hàng cũng không phải là cái gì khó lường nhân vật, đối với đồ đệ quán thúc, cũng không phải thường rời dạng. Vì vậy Tần Húc đã đánh mất đồ vật chuyện này, trong thời gian ngắn liền chuyển khắp khách sạn. Bị Vương Sùng đánh mất xịu chính là cái kia tiểu đạo đồng, đã sớm tỉnh lại, hắn không biết chuyện gì xảy ra nhỏ, cũng không dám lộ ra. Đợi đến Mạnh Hề Hàng gọi đến đồ đệ, Tần Húc đã đánh mất trọng yếu bảo vật chuyện này truyền ra, người tiểu đạo sĩ này trong nội tâm phanh phanh ngày loạn, chỉ có một ý niệm trong đầu, đây cũng là muốn chết rồi. chương 38, Chiêu Thu Bảo Tàng, Kỵ Nưu Dưới Dương Châu, 15. Mạnh Hề Hàng Lao đạo ngày thường Vốn thế không công bằng hai chữ, cho nên môn hạ đồ đệ, làm sai khẳng định có phạt, đã làm xong chưa hẳn có phần thường, xưa nay còn một lòng thói quen muốn hỉ nộ vô thường. Lúc này tiểu đạo đồng do dự một chút, cắn răng một cái, thay đổi một thân trong trắng thuần khiết quần áo, chuẩn bị chống chế đến cùng, tuyệt không nói lên bản thân đêm qua bị đánh ngất xỉu chuyện này, miễn cho dứt họa vào thân. Mạnh hề hàng lao đạo đem sở hữu đồ đệ gom đủ, tấn húc đã sớm đến lúc được không kiên nhẫn được nữa, mối hận trong lòng hận, nói thầm Nếu để cho ta tìm được tên tiểu tử Vương Bắt đằng kia, tất nhiên rút gân luật ra, đồ đạc của ta cũng là hắn có thể nhúng chạm. Một loạt hơn 10 tiểu đạo sĩ đứng vững vàng, Tân Húc từ trái đến phải, từ phải đến trái, theo đông đến tây, theo tây đến đông, tỉ mỉ nhìn một lần, chằm mặt hỏi: "Ngươi nhưng còn có còn lại đồ đệ?" Mạnh Hề hàng lao đạo bất đắc dĩ nói: "Ta tổng cộng cứ như vậy 16 cái đồ đệ, toàn bộ mang tại bên người, công tử người cũng đều gặp, ở đâu còn có thứ 17 cái tới?" Tân Húc ai nha một tiếng. Chính là một phát kẽ ngã, lúc này hắn làm sao không biết, đêm qua, mình là đem một cái kẻ trộm tuyển tại bên người. Mạnh hề hàng lao đạo cũng là luôn cuống, vội vàng giúp đỡ Tần Húc đẩy ngực, hắn đạo pháp mặc dù bất thành, võ công vẫn còn tới được, chiêu thức ấy thôi cũng quá huyết thủ pháp, đã có thể tính được nhất lưu. Qua không được một lát, Tần Húc quắt to một tiếng, ngảy dựng lên, kêu lên, ngày hôm qua ai còn nhìn thấy cái gì nhân vật kháng nghi. Hắn hỏi vô số câu, ở đâu có người đáp hắn? Cái kia bị vương sùng làm cho qua tiểu đạo đồng càng là cố hết sức chấn định bản thân hãy cùng đồng môn bình thường lực lượng xưng cũng không tao ngộ gì chạm Tân húc thấy hỏi cũng không được gì lại phục đem dưới tay mình khắp nơi hào khách gọi để cho bọn họ đi trong thành bắt kẻ trộm. những thứ này khắp nơi hào kiệt được nghe nói nhà mình công tử đã đánh mất bảo vật tình cảm quần chúng rào dạ lập tức liền tứ tán mở đi ra dùng hết trên giang hồ bản lĩnh đi tìm đêm qua Phi tập rồi dương thuyết chân đạo quán chính là một cái thật lớn điểm đáng ngờ Tự nhiên sẽ không bị Tấn húc thủ hạ chính là khắp nơi hào khách bỏ qua, thậm chí có người công nhiên liền lựa gạt đến tận cửa. Cái Vương Tô nhĩ biết rõ, tần húc đã đánh mất túi pháp bảo, tuy rằng đi chín thành phẩm sự tỉnh, mà dù sao là đạo vào tiên cương bổ sự, một thân cương khi không phải chuyện đùa, tuyệt không phải là Vương Sùng cùng Dương Tuyệt chân hai cái tròi có thể ngăn cản, cho nên lôi kéo huyền hạc đạo nhân lưu lại trong đạo quán chưa từng đi. Tới trong đạo quán tìm kiếm kẻ trộm bốn vị khắp nơi hào khách, trùng hợp trùng hợp liền đụng trình ngay ngắn thiết bản. Vương Sùng không dám đi huyền hạc đạo nhân trước mặt đi lang thang, sợ ở đâu liền lộ ra chân tướng. Nhất là, hắn tính toán minh sàm một ngày này sẽ phải ra vạ mình không thể đi xưa cũ tòa nhà, một khi bị sư phụ cùng huyền hạc đạo nhân chứng kiến, hậu quả tu khó có thể gánh chịu. Hắn cũng không dám làm cho hai người thủ hạ nhỏ khất nhi đi làm chuyện này, dù sao hai cái này cũng là trước chân người, xảy ra chuyện nhỏ thoát khỏi không ra liên quan, chỉ có thể vụng trộm đi tìm dương truyết chân lao đạo sĩ tiểu đồ đệ dương ngân thừa. Dương Ngân Thừa rồi lại cùng Mạc Hổ Nhi đánh chính là lửa nóng, hắn và Mạc Hổ Nhi tuổi tác tương đối, Mạc Hổ Nhi lại có thể khoan lạc, cho nên hai cái hải tử mới chỉ mới gặp gỡ, liền pha trộn có phần quen thuộc. Mạc Hổ Nhi đang tại cho Dương Ngân Thừa lại nói tiếp Ngami vô số chỗ tốt, đem cái Dương Ngân Thừa hâm mộ nước miếng đều trôi nửa cái váo. Vương Sùng tìm được Dương Ngân Thừa thời điểm, Mạc Hổ Nhi đang tại thổi nước miếng tung bay, liền suy nghĩ cũng hại hắn một cái, lúc này hùng hải tử lừa được hắn mấy lần, rõ ràng còn được thu vào Ngami bao nhiêu không công bằng. Vừa vận mượn này bụ rồi. Vương Sùng cũng không đi qua cùng hai cái hùng bảo bảo đáp lời, trong bụng âm thầm phỏng đoán, nên như thế nào đem một cái nổi lớn đập khi bọn hắn trên đầu, chẳng nghe được đạo quán cửa ra vào có ẩm ý thanh âm. Toàn bộ đạo quán cũng không nhiều lắm, cho nên Vương Sùng nhẹ nhàng ngảy lên, thỏ tay một vẽ ra trên phòng chuyên đầu, liền chứng kiến có bốn cái mặc tạo màu xanh trang phục đại hán hầm hừ xâm nhập tiến đến, cùng Dương Minh Viễn tại chỗ liền nổi lên tranh chức. Mấy ngày nay sư môn có chuyện gì, càng là không muốn phức tạp, thay vào đó bốn cái người giang hồ xâm nhập đạo quán, liền vu hoan xem trong làm kẻ trộm, làm cho hắn giao ra một đứa bé, còn có cái gì bảo bối. Lúc này bốn cái khắp nơi hảo kiệt võ công tuy rằng không tầm thường, đầu óc cũng không lớn dễ dùng, theo tử gia công tử chỗ đó nghe được tin tức liền có phần hàng hồ, thần hút ở đâu có tâm tình theo chân bọn họ giải thích loại này chuyện mất mặt vậy. Cho nên cùng Dương Minh Viễn lại nói tiếp đi qua, cũng là có chút điểm điên đảo. Nghe thật giống như đang nói, Dương Ngân Thừa trộm nhà bọn họ đồ vật bình thường. Vương Sùng cũng là em bé, Dương Ngân Thừa cũng là em bé, những thứ này khắp nơi hào kiệt chỉ cảm thấy chính là giống nhau, ở đâu nghĩ đến hai bên gặp có thật nhiều khác biệt. Dương Minh Viễn đêm qua là theo sư phụ sư đệ cùng một chấu ngủ, đương nhiên biết rõ Dương Ngân Thừa tuyệt đối không có khả năng làm kẻ trộm. Thuống chi, nhà mình sư đệ bộ dáng gì nữa hắn biết rõ nền tảng, cũng không phải làm kẻ trộm người, nghiên kỷ lại phục quá nhỏ, mới 6-7 tuổi ở đâu khả năng trộm người đồ vật. Lúc này mấy cái con người lỗ mạng rõ ràng chính là tới khiêu khích, hắn phân biệt vài câu, liền không nén được nộ khí đục lên, cùng mấy người này động thủ. Cũng là Dương Minh Viễn vận khí tốt, hắn tuy rằng trong ngoài võ công cũng coi như không tầm thường, có thể song quyền nan địch tứ thủ, lúc này bốn cái khắp nơi hào khách lại là Tần Húc tự mình hàng phục lục lâm đạo tặc, chẳng những võ công tinh xảo, càng thêm lâu đi giang hồ, lòng dạ ác độc tay màu đen, cũng không hắn loại này một lòng tu đạo. Hầu như không có lấy người động tới tay đạo sĩ có thể so sánh. Hai cái một phát tay, vốn nên Dương Minh Viễn đại bại thua thiệt, rồi lại không biết làm tại sao. Vị này trẻ tuổi đạo sĩ mỗi một chiêu sử dụng ra, đều bằng thêm vô số tinh diệu biến hóa, đem bốn cái đạo tặc cùng một chỗ quật ngã trên mặt đất, giành được nhẹ nhóm tự do. Dương Minh Viễn cũng cũng không hung ác tính tình, chỉ vào mấy cái nháo sự nhỏ người giang hổ máng, chúng ta lúc này trong sạch đạo quán, tu không phải là các ngươi nháo sự nhỏ địa phương. nhanh chút lăn. Nơi khác đi Dương ai? Vương Sùng trong bụng cười thầm, hắn đương nhiên biết rõ, không phải nhà mình sư phụ ra tay, chính là huyền hạc đạo nhân pháp thuật, Dương Minh Viễn mới có thể thắng được rồi trận này thi đấu. Tâm hắn đầu khẽ động, do xét được mạc hổ nhi cùng Dương Ngân Thừa đều chuyển đến phía trước không xa, liền tự đủ, Dương Đạo trưởng đã sớm đem vật kia giấu đến của ta khu nhà cũ, tổ tiên để lại, trong những thứ này lăn lộn hàng đến bên này, ở đâu tìm được. Vương Sùng buông tay, đem thân rơi xuống đất, tiêu chạy rồi Mạc Hổ Nhi nhưng là cái có tâm tư đấy, hắn cùng Dương Ngân Thừa chơi trong chốc lát, đã sớm theo tiểu đạo sĩ nơi đây hỏi thăm ra, Dương Chuyết chân cùng mạnh hề hàng hai sư huynh đệ là vì tranh đoạt một kiện đồ vật Chỉ là Dương Ngân Thừa cũng không biết tranh đoạt là cái gì, sư phụ hắn chưa từng nhấp lên phù bản chuyện này, cho nên Mạc Hổ Nhi cũng chưa từng hỏi lên chân tướng, chỉ có thể nghĩ ngợi lung tung. Lúc này gây thai họa ma vương, dữ dội hùng bảo bảo đống nhiên liền nổi lên một phần tâm tư, thầm nghĩ, ta cùng sư phụ tới hỗ trợ Ở đâu có không công giúp đạo lý Ta hôm nay tuy rằng bài sư Nhưng trên thân một kiện pháp bảo cũng không Ngày sau như thế nào hành hiệp trưởng nghĩa Nếu như nơi này có kiện bảo bối Ta không bằng trước hết mượn dùng một phen Đợi đến sư môn ban thưởng tốt hơn phi kiếm pháp bảo Liền đem lúc này bình thường mặt mũi còn quay về bọn hắn Mặc hổ nhi cảm thấy so đo đã định Liền lôi kéo dương ngân thừa hỏi Ngươi cũng đã biết đường kinh vũ đang ở nơi nào chương 39 Chiêu thu bảo tàng Kỵ như dưới dương châu 16 Dương Ngân Thừa cũng không có Mạc hổ nhi những tâm tư đó, đứa nhỏ này còn tương đối thuần phát một ít, lập tức đã nói nói, "Ta đi qua một lần, ngay tại chúng ta đạo quán không xa." Mạc Hổ Nhi lôi kéo Dương Ngân Thừa nói ra, "Ta có chỗ tốt hơn của người, người mau mang ta đi đường kinh vũ địa phương, hiện tại bọn hắn mọi người tại trong đạo quán, người quá lộn xộn, bọn hắn bên kia chuyển rõ ràng hơn sạch chút ít." Dương Ngân Thừa giống như hiểu hay không, liền dẫn theo Mạc Hổ Nhi từ cửa sau chuẩn đi, hai cái hài tử tay nắm tay, mở ra nhỏ chân ngắn. Đi phố qua ngõ hẻm, thoáng qua liền vây quanh vương sùng nhà xưa cũ cho ở. Vương sùng đem sở hữu nhỏ khất nhi đều dẫn theo đi, nguyên do mà lúc này xưa cũ cho ở không người thật ra khiến hai cái hải tử sông thẳng đi vào. Mặc hổ nhi cũng có phần can đảm cẩn trọng, tại trong nhà dạo qua một vòng, đã tìm được vương sùng dưới chôn ba khẩu và lớn. Hắn đẩy ra vương sùng cố ý vung vãi tại đại cương lên bùn đất, liền vừa ý trước mặt có vài đạo phụ lục, phụ lục phía dưới còn có mấy cái khẩu quyết Nhưng là vương sùng cố ý đem thu lấy minh xà khẩu quyết lưu lại, chuyên nhất đẳng lừa người. Mặc hổ nhi giàu gì cũng là phái Nga mi đệ tử, huyền hạc đạo nhân đã sớm truyền hắn Nga mi tâm pháp, tất nhiên là nhận ra những thứ này phụ lục, sẽ không nhận sai là chữ như gà bới, về phần thu lấy minh xà thủ pháp, càng là nhìn qua sẽ gặp, không có chút nào còn nghi vấn. Dương Ngân thừa chứng kiến lúc này ba khẩu vạc lớn, cũng nhịn không được nữa hiếu kỷ, hỏi, đây cũng là cái gì? Mặc hổ nhi không muốn làm cho hắn chia lãi. Liền hàm hồ nói ra, ngươi mau thối lui chút ít, ta muốn làm pháp rồi. Dương Ngân Thừa cũng không biết, ban ngày ban mặt đấy, lại không có gì đối thủ, như thế nào sẽ phải cách làm. Nhưng nhìn Mạc Hổ Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, lại có phần không kiên nhẫn, cũng không dám hỏi nhiều, lui lái đến một bên. Mạc Hổ Nhi mượn nhờ một hồ lô kiền nguyên hoán cốt đan dược lực, đã thông thập nhị chính kinh, cũng luyện liền thêm vài phần Nga mi chân khí, hắn học chính là Nga mi nhập môn sáu loại kiếm thuật một trong, thiếu dương kiếm quyết. Cho nên trong cơ thể vận luyện là Thiếu Dương Chân khí. Cái này Kiếm quyết lại nói tiếp, cùng Vương Sùng Sở học Nguyên Dương kiếm rất có liên quan. Năm đó Âm Định Hưu lão tổ mới vào nói, chính là học cái môn này Thiếu Dương kiếm quyết. Đợi đến vị này Nga Mi lão tổ đạo pháp kiếm thuật ngày càng cao thâm, đã cảm thấy Thiếu Dương kiếm quyết uy lực chưa đủ, biến hóa đơn sơ, kiếm quyết cũng là hạ phẩm, liền thu thập rộng rãi chúng ra chân chuyển, lấy Thiếu Dương kiếm quyết làm gốc, theo chính tả 36 đường kiếm thuật trong lấy kia tinh hoa, hóa thành lá Diên hóa xuất tới 12 thức Nguyên Dương kiếm pháp cùng Nguyên Dương kiếm quyết. Âm Định Hưu lão tổ một lần nữa suy diễn Nguyên Dương kiếm quyết kiếm pháp, so với Thiếu Dương kiếm quyết cao minh gấp 10 lần trở lên, chính là hắn suốt đời kiếm thuật tinh hoa. Vị này Nga Mi lão tổ sáng chế ra Nguyên Dương kiếm quyết, Thiếu Dương kiếm quyết liền rơi là phái Nga Mi nhập môn kiếm pháp một trong, bình thường đệ tử cũng có thể tu được. Mặc Hổ Nhi thúc dục Thiếu Dương chân khí, thuận theo Vương Sùng lưu lại phù lục, một khoản một khoản vẽ phác thảo, hắn vẽ phác thảo đã xong một chỗ chợt nghe được bên trong cái vồ đoa vang, tựa hồ có một cỗ tức giận đến muốn lao tới, không khỏi trong lòng đại hỷ, lại phục đi vẽ phát thảo tiếp theo khẩu vạc lớn. Không bao lâu, Mạc Hổ Nhi sẽ đem ba khẩu vạc lớn lên phụ lục vẽ phát thảo hoàn tất, đem hắn tu vi thiển Bạc Tiếu Dương chân khí, cũng tiêu hao không còn một mảnh. Mạc Hổ Nhi tuy rằng mệt mỏi muốn chết, rồi lại đầy cói lòng hưng phấn, trong bụng tối thầm than thở, cũng không biết Dương lao đạo tạng bảo bối gì, hôm nay đều thuộc về chớ để tiểu gia rồi. Dương Ngân Thừa còn không biết Cuối cùng chuyện gì xảy ra nhỏ, hắn hảo ý hỏi một tiếng, cần phải ta hỗ trợ. Mặc hổ nhi vội vàng kêu lên, có thể không cần phải, ngươi lui nữa xa một ít. Dương Ngân Thừa cũng không phải là cái buồn hài tử, lập tức liền cảm giác đi ra không đúng, chỉ là tâm hắn đầu đây là trông chờ. Mặc hổ nhi ngày sau mang khế hắn, cũng bái sư phái nga mi, cho nên không dám phản kháng, ngoan ngoan lui xa đi một tí. Mặc hổ nhi hai tay ngắt phát quyết, quắt to một tiếng, mở, ba khẩu vạc lớn bên trong đại xà. Qua 7, 7, 49 ngày, đã sớm nuốt Đông Phương Minh cùng hai vị trưởng kỳ sử thân thể cùng tinh khí, biến thành ba đầu minh xả Nghe được hiệu lệnh, ba đầu minh xả cùng một chỗ thúc dục thần thông, ba khẩu vạc lớn lập tức nổ chia 5 xe bảy. Mặc hổ nhi mở ba khẩu vạc lớn, liền gặp được có ba đầu hắc khí tấm lụa bình thường nhảy lên đi ra, hắn cũng không biết đây là vật gì, chỉ cảm thấy nhất định là cái bảo bối tốt, bằng không thì như thế nào nhiều người như vậy cấp đoạn. Không khỏi vui mừng quá đỗi, còn dốc sức liệu mạng bấm veo phát quyết. Đều muốn thu lúc này ba đầu hắc khí Lúc này ba đầu minh xà chính là Vương Sùng máu huyết dưỡng liền Lại là hắn chỉ chú tế luyện mà có Chỉ chịu nghe nhà mình chủ nhân mà nói Nơi nào sẽ đem người bên ngoài đặt ở trong mắt Sáu đoàn xanh dờn ánh mắt Nhìn chầm chầm vào mạc hổ nhi Cùng xa hơn một chút dương ngân thừa Sinh ra hung tính, không chung ốn lượn chạy Đều muốn cắn nuốt hai cái này vật nhỏ Vương Sùng lưu lại chỉ là phát quyết Có khắc một phe nào diệu Ngoại trừ mở ra vạc lớn, thả ra Minh xà còn có thúc dục Minh Sả phụ thể lão diệu. Hắn cũng không muốn hại người, dù sao hắn nguyên bản tuyển định người là Dương Ngân thừa đứa nhỏ này, hắn chỉ là muốn làm cho Dương Ngân thừa đem Minh Sả theo xưa cũ cho ở mang về lảo quán. Hôm nay đổi thành Mạc Hổ Nhi cũng là bình thường. Mạc Hổ Nhi liên tục thúc dục Pháp quyết, bị Pháp quyết một lần dẫn, ba đầu Minh xà liền thu liễm hung tính, liên tiếp chui được cái này thân hùng bảo bảo lên. Lúc này gây thai hỏa ma vương, giữ dội hùng bảo bảo không biết cuối cùng, còn cho là mình thu bảo thành công lập tức liền quát to một tiếng nói, "Đi mau." Hắn là sợ bị người tìm tới, chứng kiến ba khẩu nổ nát vụn vật lớn, khẳng định biết rõ bên trong đồ vật bị người cầm, nếu là bị lấy phải đi về, chớ để tiểu ra cho đây là không cho. Ai cũng như liền giả bộ như không biết, đem sự tình đẩy Tam Lục Cửu, giả dạng làm cục cưng láo lỉnh bộ dáng, chỉ nói mình chưa từng gây thai họa. Mạc Hổ Nhi kéo Dương Ngân Thừa nhanh chân chạy ra Vương Sùng xưa cũ chỗ ở, Dương Ngân Thừa chứng kiến Mạc Hổ Nhi bóp một cái bí quyết Ba khẩu vạc lớn liền nổ cái úm vỡ, bay ra ba đầu hắc khí, cuốn quanh đến nơi này tiểu ra trên thân, toàn bộ người đều làm ngộp đấy, trọng yếu không biết chuyện gì xảy ra, chỉ lo giống như Mạc Hổ Nhi cùng một chỗ chạy. Hai người mới chạy ra Vương Sùng xưa cũ chỗ ở, đã bị hai cái mặt mọc đầy dâu đại hán ngăn lại. Tân Húc thủy hạ có mười mấy tên khắp nơi hào khách, có lô mang đấy, tự nhiên cũng có làm việc lanh lợi đấy. Hai cái này mặt mộc đầy râu đại hán, một cái tên là Ôn Thiên Hầu Lỗ Mạnh, một cái tên là Nhập Thủy Dao Tề Lôi. Làm chính là sơn thủy lưỡng đạo mua bán, độc hành khắp nơi đạo tạc, như thường ngày sau cùng lòng dạ ác độc hát thủ, cho tới bây giờ đều là giết người cấp của, chỉ cần ra tay, tất nhiên phải chết người, sẽ không tha khách nhân đi người sống. Hai người kia cũng suy đoán, từ ra công tử vắt đồ vật, 89 chín phần mười cùng Dương Chuyết chân có quan hệ, nhưng không có đi trong đạo quán rủi ro, mà là đang đạo quán vẻ ngoài nhìn qua. Bọn hắn mắt nhìn bốn đồng bạn bị Dương Minh Viễn đánh cho đi ra, đều trong lòng cảnh giác. Cũng âm thầm cười trộm lúc này bốn cái khở hàng lại dám tới cửa đi. Những thứ này khắp nơi hào khách đều là bị tần húc dùng bản lĩnh thu phục, ngày thường cũng không hòa thuận, ước gì có người không may, nhà mình mới có thể trổ hết tài năng. Hôn thiên hầu lỗ mang cùng vào nước giao tề lôi, kiên nhẫn tại đạo quán bên ngoài đợi chờ, quả nhiên thấy được hai cái hải tử chạy đến, đã nghĩ muốn bắt để làm cá nhân cầm cố. chương 40, Chiêu Thu Bảo Tàng, Kỵ Nhu dưới Dương Châu, 17. Hôn thiên hầu lỗ manh cùng vào nước giao tề lôi Cũng là không nghĩ tới Dương Ngân Thừa cùng chớ để hổ nhân thấp chấn ngắn, rồi lại chạy quá nhanh, bắt đầu cũng không có đuổi theo. Bọn hắn nhìn thấy mạc hổ nhi cùng Dương Ngân Thừa chạy vào vương sùng chỗ ở, hai cái này lớn kẻ trộm cũng không biết, nhà này xưa cũ tòa nhà có cái gì kỳ quặc, như cũ như trước bình thường cẩn thận, canh giữ ở bên ngoài, quả nhiên lại đem hai cái hải tử cho đợi đi ra. Hôn thiên hầu lỗ manh ha ha cười cười, kêu lên, hai tiểu bà bảo, chớ để chạy loạn, thúc thúc mang bọn ngươi đi mua kẹo ăn. Vào nước dao tể lôi cũng biết mình hai cái vẻ mặt tràn đầy hung tướng, bình thường hài đồng như thế nào gặp tín nhiệm bọn họ. Cho nên không nói tiếng nào, mở ra một đôi quả hương bổ giống như lớn bàn tay, liền do xét hướng về phía hai cái hải tử cổ áo tử. Hắn có 10 thành tự tin, bản thân một chút có thể cầm lên tới hai hài tử, không kiềm được bọn hắn dây rùa. Dương Ngân Thừa cũng học được chút ít võ nghệ, vội vàng sau áp chế một bước, đang muốn thi triển sư phụ chuyển võ nghệ, bên cạnh mạc hổ nhi rồi lại không kiên nhẫn được nữa. Hắn tự nghĩ là Nga mi đệ tử trở tay chính là một chiêu nhập lại chỉ thay kiếm đâm thẳng tề lôi hyệt lao cung hai cái hài tử phản ứng đều tính mẹ bén nhưng có nhất tông đồ vật so với hai người bọn họ phát động càng nhanh phụ thân vào mạc hổ nhi trên thân ba đầu Minh xà hóa thành quần quần khói đen bạo khởi ba đầu đại xa miệng khổng lồ mở ra lập tức đem vào nước dao tề lôi riêng phần mình tăng trúng, ra sức xé ra liền sẽ làm ba khối một cái Minh xà nuốt nửa khối tê lôi đã nhìn chằ chằm hôn thiên hầu lô mánh Nó chính là đầu kia bạch nương nương hóa sinh, đặc biệt mạnh mẽ, hơn xa còn lại hai cái minh xà, nuốt đông phương minh thi thể, vẫn còn chưa đủ, lại thêm nhớ huyết thực. Hôn thiên hầu lỗ manh vẻ mặt hoảng sợ, hắn ở đâu ngờ tới mạc hổ nhi trên thân, lại có lợi hại như thế yêu vật. Đang định thi triển khinh công đào tẩu, bạch nương nương liền lớn hẽ miệng, phun ra một đoàn thảm lục độc sưng ngủ, bao lại cái này giang dương đại đạo, hải tặc. Hôn thiên hầu lỗ manh kêu thảm một tiếng, giống như gương cao nước canh sôi tuyết toàn thân hòa tan bình thường Cái này giang dương đại đạo, hải tặc, hoảng sợ cao dơ hai tay, nhìn thấy bàn tay của mình, cánh tay, thân thể. Đều có nước vàng trôi rơi, trong lòng lộ vẻ sầu thảm, trong đầu nghĩ ngợi nói, ta cả đời làm việc hung ác, đây là tao ngộ báo ứng sao. Một cái ý niệm trong đầu không có chuyển xong, thân thể đã bị khói độc biến thành, cũng làm một đoàn sưng ngủ, lẫn vào độc trong sưng ngủ, lại phục bị bạch nương nương một cái nuốt hấp trở về. Hai cái này lớn kẻ trộm thuộc hạ từng có trăm cái mạng người, chết ở yêu vật miệng. Coi như là tội ác chồng chất rồi. Này Minh xà liền được hết thực, lộ ra hài lòng thần thái, thân thể vốn cong nhưng có khí thế một bàn, sẽ phải lùi về Mạc Hổ Nhi trên thân. Liền vào lúc này, một tiếng quát, quát, yêu nhân dám can đảm trên đường hại người. Ba điểm hàn tinh liền thẳng đến Mạc Hổ Nhi cổ họng chỗ hiểm. Mạc Hổ Nhi chính kinh ngạc bản thân lấy được bảo bối vi lực kinh người như thế, hắn mới sẽ không cảm thấy Minh xà tính tình tàn nhẫn, cũng không đứng đắn con đường, đầu cảm giác mình là Nga mi đệ tử. Dùng bảo bối gì đều là có lẽ Đông nhiên thấy ba điểm hàn tinh bay tới Vội vàng một cái như con lật đật lười lan lan Liền tránh đi Đánh lén hồng y thiếu nữ thấy hắn tranh thoát Dương một tay lên lại là một khẩu phi đao Thẳng đến mạc hổ nhi mắt trái Mạc hổ nhi dầu gì cũng là tu tiên xuất thân Đối với loại này khắp nơi ám khí Không có phòng bị cũng thì thôi Đã có chuẩn bị Ở đâu còn có thể bị làm bị thương tim tòi tay liền bắt được phóng tới phi đao Máng Nơi nào đến tiểu tiện tỷ Giang đánh lén ngươi chớ để tiểu ra. Hồng y nhìn thiếu nữ mắt thấy Mạc Hổ Nhi sau lưng hắc khí, tựa hồ lại muốn phát huy, không nói hai lời nhanh chân bỏ chạy, nặng có thể so sánh hai cái Giang Dương Đại Đạo, hải tặc thông minh nhiều hơn, ra tay dùng là ám khí, khoảng cách Mạc Hổ Nhi còn xa, cho nên trốn thời điểm cũng tiện lợi. Mạc Hổ Nhi muốn trở thả ra ba đầu minh xả, nhưng mà hắn ở đâu có buồn sự thúc dục. Ngắt phất quyết, làm nửa ngày tư thế, ba đầu minh xả đều không hỏi cũng lờ đi. Mặc hổ nhi còn tưởng rằng là bản thân học pháp chưa đủ thuần thụ, dậm chân, mắng, lần sau để cho ta gặp gỡ, tất nhiên dùng lúc này ba đầu đại sa nuốt ngươi rồi. Hồng y gì thiếu nữ chạy vội vàng, nhỏ mặt xấu hổ đỏ bừng, đổi qua góc đường, một đầu đâm vào một cái lao giả trong ngực, lao giả nhịn không được mắng, quỷ nha đầu, thiếu ngươi chạy trốn nhanh, bằng không thì chúng ta hai ông cháu hôm nay sẽ phải khai báo. Ngươi đều nhìn thấy nhân ra hiểu được pháp thuật, rõ ràng còn dám chống đỡ mong nuốt, chưa cho người nọ không chê yêu vẫn nuốt co như ngươi mệnh chồng còn có vài năm dương gian cơm ăn. Hồng Y Di thiếu nữ le lửễu, ngây thơ ôm lão giả cánh tay, nói ra, ta cũng là nhìn hai tên tiểu tử, rõ ràng dùng như vậy tàn nhẫn bản lĩnh, trên đường liền khiến cho sử dụng bạo lực vật ăn thịt người, Tài Văn Chương phân bất quá. Lão giả thở dài một tiếng, sờ lên nhà mình cháu gái cái chán, nói ra, cái kia hai cái lại không phải là cái gì người tốt. Một cái tên là Hỗn Thiên Hầu Lô Mạnh, một cái tên là vào nước giao tề lôi, làm chính là sơn thủy lương đạo mua bán. Nhà khác làm cường đạo, còn hơn chút lo lắng trời có đức hiếu sinh, đầu đánh cướp tiền tài hàng, ít chịu thương tổn sinh mạng sát hại tính mệnh. Hai người bọn họ như thường ngày sau cùng lòng dạ ác độc hát thủ, cho tới bây giờ đều là giết người cất của, chỉ cần ra tay, tất nhiên phải chết người. Sẽ không tha lữ khách đi người sống, thuộc hạ từng có trăm cái mạng người, rơi vào kết quả như vậy, coi như là tội ác chồng chất rồi. Hồng y gì thiếu nữ hình như có không phục, nói lầm bầm, coi như là hai cái ác nhân, giết bọn chúng đi cũng được. Tội gì còn muốn đem ra sử dụng yêu vật đi ăn tươi. lão giả từ khi con trai độc nhất lấy người luận võ bị thua, trọng thương qua đời, trước mắt cũng chỉ còn lại có lúc này thì một cái cháu gái, bình thường cũng sùng ái nhanh, nghe vậy cười nói, tiên gia đấu pháp, các nơi bản lĩnh, ở đâu chính là chúng ta phạm nhân có thể thăm dò. Người lần này thế nhưng là to gan lớn mật, người tu hành cũng là có thể đắc tội. Hồng y gì thiếu nữ nói lầm bầm, ta tính toán chỉ cần giết cái kia khống chế yêu vật tiểu tử, yêu vật đã mất đi làm chủ. Tất nhiên cũng cũng không sao huy lực, không nghĩ tới tiểu tử kia rõ ràng còn tính ngại bén. lão giả thở dài nói, nếu là như ngươi nghĩ dễ dàng, nhân ra tội gì còn đi tu đạo. Ngươi làm sao biết yêu vật kia đã mất đi chủ nhân, sẽ không phát cuồng ăn thịt người. Nếu là bị yêu vật phát cuồng, an phụ cận hộ gia đình, chẳng phải là đều coi như ngươi làm vậy Hồng y thiếu nữ lúc này mới không phân biệt khó hiểu, nàng một đôi mắt tỏa ánh sáng, lông mi thật giải phốc xứng sở vụ sáng hai cái, hỏi, ra ra.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 cũng không muốn nhiều hơn nữa nhận người nhìn chăm chú. Chương 41: Chiêu thu bảo tàng, ký ưu dưới Dương Châu, 18. Lao giả này trên giang hồ vô cùng có thanh danh, chính là chứ danh võ đạo tông sư phụ một trong, hiệu là Tứ Bảo Đại hiệp Thượng Văn Lễ. Thượng Văn Lễ sở dĩ được xưng là Tứ Bảo Đại hiệp, bởi vì hắn có bốn dạng tuyệt nghệ, đệ nhất chính là hiệu là Cửu Nưu Nhị hổ nhất điều lang ngoại môn ngành công. Thượng Văn Lễ chẳng những trời sinh thần lực, tu luyện lúc này độc môn bí truyền, càng là bổ dưỡng khí lực. Lực lớn vô cùng, chính là thiên hạ võ lâm lục đại thần lực một trong, thứ hai chính là độc môn bách bộ phách không trưởng, tuy rằng đường này võ công cũng không thể chính xác trưởng lực vươn xa trăm bước, nhưng 20 bước bên trong thật có phân kim liệt thạch chi huy, thứ ba chính là nhất thủ cửu liên hoàn nguyên ương tay ám khí thủ pháp, có thể một hơi liền đánh chín loại ám khí, khó. Long phong bị, cuối cùng một môn chính là thiên lý độc hành thuật, có thể ngày đi nghìn dặm, đêm đi tám tê. Giam, là cực thượng thừa khinh công đề tung thuật. Vị này khắp nơi lão hiệp khách cháu gái gọi là Thượng Hồng Vân, năm nay mới 14 tuổi, đã học được một thân tốt võ nghệ, nhất là cửu liên hoàn nguyên ương thủ ám khí thủ pháp, càng là được rồi tổ phụ chân truyền. Hai tổ tôn không muốn trêu trọc sự tình, không biết làm sao cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng. Tân húc phái đi ra rảnh tay hạ lưu trường giang hồ hào khách, trói mắt chính là hơn nửa ngày qua, rồi lại không có chút tin tức, không khỏi cảm thấy nuôn nóng, chậm nhớ tới, thầm nghĩ. Ta như thế nào không từ nơi này gian khách đường xếp bằng gỗ cha tìm. Có lẽ tiểu tặc kia cũng sự tình ở chỗ này, mới có thể ra vào tự nhiên. Tân húc muốn tuy răng kém, nhưng cũng không có thể nói nghĩ như vậy không nên. Dưới tay hắn hơn phân ngửa tản ra đi ra, vì vậy vị này hồng tuyến công tử cũng vui lòng vất vả, bản thân mà bắt đầu đẩy khách sạn tìm tòi. Tấn húc lục soát khắp hơn phân ngửa khách sạn, như cũ không thu hoạch được gì, không khỏi cảm thấy nôn nóng, bản lĩnh cũng liền càng phát ra thô giáp. Hắn tìm được Thượng Văn Lễ cùng Thượng Hồng Vân tổ tôn hai người nước ngoài, gõ hai phát, không được đáp lại, liền một cước đem đại môn cho đập ra. Tổ tôn hai người vừa đã ăn rồi đồ vật, Thượng Văn Lễ mỗi ngày đều muốn trong khi tu luyện nhà chân khí, cho nên nghe được có người gõ cửa, cũng chưa kịp đi mở. Tấn Húc giữ cửa đá nát, xông vào trong phòng, nhìn thấy Tổ tôn hai cái, không khỏi chính là giữ tận, cười một tiếng, quắc, quả nhiên bắt được các ngươi Thượng Văn Lễ vội vàng thu luyện khí chi thuật, hắn vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra nhỏ. Hòa hoa khí khí mà hỏi, vị công tử này không biết chuyện gì đá văng ta cửa phòng?" Thượng Văn Lễ ở đâu đi đến, Tân Húc là gặp hắn hiểu được võ công, còn có cái cháu gái, hắn tức giận đến hỏa công tâm phía dưới, lập tức muốn lệnh ra. Thượng Hồng Vân vóc người cùng Vương Sùng không sai biệt lắm, nữ hài tử tuy rằng lớn tuổi một hai tuổi, nhưng tổng so với nam hài tử nhỏ gầy, liền tưởng lầm là Thượng Hồng Vân bị trưởng bối sũ dục, nữ giả nam trang, đi trộm đồ đạc của mình. Lập tức cũng không dung Thượng Văn Lễ giải thích.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 Cô gái nhỏ này vốn chính là như lửa giống như giữ rằn tính tình, lập tức liền đôi dơ tay lên, đem theo ra ra học được kiểu liên hoàn nguyên đương thủ triển khai đến phát huy tác dụng vô cùng, một hơi liền ra tám loại ám khí. Tân húc cũng là khinh thường, hắn dù sao cũng là vân thai sơn đệ tử, ánh mắt lợi hại, nhìn ra lúc này tổ tôn hai cái đầu có võ công cẩn thận, nhập lại không hiểu được pháp thuật, cũng không có đem hai cái phạm nhân để vào mắt. Thượng hồng vân liền tám loại ám khí, hắn ủ vào mình luyện liền đạo ra cương khí Tự nhiên không thèm để ý còn lại thất trùng ám khí, bắn tới trên thân, đều bị hắn hộ thân cương khí ngăn trở. Vừa vận thượng văn lễ có một loại hồi toàn kình thủ pháp, chính là hắn độc môn không truyền bí mật, nhưng đã sớm truyền cho nhà mình cháu gái, miễn cho nữ hải tử gặp được đại địch chịu thiệt. Thương hồng vân thư tám miếng ám tiễn dùng tới hồi toàn kình thủ pháp, ám tiễn bắn đi ra, trên không trung kình lực run lên, gục bắn trở về, ở giữa Tân Húc mắt trái. Dù là Tân Húc có đạo thuật bên người, không biết làm sao ánh mắt chính là cực yêu ớt địa phương. Hán cương khí lại không giày công tôi luyện, không thể tu luyện tới bực này chỗ hiểm, bị ám tiễn lọt vào hốt mắt, đau gào khóc gào một cung họng. Thượng văn lễ lâu đi giang hồ, thấy cháu gái ra tay đả thương người, biết rõ việc này đã không có cách nào khác từ bỏ ý đồ, vận khởi cứu nguyêu nhị hổ nhất điều long ngành công, một chiêu bách bộ phách không trưởng liền vỗ vào tần húc trên nó. Dù là lao hiệp khách công lực sâu xa, nhưng tần húc hộ thân cương khí không phải chuyện đùa, cứng rắn chịu một cách này, rõ ràng chỉ là đầu nhoáng một cái. Thừa Văn Lễ vừa rồi liền cảm thấy cái này sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi công lực sâu không lường được, tự nghĩ toàn lực một chiều, coi như là sư tử hổ cũng có chút bị đập vỡ sọ, người này rồi lại lông tóc không bị tổn thương. Hắn biết do Tần Húc Lai lịch tất nhiên không tầm thường, không dám nhiều hơn nữa dây dư, bay lên một cước đá trúng Tần Húc dưới háng, thân thể thừa cơ thối lui, bắt lấy cháu gái xuyên cửa sổ nhảy ra khỏi bên ngoài. Thi triển ngàn dặm độc hành khinh công, thoáng qua liền chạy ra Lai Phúc khách sạn. Tần Húc đâu ý nghĩ hồ đồ như thế,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 Sư môn linh dược cũng ở đây trong túi pháp bảo đầu, không khỏi quát to một tiếng, vừa tức lại đau toàn thân đều tốc tốc phát run. Thượng văn Lễ dẫn theo cháu gái trốn ra khách sạn, một đường đi nhanh, đều muốn trước chạy ra ngoài thành, nhưng chạy ra không có co sa lắm không, liền thấy được hai cái hải tử trộm đạo động vào tới đây. Mạc hổ nhi tuy rằng bị thượng hồng vân ám khí hù đến, nhưng tiểu tử này qua nguy cơ, đồng nhiên liền sinh ra bên cạnh tâm tư tới. Vị này gây thai họa nhỏ ma vương, dữ dội hùng bảo bảo âm thầm suy nghĩ nói Ta hôm nay đã có ba đầu đại xà, ở đâu còn cần sợ cái gì hồng tuyến công tử. Đường kinh vũ cái loại này phế vật đều có thể trộm được pháp bảo của hắn nang, ta đi lại cưỡng bước một hồi, nói không chừng có thể bắt được bao nhiêu thứ tốt. Suy nghĩ đến tận đây, hắn cũng không quay về đạo quán, đẩy thành đô phủ bốn phía loạn chuyển, muốn tìm được tần húc ngụ ở chỗ nào. Mặc hổ nhi cũng có hai ba phần tiểu thông minh, hắn một lòng trên đường tìm nhân vật giang hồ, gặp liền theo đuôi đi lên, tại không ai chỗ động thủ. Mạc Hổ Nhi vô công mặc dù bất thành, nhưng minh xà chỉ cần bị đã kích thích sẽ hiển hóa đi ra, bình thường khắp nơi hào khách ở đâu đến lúc ngăn cản. Ba phen mới bận phía dưới, cũng cho hắn trùng hợp hỏi lên Tân Húc chỗ nghỉ tạm, chỉ là trước sau đã thương bảy tám cái khắp nơi hào khách, trong đó còn rất có hai ba cái người vô tội. Thành đô phủ chính là thành lớn, cho nên có hiệu bơn, cũng có tiêu cục, mặc Hổ Nhi tùy tiện tuyển định khắp nơi hào khách, có hai cái là bản điệu tiêu cục tiêu sư, cùng Tân Húc cũng không liên quan, bất hạnh đã tao ngộ minh xà cũng giống nhau bị nuốt sống ăn tươi. Chương 42, Chiêu thu bảo tàng, Kiến lưu dưới Dương Châu, 19. Mặc Hổ Nhi tuy rằng mơ hồ cảm giác mình giết chết mấy người, rất có thể có ít người cũng không phải đối thủ, nhưng lúc này hùng bảo bảo nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều. Cũng chỉ là trong đầu đánh cho chuyện, liền đem những này người vô tội trở thành cái giám thả, hào hứng bừng bừng dẫn theo Dương Ngân thừa thẳng đến Lai Phúc khách sạn. Dương Ngân thừa ngược lại là càng ngày càng sợ hãi, càng phát ra cảm thấy người này không phải tốt con đường. Nhưng mà những sự tình này đều là hai người cùng một chỗ làm đấy, hắn như thế nào dám một mình giải vây bản thân. Chỉ có thể quên cả sống chết, đổi kịp Mạc Hổ Nhi lúc này gây thai họa tình mà thôi. Mạc Hổ Nhi vốn đang có chút không có năm chắc, rất xa thấy được Thượng Văn Lễ, Thượng Hồng Vân tổ tôn hai cái, kinh hỉ hét lớn, quả nhiên là các ngươi, nhanh chút nạp mạng đi. Thượng Văn Lễ âm thầm tiêu khổ, hắn vừa rồi ở một bên, cũng nhìn thấy Mạc Hổ Nhi khu động mình xà đánh giết hôn thiên hầu lô manh cùng nhập thủy giao Không biết chớ để tiểu ra cũng là trộm tới đồ vợ, còn tưởng rằng người này sở trường về tà môn yêu pháp, động niệm giết người, nào dám ở trước mặt đối địch. Thượng văn lễ giật lấy cháu gái, quay đầu bảo chạy, căn bản cũng không dám tồn tại động thủ tâm tư, hắn ỉ vào khinh công hơn người, tha hai vòng liền nhảy vào một gia đình hậu viện. Mặc hổ nhi cùng dương ngân thừa không có kinh nghiệm ra hồ, một đường liền đổi tới, chạy ra đi không xa, hai cái hài tử không có gặp thượng văn lễ cùng thượng hồng vân tổ tô lưỡng. Đã thấy đến lai phúc khách sạn triêu bài thỉnh lính đang nhìn Mặc hổ nhi đại hỉ, kêu lên, quả nhiên liền ở chỗ này, cái kia hai cái giả trẻ kẻ trộm cũng là ở nơi này, muôn phần không sai. Dương Ngân thừa muốn chờ khuyên nói một câu, rồi lại nơi nào đến được cùng. Mặc hổ nhi nên ngang liền xâm nhập khách sạn, lai phúc khách sạn này sẽ đã sớm gà bay chó chạy, Tân húc bốn phía lục xoát người, đem những khách nhân làm cho tiếng oán than dậy đất, chỉ là mắt nhìn hắn mang vô số người giang hổ biết rõ người này ngang tảng, không dám lộ ra Đều nhau nhau lui phòng trọ đi đừng ở lại lai Phúc khách sạn trưởng trưởngầ sức đầu m mẹ chán chính không biết như thế nào cho phải ch nghe được thượng Văn lễ tổ tôn hai người trong phòng liên tục có kêu thảm thanh âm hắn vội vàng tiến đến thời điểm Tần húc đã chỉ có ra tức giận đến nhỏ nhanh không có tiến tức giận đến nhỏ rồi khách sạn trưởng quay chẳng những lãnh đạo vội vàng đi Tần húc cùng mạnh hề hàng lao đạo bao xuống trong sân đi tìm người vừa đem mạnh hề hàng lao đạo tìm tới đây mặc hổ nhi cái này hùng bảo bối liền tiến vào khách sạn Mạnh hề hàng bất quá là bảng môn Tà đạo chi sĩ, ở đâu có linh đan rượu rượi gì. Cũng may hắn ngày thường cũng hành tẩu giang hồ, bình thường kim sang dược vẫn còn có chút, vội vàng cho Tần Húc bứt lấy trái trên hốc mắt tám tiễn, thoa tốt rồi thuốc chỉ thường, chỉ thấy Tần Húc bờ môi run rẩy, đều muốn mở miệng, lại không tiện mở miệng bộ dáng. Tần Húc nhưng thật ra là đều muốn lao đạo sĩ này giúp mình nhìn xem tử tôn cây hay không còn có cứu, nhưng như thế mất mặt chuyện này, hắn thật đúng là ném không ra mặt mũi. Bên này đang giày vò Mạc Hổ Nhi liền mang theo dương ngân thừa xâm nhập tiền đến. Mạc Hổ Nhi gặp được Tân Húc, tuy rằng cảm thấy tên mặt trắng nhỏ này bị một cái lao đạo sĩ ôm lấy trong ngực, tình cảnh có chút kiểu diễm, thực sự bởi vì niên kỷ quá nhỏ, không có hướng phân nhanh muốn, hào hứng bừng bừng quát, có thể tìm được hai người các ngươi Nhanh giao ra trên thân bà bối. Mạnh hề hàng lao đạo trong lòng tức giận, quắc, nơi nào đến hùng hải tử, rõ ràng cũng dám đến nhà lấy bà bối. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tiện tay đẩy liền đem mình luyện liền lục gâm tác bay ra ngoài. Pháp thuật này là hắn sư môn truyền lại, coi như là kiện bảng môn tà đạo pháp bảo, coi như là một môn tầm thường pháp thuật, cần phải lấy tới 6 cây trải qua sâu, quán khí sâu cuốn dây thừng, mỗi ngày chỉ chú tế luyện, lại phục cần thu nhiếp tâm khí, cần 1 năm 06 tháng mới có thể luyện thành, ra tay chính là lục đạo hắc khí, chói vật bắt người, rất có dốc sức. Dương quyết chân lão đạo vận khí hơi kém, tìm được thượng điếu dây thường phẩm chất không tốt, chỉ có thể luyện thành lục gâm bán mã tác. Giang dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, vận dụng thời điểm, chỉ có thể dự đoán mai phục không thể tùy tiện di động, rất nhiều hạn chế. Mạc hổ nhi thử diễn mấy lần, biết rõ lúc này ba đầu đại xà, không phải mình có thể tùy ý thao túng, nhưng chỉ cần có người muốn muốn thương tổn tới mình, chúng nó liền ra tới nuốt người, cho nên vui mừng không sợ, đem nhỏ hướng ngực lên, tiểu đợi đến mạnh hề hàng lao đạo tới bắt Lục âm tác vừa mới rơi xuống, mạc hổ nhi trên thân ba đầu Minh xà liền cảm ứng được, bạch nương nương vượt lên trước ngày lên Mà bắt đầu, lớn hé miệng, sẽ đem lục gâm tắc cho nuốt xuống, thuần thế đập xuống, mạnh hề hàng lao đạo chỉ bất quá tu luyện mấy tay bảng môn pháp thuật, như thế nào ngăn cản được ngày như vậy ma bí chuyển. Bị bạch nương nương một cái liền nuốt đi nửa người, còn lại hai cái đùi ngã trên mặt đất. Tân húc vừa mới bị trọng thương, chính nửa chóng mặt bất tỉnh, mạnh hề hàng cùng tới hai cái hài tử động thủ, hắn cũng không có quá mức phản ứng, đợi đến lao đạo sĩ bị mình xà nuốt nửa người, bị đổ vẻ mặt máu, lúc này mới phản ứng tới, trong lòng hồi hộ. Vội vàng cắn nát đầu lưỡi mạnh mẽ sách tinh thần, xong trường đấy, đem mình luyện liền cương khí phát ra. Nhân gian võ giả đã đến tiên thiên thai nguyên cảnh giới, cũng đã tu hành đến cực điểm, ngoại trừ đánh bóng công lực, làm cho chân khí lại thêm hùng hậu chút ít, không tiến thêm tốc nào nữa chi nhìn qua. Tiên đạo ma đạo chi sĩ, thai nguyên đại thành sau đó, bất quả mới là cất bước, muốn tởi hễ là thần, luyện cương mạch, một bước này không có tiên ma hai nhà chân truyền. Trọng yếu không cách nào bắt tay vào làm tu luyện Vân Thái Sơn nhất mạch rất có vài loại thượng thừa luyện cương mạch tâm pháp, nhưng tần hút sợ hại gian khổ, tham lam đơn giản, học được một môn cực kỳ học cấp tốc hoa đảo cương sát. Phương pháp này cần phải đi vân quý tri địa, tìm được sinh giá hoa đảo trưởng rừng đảo, lấy bí pháp thu nhiếp hoa đảo trướng khí, cùng bản thân chân khí luyện hóa tương hợp. Luyện thành sau đó, vừa ra tay chính là đảo hoa mãn thiên, màu hồng phấn cương khí có chứa ngọt thấm tim phổi kịch độc, đánh bại địch giành chiến thắng cũng có diệu dụng, nếu không phòng ngự bản lĩnh chỉ cần bị Hoa Đảo Cương sát ăn mòn kinh mạch, hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Đảo Cương sát đối địch uy lực tuy rằng không tầm thường, như thế vô cùng học cấp tốc, căn cơ không dày, ngày sau đều muốn tấn chức đại diễn cảnh giới, không nói là vô vọng, cũng nên so với bình thường làm từng bước trên việc tu luyện đến từ bối phận, ít nhất phải nhiều khổ tu 20 năm trở lên. Tân Húc vừa đem Hoa Đảo Cương Sắt đánh ra, Bạch Nương Nương cũng lớn hé miệng, phun ra một đoàn thảm lục độc xương nổ tới. Này Bạch Nương Nương bản thân tính tình linh dị, Lại phục nuốt Đông phương minh suốt đời công lực, mặc dù mới từ xuất thế, còn chưa có khôi phục lại đồng phương minh khi còn sống công lực, rồi lại cũng không thua cho Tần Húc bao nhiêu. Hồng nhạt hoa đảo cương sắt cùng thảm lục khói độc trên không trung giao kích một chỗ, lập tức liền ràng co. Tần Húc vẻ mặt hình dạng, mặc hổ nhi lúc này hùng bảo bảo chẳng những không có đồng tình chi tâm, ngược lại đặc biệt hưng phấn, mắt nhìn bản thân đại xà miệng phun khói độc, chặn lại người này hoa đảo cương sát, liền hét lớn, mau đưa bình sinh bảo vật hiến đi lên chớ để tiểu ra thà cho người khỏi chết. Cùng lúc đó, sau đó phát động hai cái minh xả cũng trước sau nhào lên. Tân húc túi pháp bảo tất cả đều không còn rồi, tự biết không cách nào chống cự, vội vàng cầm lên tới mạnh hề hàng hai cái đuổi nhìn trời ném đi. Hai cái minh xả dù sao cũng là xuất sinh, lại không ai không chế, chỉ có bản năng mà thôi, lập tức liền riêng phần mình ngậm trong mồm một cái đuổi, ra sức xé ra, đem lao đạo này tàn phế thi thể lại kéo hai phần, nuốt ngay ăn. Tấn húc được này chống không Giấy rũa lấy một nhảy dựng lên, theo vừa rồi thượng văn lễ nhảy ra đi cửa sổ nhảy ra ngoài, bất chấp đúng quần như xoắn như mài, hốc mắt cũng từng trận như tê liệt đau đớn, hai cái đùi mở ra, một đường chạy như điên. Chương 43, chiêu thu bảo tàng, kỹ nưu dưới dương châu, 20. Đã mất đi tần hút uy hiếp, ba đầu Minh xà lại phục rút về mạc hổ nhi trên thân, mặc kệ lúc này hùng bảo bảo như thế nào thúc sự đều chỉ không để ý tới hắn, đem tiểu tử này cho tức giận quá sức, lại cầm ba đầu Minh xà không biết làm thế nào Mặc hổ nhi mắt thấy mình gây ra chuyện lớn như vậy nhỏ, tâm tư chuyển một cái, nghĩ ngợi nói, hay là trước trả lời xem đi, liền đem những chuyện này đẩy đầu làm cái gì cũng không biết. Hắn kéo Dương Ngân Thừa, liền từ thoát thân đi còn, trên đường đi cũng chưa quên dặn dò tiểu tử này, không muốn bị để lộ hai bí mật của người, còn câu nguyện nói, nhất định có thể giúp đỡ Dương Ngân Thừa bái sư Nga My. Dương Ngân Thừa nhìn thấy đã chết nhiều người như vậy, sớm đã cảm thấy không đúng, nhưng mà hắn dù sao mới là đứa bé. Bị Mạc Hổ Nhi lừa dối rồi một hồi, chóng mặt về tới đại quán, liền không nói một lời, bản thân đi khó chịu rồi. Từ khi cái kia bốn cái khắp nơi hào khách gây hấn, sẽ thấy không người, cái Vương Tô nhị không kiên nhận khó chịu ngồi, đi ra ngoài mua rượu rồi, chỉ để lại Huyền Hạc đạo nhân khố thủ. Vương Sùng tuy rằng an bài dưới rượu kế, nhưng biết rõ loại sự tình này nhỏ, nhiều ngoài ý muốn, cũng từ ngắt một chút đổ mồ hôi, không biết mưu tính chuyện này gặp hay không ra chỗ sơ suất. Sư phụ đã đi ra đại quán, Mặc hổ nhi đúng vào lúc này dẫn theo dương ngân thừa lặng lẽ meo meo lui về, vương sùng biết mình mưu tính thành công, mới xem như nhổ ra một miệng thở dài. Dương ngân thừa từ đi khó chịu rồi, mặc hổ nhi rồi lại còn không chịu trung thực, trở về đạo quán cũng không đi thấy sư phụ của mình, còn sung đi bộ, trong miệng thì thảo tự nói, vực này địa phương nhỏ bé có rất tốt ốc. Sư phụ nói mang ta đi tìm vô ảnh kiếm, sớm một ít tìm được, chẳng phải là một cái công lớn, còn những thứ này lông gà vỏ tỏi chuyện này. Có một quá mức ý tứ. Vương Sùng đi theo phía sau hắn, cũng không đi kinh động cái này hùng bà bảo, chỉ là lặng lẽ vây tay một cái, ba đầu minh xà liền từ rời khỏi người, theo mạc hổ nhi trên thân bay lên, hóa thành ba đầu hắc khí, đã rơi vào ống tay háo của hắn trong. Mạc Hổ Nhi tu vi thiền bạc, làm người lại không có định tính, trọng yếu không biết mình mới được bà bối, đã bị người lấy đi, vẫn còn bĩu môi thì thầm. Vương Sùng cũng không đi kinh động Mạc Hổ Nhi, thu ba đầu minh xà, thay đổi thân trở về gian phòng của mình. Tài hắn bắt ba đầu mình xả âm thầm suy nghĩ nên xử trí như thế nào, đống nhiên trong lòng hơi mát lạnh, lâu không động tính diễn thiên châu đống nhiên nảy mầm, một đoàn mát lạnh khí tức dội thẳng lông mày. Lúc này đây rồi lại không cái gì hòa đổ, chỉ có ba chữ, mặt na thức. Mặt na thức. Đây là ý gì? Ta lại cũng không tu thành cái môn này thiên ma thức. Thiên tâm quan bi chuyển ngũ thức ma quyển, vương sùng đầu tu thành đa la thức cùng đề luật thức, chỉ có thiên tâm quan khai phái tổ sư thiên tâm đạo nhân tu thành mặt na thức có thể câu thông âm dương, nghịch trở lại sinh tử. Vương Sùng đã từng thử qua tu hành mạt na thức, nhưng không có thể tìm tới tu hành này một loại thiên ma thức, mấu chốt nhất huyền mệnh chi mấu chốt. Tâm hắn đầu suy nghĩ thật lâu, thủy chung không thể giải thích, liền lặng lẽ thúc dục thiên tâm quan bí pháp, lại một lần nữa thử tu luyện mạt na thức. Vương Sùng vận chuyển thiên tâm quan độc môn tâm pháp, liên tiếp vận dụng mấy lần, như cũ lục soát không được huyền mệnh chi mấu chốt, chính cảm giác đường này không thông đều muốn buông tha cho. Liên vào lúc này Ba đầu Minh xả mãnh liệt thoáng dây rua, cái kia bạch nương nương thoát ra vương sùng trong lòng bàn tay, vòng quanh eo của hắn bay, xoay quanh đã đến sau lưng, hung hăng va chạm, đâm vào sau lưng của hắn ba thức chỗ, loang thoáng, tựa hồ có đồ vật gì đó bị đụng nát một hối. Vương sùng mi tâm Thỉnh Thịch nảy dựng ngũ thức ma quyển tâm pháp một chút vận chuyển, thì có một cỗ huyền dị lực lượng phản hồi tới đây, hắn vội vàng khu động ba đầu Minh xả, tùy ý lúc này ba đầu mình xả va chạm sau lưng ba thức chỗ. Ba đầu minh xả riêng phần mình đụng phải có 17-18 xuống, có một chỗ huyền mấu chốt như ẩn như ước hẹn hiện hiện. Ba đầu minh xả cùng một chỗ hưu. Hưu. Thổ tín, phía sau tiếp trước chui vào trong đó. Ồ xuyên quá thay. Thì ra là thế. Vương sùng dù sao thông minh, đầu hơi hơi suy nghĩ, sẽ hiểu đại khái. Minh xả đã không phải phục sinh linh, ở vào khoảng có không giữa, thông linh biến hóa, ẩn độn tự nhiên, xuất nhập du minh, trời sinh cùng với huyền mệnh chi mấu chốt có xuất hiện cảm ứng. Cho nên diện thiên châu mới sẽ làm ra như vậy nhắc nhở. Vương sùng tu tập ngũ thức ma quyển nhiều năm, càng thêm tu thành đa la thức cùng để luật thức, ma môn tâm pháp so với nguyên dương kiếm mẹo tinh danh hơn quen thuộc hơn, tâm niệm vừa động, liền định trụ huyền mệnh chi mấu chốt. Huyền mệnh là vật, duy phản phất giống như duy hốt. Hốt này phản phất giống như này, trong đó có giống như, phản phất giống như này hốt này, trong đó có vật, hiểu này minh này, trong đó có tinh, kia tinh như lửa, trong lửa có kim, sấm xét trấn phát, vạn vật đàn Huyễn mệnh chi mấu chốt neo định, mặt na thức mở ra, Vương Sùng lại tu thành một loại thiên ma thức, hắn cũng không ngờ tới, bản thân lại có cơ duyên này. Huyền mệnh chi mấu chốt cùng thế giới chi mấu chốt bất đồng, người sau chỉ có thể vận chuyển thiên địa nguyên khí, giống nhau thân người mấu chốt huyện, nhưng huyền mệnh chi mấu chốt rồi lại ở vào khoảng có không giữa, cho nên minh xả có thể xuất nhập. Vương Sùng trong lòng khẽ động, phát ra hiệu lệnh, Bạch Nương Nương được rồi chủ nhân triệu hoán, lại phục theo huyền mệnh chi mấu chốt chui ra. Minh xả trời sinh thần thông, Có thể lớn có thể nhỏ, lúc này bạch nương nương co lại là một đầu hơn một xích tiểu bạch xà, ngọc tuyết đáng yêu, vòng quanh hắn uốn lượn chạy. Vương Sùng mỉm cười, theo trong túi pháp bảo lấy ra nguyên dương kiếm biến thành màu đỏ thủ chặt cùng thái hạo hoàn, ném cho bạch nương nương, lúc này đầu minh xà Trương miệng ngầm chặt, vệnh lên đuôi chặt lại, lại phục bơi vào huyền mệnh chi mấu chốt. Minh xà, nguyên dương kiếm, thái hạo hoàn, mấy thứ này vẫn luôn đặt ở vương sùng trong lòng, sợ bị sư phụ phát hiện. Tuy rằng còn có hồng tuyến công tử tần húc túi pháp bảo có thể cất chứa, cuối cùng chưa đủ chu toàn. Hôm nay đều đã thu vào huyền mệnh chi mấu chốt, vậy thì thật là thần tiền cũng tìm không ra tới manh mối. Giải quyết xong cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, vương sùng không khỏi song trưởng một kích, trong lòng vui mừng vô cùng. Về phần lại đã luyện thành một loại thiên ma thức, ngược lại là con đường nhỏ rồi, trọng yếu không đáng ngạc nhiên. kỳ thật cũng không phải là vương sùng không nhìn trúng mặt thức, phương pháp này có thể câu thông âm dương, nghịch trở lại sinh tử Nhưng Thiên Tâm đạo nhân tu luyện, cũng không quá đáng chính là tại thọ nguyên sắp hết thời điểm, đem bản thân chuyển thành cương thi thân thể, kéo dài hơi tàn. Cho dù vị này tổ sư còn có thể sinh ra gia thị thuyết nục, khôi phục thân người, nghịch trở lại sinh tử, nhưng Thiên Tâm đạo nhân nào dám sống quay lại tới? Hắn sống lại không có mấy ngày, sợ là liền dương thọ lấy hết, còn không bằng cương thi thân thể có thể nhiều cậu thả chút ít năm tháng. Ngày hôm nay thầm nghĩ người qua tải, ngay tại Thiên Tâm quan phía sau núi, vị này lão tổ đã ngủ say không biết bao nhiêu năm cũng chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm sẽ bị môn đồ đám mười đi ra, bái túi đầu tổ sư, chim lưỡng thiên tâm lão tổ tông hình dáng. Vương Sùng còn chưa tới Thọ Nguyên rủ xuống toàn bộ thời điểm, cũng không cảm giác mình sẽ sống được như thế một lời khó nói hết. Vương Sùng giải quyết xong bản thân vấn đề lớn nhất, lòng tràn đầy vui mừng, trong phòng đến lúc trong chốc lát, không thấy lao sư ra mặt cửa trách, cuối cùng một tảng đá cũng hạ thấp đấy, biết rõ cái Vương Tô nhĩ này sẽ chưa từng chú ý bản thân. Không nói đến Dương Chuyết chân lão đạo đạo quán bên này, Hôm nay Lai Phúc khách sạn đã ẩm ầm đã thành một mảnh. Nơi đây chẳng những gây ra thật nhiều chuyện này, còn đã chết người, mấy cái người trong cuộc lại cũng không trông thấy tâm hơi, đem khách đường xếp bằng gỗ trưởng quậy nhanh trong cái gì cũng giống như. Chương 44, Chiêu thu bảo tàng, Kỷ Nưu dưới Dương Châu, 21. Mạnh hề hàng lao đạo bị Mạc Hổ Nhi buông thả minh sát ăn, Thượng Văn Lễ, Thượng Hồng Vân tổ tôn chạy thoát, đã liền tấn Húc cũng không biết tung tích, trong khách sạn gây ra chuyện lớn như vậy nhỏ, đã sớm kinh động đến quan phủ. Thành Đô Phủ đã phái nha dịch tới đây tìm kiếm tình tiết vụ án. Tân húc thủ hạ chính là khắp nơi hào khách đều có hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, không muốn cùng quan phủ giao tiếp, riêng phần mình ném mở nhưng mạnh hề hàng lao đạo đồ đệ đám rồi lại không hiểu được những thứ này, bị quan phủ nha dịch cầm một vừa vạn. Những thứ này tiểu đạo sĩ tuy rằng cũng có chút võ công, có như vậy hai ba tên được sủng ái yêu đồ đệ, còn cùng mạnh hề hàng học được mấy thủ pháp thuật, nhưng bị quan phủ nha dịch như lang như hổ một thông đe dọa cũng như giống như giống cho một cái xích sắt đều trói đi, nhập lại không người dám phản kháng. Dù sao mạnh hề hàng loại này bảng môn Tà đạo chi sĩ, vẫn chưa làm được phẩm tục vô địch, võ công bất quá bình thường võ giả, pháp thuật cũng phát động chậm chạm, có thật nhiều hạn chế, còn có thể bị phàm nhân phá vỡ, các đồ đệ của hắn thì càng không chịu nổi. Cái Vương Tô Nhi đã sớm biết, mạnh hề hàng cùng Hồng tuyến công tử tần Húc tại Lai Phúc khách sạn ngủ lại, hắn đi ra mua một hồ lô rượu, lại mua chút ít ăn thịt, thuận đường liền rẽ đến nơi này bên cạnh tới. Vương Tô Nhĩ tuy rằng không sợ Vân Thái Sơn, cũng không đúng muốn cùng kiểu hiên thượng nhân kết thù, dù sao kiểu yên thượng nhân đạo Pháp cao thâm, môn đổ lại nhiều, một khi đắc tội tàn nhẫn rồi, ngày sau tu hành cũng có trở ngại. huống chi chuyện này, bất quá là Tần Húc coi trọng dương truyết chân phù bản, lúc đầu vốn cũng không phải là đại sự gì. Vương Tô Nhĩ thầm nghĩ, tự mình ra tay dọa đi Tần Húc, làm cho chuyện này hiểu rõ, chính là kết cục tốt nhất. Vương Tô Nhĩ tuy rằng tu đạo, lại cũng không cấm thức ăn mặt, Như thường ngày liền tham lúc này một mực mỹ thực, hắn một ngụm rượu một mực thị tan uống cao hứng bừng bừng. Lung la lung lay đã đến lai phúc khách sạn bên ngoài, đang muốn đi vào gặp lại tấn húc, đã thấy vô số bọn nha dịch tại trong khách sạn quay lại. Cái vương tô nhi cũng không hơn tiền đến, lôi kéo một cái xem náo nhiệt lao nhân ra, hỏi, lúc này lai phúc khách sạn đã xảy ra chuyện gì sao? Rõ ràng gây động lúc này rất nhiều công nhân. Bị vương tô nhi kéo lấy lao đầu cười ha hả nói, nơi đây tìm nơi ngủ trọ một đám giang hồ đại đạo không biết làm sao chia tăng vật không đều đều, liền tùy tiện chém giết. Nghe nói đã chết 6-7 tăng cái, có một lao đạo còn bị đồng lóa chưa chín kỹ ăn tươi rồi, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, hàng xóm đều nghe được hai người. Bực này hồi hương dã lao nói đến bực này chạy thú vị nhỏ sự tình, tất nhiên gặp tăng thêm gấp 10 lần dầu muối tương giấm chua, nói lời lời truyền miệng, vô căn cứ không chịu nổi. Vương Tô Nhĩ nghe trong chốc lát, như mày, có phần hối hận tìm lao nhân này nhà nghe ngóng tin tức Lão nhân ra này trong miệng chuyện xưa hoang đường, tha cho hắn cũng là người tu đạo, đều không thể tin được, trên đời sự tỉnh rõ ràng còn có thể như thế không thể tưởng tượng. Vương Tô Nhĩ thầm nghĩ, cũng không biết tần hút cuối cùng gặp được chuyện gì. Chẳng lẽ bị cái gì kiểu ra tìm tới tận cửa rồi. Hắn đã đánh mất túi pháp bảo, lại phục bị người gây thương tích, chỉ sợ lại bất chấp đoạt dương truyết chân lão đạo đồ vật rồi. Vương Tô Nhĩ cũng không có kiên nhẫn đi nói rõ truy cứu lại, hắn trở về đạo quán. Đem chuyện này cùng Huyền Hạc đạo nhân cùng Dương Chuyết Chân nói một lần. Dương Chuyết Chân còn không dám tin, vội vàng làm cho đại đồ đệ Dương Minh Viễn đi tìm hiểu tin tức. Dương Minh Viễn tại thành đô phủ coi như là quen thuộc, dù sao hắn thường đi ra cửa Tố Pháp Sự, nhận thức rất nhiều tam giáo cửu lưu nhân vật, bất quá nửa canh giờ liền nghe ngóng rõ ràng, trở về cùng cái Vương Tô Nhĩ, Huyền Hạc đạo nhân cùng mình sư phụ bẩm báo. Dương Chuyết Chân nghe được bản thân sư huynh rõ ràng bị người dùng tà thuật cho ăn, trong lòng còn có phần bị thương chợt hận sư huynh của mình, như thế nào đống nhiên liền nguy rồi thái kiếp, rơi vào chút chết không toàn thời. Cũng kinh ngạc vị kia Vân Thái Sơn đệ tử như thế nào mà đắc tội với cựu gia, bị người trọng thương, nhưng thêm nữa đây là may mắn, rốt cuộc không cần đắc tội Vân thai Sơn bực này dành chuyển thiên hạ đại môn phái, vội vàng đã cảm ơn hai vị giúp phong Trần dị nhân. Cái Vương Tô Nhĩ cùng Huyền Hạc đạo nhân, lúc này cũng có chút lúng túng, bọn hắn cũng không có sức lực, dương quyết chân nguy cơ như vậy giải trừ, hơi có chút tốt lực lượng lớn một quyền. Đánh vào đông bên trong cảm giác, hai người cũng không muốn có nhận Dương Chuyết chân bái tạ, riêng phần mình từ chối nhã nhặn Lao đạo này cũng có chút tâm tư, nguy cơ qua, đã nghĩ cùng hai vị thế ngoại cao nhân dính liễu chút ít quan hệ. Dương Chuyết chân trong lòng thầm nghĩ, ta học đạo vài thập niên, liền chưa từng gặp qua một cái cao nhân, khó khăn gặp phái Nga mi Tiên Sư, còn có vương tô nhĩ bực này thần long thấy đầu không thấy đuôi cao nhân, có thể nào không cầu dạy một phen. Hắn cũng biết mình lớn tuổi, coi như là dập đầu vỡ đầu ra. Nhân ra cũng sẽ không thu đồ đệ, liền đem tiểu đồ đệ Dương Ngân Thừa kéo đi qua, dẫn theo hai cái đồ nhi cùng một chỗ bái ngã xuống đất, tận lực cầu khẩn huyền hạc đạo nhân thương cảm cái này tiểu đồ đệ. Huyền hạc đạo nhân vừa thu một cái hùng bảo bảo, lúc này một cái đồ đệ liền phiền muộn không đến, ở đâu còn đuổi theo lại thu một cái. Lập tức tay háo phất một cái, thi triển chút đột thuật, tại trước mắt bao người, hóa thành một sợi khói xanh, đông nhiên không thấy. Dương Chuyết chân thấy huyền hạc đạo nhân rời đi. Liên lại quỷ gối Vương Tô Nhĩ trước mặt tận lực cầu khẩn. Vương Tô Nhĩ mỉm cười, nói ra, lao khất cái lúc này nhất mạch, cho tới bây giờ cũng không rộng dại thu muôn đồ, mỗi một thời đại đều chỉ có hai ba chút chuyển nhân. Dương Chuyết chân lão Đạo đà xà tùy côn, vội vàng kêu lên, tiền bối mới chỉ được đường kinh vũ tiểu huynh đệ một cái đồ nhi, ai cũng như nhiều hơn nữa thu một cái, cũng không tính hỏng mất quý củ. Vương Tô Nhĩ hạc hạc cười nói, ta trước kia đáp ứng một người bạn, muốn thu hắn van bối làm đồ đệ Khi đó vãn bối của hắn vẫn còn tạ lót, cho nên chưa từng mang đi. Hôm nay tiểu tử này, nhưng những năm qua, sắp trở về sư môn, cái này hai cái đồ đệ. Ta chính là lại thu một cái đóng cửa đồ đệ, cũng cũng không tuyệt thế thiên tư không thu. Người cái này tiểu đồ nhi thập phần ngu dốt kiên quyết không xứng nhập môn hạ của ta. Vương Tô Nhi đem lời nói như thế trắng ra, lão đạo sĩ thật không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể ngượng ngùng đứng dậy, hơi có chút khổ sở. Vương Tô nhĩ theo trong tay háo lấy ra một cái lớn cỡ bản tay giấy nhưu, tiện tay ném đi, giấy nhưu rơi trên mặt đất, biến thành một đầu hùng tráng thanh nhưu, tụn, tụn bò, ỏ, tụn, tụn bò, họ Nhất thời kêu, hắn ôm lấy bản thân tiểu đồ đệ cùng một chỗ ngồi ở thanh nhưu trên lưng, cười dài một tiếng, vươn tay vua thanh nhưu cái cổ, lúc này đầu thanh nhưu bốn chân sinh ra nhiều đoá bạch vân, phá không thẳng lên. Lao đạo sĩ Dương Chuyết Trân xem hảo sinh cực kỳ hâm mộ. Nhưng là bọn hắn sư phụ không có duyên phận, lại có thể thế nào? Dương lão Đạo chỉ có thể lôi kéo hai cái đồ nhi, thở dài một tiếng, trở về trong phòng. Vương Sùng nghe được bên thai vù vù tiếng gió, nhìn trộm xem nhìn, đã đang ở không trung, đầu lúc này thời gian qua một lát, liền ra thành đô phủ, hắn vận đủ thị lực xuống gió xét, cả vùng đất phong cảnh tựa như tranh bình thường bay nhanh tối lui. Trước đó lần thứ nhất có như vậy thể nghiệm, vẫn bị Nga mi các trưởng lão cứu ra sư môn, chỉ là này quay về tầm cảnh bất đồng. Càng thêm thông, dòng hai thời cho chỗ kín lúc này đầu thanh lưu, quanh thân huyền quang quay quanh, dưới bàn chân thanh vân nhiều đóa, miệng phun dáng chiều, rất là thần dị. Vương Sùng mới là luyện khí cấp độ, khoảng cách có thể xuất nhập thanh minh, không chế độn quang còn có mấy tầng đại cảnh giới, mặc dù được có chân truyền, đều muốn đạt đến cái kia đến lúc cảnh giới, cũng có chút mấy chục năm công hầu, không cảm thấy sinh ra vài phần hâm mộ tới. Chương 45, Chiêu Thu bảo tàng, Ký Nưu dưới Dương Châu, 22 Vương Sùng thầm nghĩ, đợi ta cũng công thành đại diễn, nhất định phải luyện một môn trong thiên hạ bay cao nhất, cũng nhanh nhất đột pháp. Nếu không tựa như sư phụ giống nhau, tìm một đầu thần thú thay đi bộ. Hắn nhìn xem trong chốc lát phong cảnh, lại nghĩ một lát nhỏ tương lai như thế nào tu hành, hương phấn có chút phai nhạt, lúc này mới nhớ tới hỏi, sư phụ, chúng ta lúc này là muốn đi đâu trong? Vương Tô Nhĩ cười nói, tiền triều có người nói, nguyện yêu triển thập và quán, cưới hạc dưới Dương Châu. Chúng ta lần đi chính là Dương Châu. Vương Sùng cảm thấy kinh ngạc, lại phục hỏi, sư phụ vì sao không quay về chúng ta động phủ, đi Dương Châu làm chi? Vương Tô Nhĩ lời nói, ta đi ra ngoài chuyến này, thu ngươi làm đồ đệ là thuận tiện, độ hóa sư huynh của ngươi xuất gia mới là đăng ớn. Vương Sùng trong lòng khẽ nhúc đích, hỏi, trừ hai người chúng ta, sư phụ môn hạ có mấy vị sư huynh sư tỷ tính khí cũng như gì, được không ở chung? Vương Tô Nhĩ cười nói, môn hạ của ta xác thực chỉ có hai người các ngươi. Về phần ngươi cái này sư huynh được không ở chung, làm sư phụ cũng không biết. Ta tổng cộng chỉ thấy qua hắn hai lần, lần thứ nhất gặp hắn, sư huynh của ngươi còn chưa đầy tăm triệu, lần thứ hai gặp hắn, cũng chính là mười mấy ngày trước, nói chuyện với nhau bất quá một lát. Vương Sùng hì hì cười cười, hỏi, ta đây chút sư huynh, là chút hạ người gì? Vì sao không đi theo sư phụ bên người? Vương Tô Nhĩ nhưng có chút cười khổ, nói ra, hắn thiếu niên thành danh, chính là danh truyền thiên hạ đại tài tử. Ta lần trước đi độ hóa hắn, người vị sư huynh này tham luyến hồng trần, cũng không nguyện ý cùng ta xuất gia tu đạo, này phải đi lần thứ hai độ hóa. Vương Sùng không muốn hỏi nhiều, chỉ là trong bụng phòng đoán, nguyên lai like ta đây chút sư phụ môn hạ cũng không bao nhiêu đồ đệ, ngày sau phải mọi chuyện lưu thuận, chớ để cho vị sư huynh này đã đoạt sùng ái. Hắn đi ra ngoài ma môn, biết do sư phụ sùng ái, chính là cần gấp nhất đồ vật. Như thế sư phụ ưa thích, có thể nhiều cùng chỗ tốt hơn, nhiều chuyển cho người pháp thuật. Như thế sư phụ vài phần kính trọng, chỉ sợ nên cái gì cũng không có được, pháp thuật học không đến, chỗ tốt không có cũng được, còn có đau khổ có thể ăn, mau còn không hạn trường số lượng. Vương Tô Nhị Thanh Như bước trên mây ánh sáng mà đi, thật đúng có thuận gió vạn giảm chi tiêu giao, theo thành đô phủ đến Dương Châu có 3-4.000 giảm, bất quá đã bay hơn 2 canh giờ. Tại thành Dương Châu bên ngoài, cái Vương Tô Nhĩ vỗ thanh như cái cổ, rơi xuống mây ánh sáng, cũng không vào thành Dương Châu, trực tiếp đi thành Dương Châu bên ngoài một nhà trổ miểu. Cái vương cùng nhà này chùa Miểu chủ trì giống như có phần quen thuộc về, hỏi lao hòa thượng đòi một gian thiện phòng, thầy cho hai cái tạm thời đặt chân. Vương Tô Nhi tìm tốt rồi chỗ nghỉ tạm, cũng không ăn giấc, phân phó vương sủng không nên chạy loạn, bản thân nên ngang rời đi, cũng không nói muốn đi đâu, bao lâu trở về. Vương sùng tại trong tiện phòng nốc trong chốc lát, hơi cảm thấy vết khuất qua ẩn nấp, quá mức nhỏ hẹp, không lắm thoải mái dễ chịu, liền từ ra thiện phòng, tại đây tòa miếu vũ trong đi dạo thức dậy. Chỗ này miếu thờ cũng không lớn.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 Vương Sùng ngược lại là nhận ra vị này Lao Tăng chính là chủ trì Cùng hắn mới bái sư phụ có chút quen biết Không dám lãnh đạo, hắn xuất thân ma môn Các loại ánh mắt nếu không có đủ Không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ Cho nên thi lệ đến đấy, thái độ thập phần kính cẩn Hỏi, Lao thiền sư Thế nhưng là bị tiểu tử kinh động đến tu hành Lao Tăng lấp đầu Nói ra, không có Ta chỉ là thấy người ở chỗ này lưỡng lự Chưa phát giác ra có chút cảm khái Vương Sùng trong lòng tình thịt ngại dự Thầm nghĩ Lao hòa thượng này chỉ sợ tu hữu thiên nhăn thông, chẳng lẽ phát hiện trên người ta cái hở. Lao tăng nhìn qua trong chốc lát gian phòng này sập ngược lại thiện phòng, vẻ mặt từ bi nói, ta năm đó là một gã giang dương đại đạo, hải tạc, tung hành mấy tỉnh, làm xuống vô số đại án. Vương Sùng nghe được ánh mắt đam đam, hắn ở đâu ngờ tới Lao hòa thượng này năm đó, còn có như vậy một đoạn bán xử án. Lao tăng tràn ngập hoài niệm nói, kết quả gặp được ta sư phụ, bị Lao nhân ra người lấy Phật hiệu hàng phục mang đến chỗ này chùa miệu tu Lúc ấy ta sẽ ngủ ở gian phòng này thiện phòng, có một lần không kiên nhẫn tu thiền kham khổ muốn chạy trốn, lại bị sư phụ phát hiện, liền ra tay đánh sập gian phòng này thiện phòng. Vương Sùng chắp tay trước ngực, nghiệm một tiếng, năm đó Lao Thiển Sư tính khí hảo sinh nóng nảy. Lao Tăng hạc hạc cười cười, nói ra, không sai. Năm đó Lao Tăng tiên hiệu, tự kêu là Hòa Bạo Thiên Vương. Vương Sùng âm thầm lưỡi lưới, đầu theo cái tức hiệu này, là được phán định Lao Tăng này, năm đó tuyệt không phải phản tục nhân vật. lao tăng đầu Lại Phục nói ra, sư phụ cũng không có trừng phát ta, chỉ làm cho ta niệm 3.300 lượt kim cương kinh. Về sau ta dần dần tìm hiểu Phật hiệu, cũng biết mình tất cả hành động, thực là phạm rất nhiều ác nghiệp. Vẫn luôn đem gian phòng này sụp đổ thiện phòng. Cho rằng tình ngủ bản thân ơn ký, đã liền trước kia vật tùy thân đều chưa từng lấy ra. Lao Tăng liếc mắt nhìn Vương sủng đồng nhiên cười nói, lại không nghĩ rằng, nhỏ thí chủ rõ ràng ở chỗ này ngừng chân thật lâu, hẳn là cùng ta năm đó những vật kia hữu duyên. Lao Tăng cũng hiểu được cùng những thứ này trước đây vật duyên phận đã hết, liền đều tặng cùng nhỏ thí chủ đi. Lao Tăng nhẹ nhàng rơ tay, vô số gạch đá cút ngay động thức dậy, một đoàn quần trăng mở bay ra, đã rơi vào trong tay của hắn. Vương Sùng nhìn đến rõ ràng, theo sụp đổ phòng xá trong bay ra đổ vật là một mực liền vỏ kiếm bảo đao, trôi đao vỏ đao đuổi bẩn không lắm thu hút, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa, nhìn tới không là phản vật. Lao Tăng cũng có cảm khái vướt ve một hồi nhỏ, cây bảo đao giao cho Vương Sùng Còn nhấc tay một chút, ngón cái đặt tại trán của hắn, lập tức có một đạo pháp quyết chảy xuôi, khắc sâu vào thiếu niên trong đầu. Lao Tăng hạc hạc cười cười, nói ra, lúc này khẩu bảo đao danh viết, chảm lôi. Cái này đạo pháp chính là bần tăng trước kia tu tập, tên là phi hỏa kích lôi đại pháp. Hôm nay lão Tăng cùng phàm tục chém hết trần duyên, một đao kia nhất pháp đều thuộc về ngươi. Lao Tăng đột nhiên mà đi, ngược lại là đem vương sùng làm cho ngơ ngác thật lâu. Hắn âm u thở dài một tiếng. Quay lại thầy cho hai người nhà thiện phòng, khép cửa phòng lại, âm thầm suy nghĩ nói, ta vốn tưởng rằng bị khuy phá hành tảng, lại không nghĩ rằng là một cái cơ duyên, không hiểu liền nhiều hơn một mực bảo đào cùng một môn đạo pháp. Vương Sùng chỉ cảm thấy lao hòa thượng này làm việc, lúc được rất tốt cao thâm mặt chắc, không thể tưởng tượng tám chữ lời bình, không dám lại tiếp tục loạn hoảng, tại thiện phòng ngốc buồn bực nửa ngày. Gần chạm vạn thời điểm, vương tôi nhị rồi lại thở phì phì trở về, liền cơm tối cũng không chịu ăn. Cưỡng ép đem chủ trì đại sư kéo đến thầy trò hai người thì phòng không nên lão hòa thượng cùng hắn đánh cờ Vương Tô nhi cùng lão tăng đánh cờ nửa cục tình cảnh có phần khó coi vương sùng cùng kỳ nghệ lên cũng cũng có tạo nghệ nhìn lén trong chốc lát chỉ cảm thấy hai vị này trưởng bối cộng lại tại kỳ nghệ lên cũng không phải là đối thủ của mình Vương Tô Nhi miễn cưỡng giới đáp số 10 thủ phạmm phòng không Yên bản cờ lên thua dối tinh rối mù lao tăng cười mỉm mà hỏi sự tình chuyện này chương 46 tài tử gia nhân Kỳ phùng đối thủ. Vương Tô Nhĩ tựa hồ tìm được thổ lộ lỗ hổng, kêu lên đụng trời khuất, nói ra, lúc trước nếu không có cái thằng kia tận lực cấu khẩn, ta như thế nào thu hắn tục ra chất nhi. Hôm nay tiểu tử này nói cái gì muốn giúp đỡ chính thống, kêu là cái gì tu đạo cùng dân chúng vô dụng, cùng triều đình vô ích, còn khuyên ta đem một thân bổn sự lấy ra bán cho hoàng đế Lao nhân, được một cái phong thê ấm tử. Người lại nói nói, đây là cái gì chuyện này? Hoàng đế lão nhân cũng xứng ta Vương Tô Nhĩ cho hắn bán mà. Vương Sùng lúc này chính đi theo tùy tùng sư phụ bên người, nhịn không được cười khúc khích, hắn thề mới biết bản thân sư phụ rõ ràng bị bản thân vị sư huynh này, lại một lần cự tuyệt. Vương Tô Nhĩ thần sắc bất thiện, thò tay nhấn một cái lỗ mũi, phun ra một đạo khói trắng, gõ Vương Sùng đầu một cái, kêu lên, ngươi tiểu tử này chê cười cái gì? Ngày mai lên, ngươi đi độ hóa ngươi cái kia sư huynh, nếu không phải có thể đem hắn độ hóa nhập môn, ta cũng không thú ngươi. Vương Sùng ở đâu ngờ tới lại có như vậy trời dáng thai họa Hắn vẻ mặt đau khổ giải thích nói, đồ đệ không phải cười, chỉ là muốn không đến sư huynh đọc sách đọc được ngốc ngu, lấy thánh nhân tự cho mình là, cũng không suy nghĩ có vài phần lực lượng. Vương Tô Nhĩ trợt nhớ tới huyền hạc đạo nhân từng nói đến đường kinh vũ cũng là thiếu niên người đọc sách, hỏi, nghe nói người năm đó cũng là thần đồng. Vương Sùng Mượn dùng đường kinh vũ đường thiếu ra, xuất thân quan lại nhân ra, thật có thần đồng danh tiếng, hắn lúc này một mực đáp, đồ đệ năm đó thật có chút tài danh, nếu không có gia đạo xa sút Hôm nay đầu sợ cũng có công danh rồi. Vương Tô Nhĩ tò mò hỏi, ngươi vì sao liền không muốn đi cho hoàng đế lao nhân bán mạng? Vương sùng sắc mặt âm u nói, cha ta qua đời, Đồ Nhi suýt nữa bị mẹ kế hại chết, như thế triều đỉnh lệ phát tại, ta coi như là đọc lên thiên đại công danh, cũng có chút đối với mẹ kế cung kính, thậm chí còn muốn thay nàng lấy chút phong hào. Đọc sách đọc sách, khoa khảo thi khoa khảo thi, chẳng phải là càng đọc càng biết khuất, càng khảo thi càng thêm khó chịu. Cái Vương Tô Nhĩ tự biết nói lỡ. Hắn còn thật không biết tên đồ đệ này thân thế có phần thảm, rõ ràng thiếu chút nữa bị mẹ kế hại chết. Chủ trì đại sư thấy hai thầy trò cùng một chỗ bực mình, mỉm cười, nói ra, ngươi đã không thành, khiến cho lệnh đồ mà đi nói lệnh đồ nhỏ, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Mạo xem, ngươi hai cái này đồ nhi bao nhiêu cái là tu đạo hạt giống, đọc sách lương tài. Vương Tô Nhi vừa rồi bất quá là nói nhảm, lúc này nghĩ đến, làm cho vương sùng đi độ hóa mình đại đồ đệ cũng là vẫn có thể xem là một cái rượu pháp. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười, kêu hai tiếng, hay quá, hay quá. Ta sao liền nghĩ ra được như thế Diệu pháp? Cái vương tô nhĩ hướng về phía vương sủng, hào khí vượt mây nói, ta cho ngươi 3 tháng, 3 tháng về sau, lại đến kiểm tra thực hư. Nếu không phải có thể độ hóa sư huynh của ngươi, ta liền phạt ngươi ở nơi này làm một năm tiểu hòa thượng. Ta còn có một số việc, không thể ở lâu, sẽ đem chuyện này phó thác cho ngươi rồi. Vương Sùng trong lòng có vài chục đầu thanh nhu chạy như điên, ở đâu ngờ tới cái này sư phụ như thế không đáng tin cậy. Hắn đang muốn theo để ý cố gắng, chỉ thấy Vương Tô nhị tay háo vung lên, cả phòng thanh quang, rõ ràng như vậy rời đi. Vương Sùng ngơ ngác sau nửa ngày, không biết nên nói cái gì là tốt. Đây là chủ trì đại sư cười nói, người lúc này sư phụ vẫn luôn là như thế, tùy ý đụng đụng, không giống chút tu đạo nhân vật, ngược lại là so với lao tăng trước kia còn muốn có khắp nơi dẫn đến. người đã sư phụ rời đi Ngươi liền tạm thời tại miếu nhỏ cư trú có chuyện gì, có thể cùng lao tăng nói. Vương Sùng thi lễ một cái, đã cảm ơn chủ trì đại sư, vị này lao hòa thượng mỉm cười thu bản cờ quân cờ, tiêu sái mà đi. Vương Sùng cá nhân lưu lại thiện phòng, cho đến hôm nay, hắn còn không tin mình sư phụ đi thật, đem độ hóa sư huynh sự tỉnh phó thác cho mình. Sư phụ A, người có thể còn chưa nói, ta cái kia sư huynh đến tuột cùng là người nào. Cũng được, cũng được. Vị sư huynh này nếu là danh truyền thiên hạ tài tử, tự nhiên thanh danh quá mức lớn, chỉ cần thoáng nghe ngóng, không khó lắm biết là ai người. Nếu không được, còn có thể hỏi một chút chủ trì đại sư, hắn và sư phụ giao hảo, tất nhiên là biết rõ ta cái kia sư huynh thân phận lai lịch. Vương Sùng rỗi tay nâng chán, trái lo phải nghĩ trong chốc lát, dứt khoát buồn ngủ. Hôm sau, Vương Sùng đứng dậy rửa mặt, đi hỏi chủ trì đại sư, quả nhiên sư phụ của mình chưa từng trở về, lại phục hỏi mình sư huynh chuyện này. Không nghĩ tới đại sư rõ ràng cũng thoái thác biết chi không rõ, chỉ nghe nói vị này Tuấn tải, chính là Dương Châu bát tú một trong. Vương Sùng cũng chỉ có thể cam chịu số phận, tại trong miếu dùng đồ ăn sáng, khởi hành thẳng đến thành Dương Châu. Bọn hắn thầy cho tạm ở chùa miểu đi trong thành, có hai 30 dặm, lấy Vương Sùng cấp trình, một hai canh giờ cũng liền thấy được cửa thành. Phủ Dương Châu, thiên hạ quá sức giàu có và đông đúc chi địa Vương Sùng tuổi nhỏ lúc học đạo thiên tâm quan tại Tây Bắc vùng đất lạnh giá co như là một hoa tử ma đạo tu sĩ cả ngày giá đi ra ngoài bắt người cướp của, cũng không gặp vật gì tốt. Vừa tiến vào thành Dương Châu, Vương Sùng liền cực kỳ cảm giác bất phàm. Chỗ này danh thành nổi danh truyền thiên hạ tiền tông tổ đỉnh. Có gầy tây hồ, văn hóa truyền thừa, bát nguồn xa, dòng chảy dài, phong cảnh danh thắng vô số, càng có hoài trái danh đều, chúc tây tốt chỗ vẻ đẹp dự. Dương Châu thương nhân phồn thịnh, náo nhiệt chỗ, làm cho người ta mắt đắm năm sắc, bất quá Dương Châu nổi danh nhất tức giận. Nhưng là đệ nhất thiên hạ phồn thịnh pháo hoa liễu ngõ hẻm, thiên hạ danh kỹ hầu hết ra ở nơi này. Vương Sùng eo trong a lấp kín vật, vừa xa 10 vạn suốt, hiện bạc thì có mấy ngàn lượng bạc, ngân phiếu ước chừng 7, 8 vạn lượng, còn không nói hoàng kim đính tử, cùng với vô số trân châu đồ cổ. Hắn nghĩ như thế muốn tiêu xài một phen, chính là trường hưởng thụ vài năm sung sướng thời gian, cũng chưa chắc có thể hoa toàn bộ trong túi tiền tài hàng. Chỉ tiếc, Vương Sùng biết rõ, nếu là ở loại địa phương này hoang dâm vô độ mấy tháng, chỉ sợ cái kia sư phụ liền không về được. Thậm chí về không được đây là tốt, Vương Tô Nhĩ nếu là biết mình đồ nhi như vậy đồ khốn, chỉ sợ cần phải muốn thanh lý môn hộ không thể, nhất kiếm liền chém chút giành nợ. Vương Sùng Tại trong thành nghe xong một hồi, lập tức có chút mê mang. Hôm nay Dương Châu sau cùng tài tử nổi danh, khoảng chừng 8 người, hiệu là Dương Châu Bát tú, mỗi cái còn trẻ, người người bướng bình. Nếu nói là vị nào lại thêm co danh tiếng, càng thêm tài văn chương tung hành, cũng là cũng coi tranh luận. Nhưng bảo quản không ai thiên vị xuất ra học nói. Vương Sùng trong đầu đối với vị này sư huynh không mấy đã có giải, hoàn toàn không thể nào phán đoán, lúc này tám gã tài tuấn vị nào mới là hắn chân mệnh đại sư huynh. Đây cũng là hồng bét. Ta cuối cùng độ hóa cái nào một người mới là. Coi như là ta đẩy trời tung lưới, đem lúc này tám cái tài tử cùng một chỗ độ hóa, thế nhưng muốn sư phụ chịu thu mới được. Hắn buồn giàu trong chốc lát, lại phục thầm nghĩ, Dương Châu tài tử như thế nào nhiều như vậy. Ít hơn mấy vị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 Dương Châu thú vị rất nhiều, Vương Sùng đi dạo nửa ngày, liền tìm một nhà nổi danh nhất quán rượu, muốn vài thứ rượu và thức ăn, thoáng uống vài chén rượu, nhớ tới trước đó lần thứ nhất tại quán rượu gặp được sư phụ, nhà mình vị này sư phụ bản lĩnh quá nhiều, kỹ nhu tiêu giao, độ lượng rộng rãi tiên tư thế, không khỏi tâm tình một sướng, thầm nghĩ, tổng một ngày kia ta cũng tu thành như thế bản lĩnh, muốn ru ngoạn thiên hạ, vừa rồi thoải mái. hắn bên này chính em thầm thể, chật nghe được trên đường có người rụt ngựa mà qua. Cả kinh người đi đường nhau nhau chạy trốn. Đây là khắp nơi hiệp sĩ sao? Vương Sùng hành tẩu giang hồ kinh nghiệm không nhiều lắm, chỉ ở Thiên Tâm Quan, Tiên đạo nhân bên người, núi Nga Mi cùng thành đô phủ lúc này mấy chỗ địa phương dạo qua, chưa từng thấy qua vài thứ khắp nơi hào kiệt hiệp khách. Dùng ngựa chạy như điên mấy người, nữ có nam có, đều trang phục, trái vượt qua cong, phải treo đao kiếm, tư thế hiên ngang, nhân phẩm phong lưu. Những người này thuật khới ngựa có chút tinh tuyệt tọa kỵ cũng thập phần thần mã cũng không va chạm trên đường người đi đường, tuy rằng nhắm chúng người đi đường bối rối, thực sự không có gì thảm sự phát sinh. Một cái khuôn mặt anh tuấn thiếu niên, đồng nhiên ngâm đầu, gặp được phía trước quán rượu, cười to nói: "Hôm nay ở chỗ này ăn cơm trưa." Hắn phi thân xuống ngựa, tiện tay đem dây cương run lên, quấn quanh tại trên một cây đại thụ, dây cương đem ngựa nhỏ siết được loãng tuyết dài đứng tiếng hy. "Í í í í í" âm thanh, sau nửa ngày 14 bốn vó rơi xuống đất, trong lồ mùi điên cuồng phun bạch khí. Một cái thiếu nữ cáo giận nói: Thập nhị lang chính là không muốn tiếp con ngựa. Hảo hảo một thạch lưu hồng, cho ngươi thêm cưới mấy lần, chỉ sợ liền phế đi, lần sau cho ngươi đổi một ngựa chạy trợm. Bị gọi là thập nhị lang thiếu niên cười mà không nói, nhưng trên mặt rất có tốt sắc, hiển nhiên đối với chính mình thuật cưới ngựa, rất có tự ngạo. Một nhóm thiếu niên nam nữ lên từ lâu, đi phòng cao thượng, tuy rằng cũng có người cảm thấy vương sùng một đứa bé con, lại loi một mình ăn uống có chút kỳ quái, lại cũng chỉ là quét thêm vài lần, cũng không đến làm khó dễ.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 Minh Sả trui vào vách tường, tại bức tường trong ngốn lượn chạy trong chốc lát, chui được phòng cao thượng ở trong, tại chính đông trong vách tường một bản, yêu lực vận chuyển, đem lúc này mấy người thiếu niên nam nữ đối thoại chuyển đi ra, thẳng vào Vương Sùng Lốt 2. Những thiếu niên này nam nữ đều có chút quan hệ thông gia quan hệ, chủ yếu đến từ hai nhà nhà giàu, một nhà họ Dương, một nhà họ tạo, đều là chứ danh võ lâm thế gia. Tào gia thập nhị lang, gọi là Tào Tỷ. Từ nhỏ liền ưa thích học võ, chẳng những đem tổ truyền võ công học thành Trong nhà còn hao phí số tiền lớn, mời vô số khắp nơi hảo thủ lai ra truyền thụ võ nghệ. Tào tì học khắp bách ra võ nghệ, nhưng không biết đủ, gián tiếp nhờ người giúp đỡ, cầu khẩn người nói vung vào, rốt cuộc được rồi tam tương võ học tông sư Kim Nguyên Tông cho phép, đáp ứng thu hắn làm đồ đệ, chuyển thụ một thân bản lĩnh. Vì vậy niên kỷ của hắn mặc dù nhỏ, cũng đã võ công tinh thâm ngày thường lại trọng nghĩa khinh tài, rất có tiểu mạnh thường thanh danh tốt đẹp, chính là Dương Châu khu vực nổi danh Thiếu Hiệp. Ra thập nhị làng. Hôm nay là theo người hẹn luận võ luận kiếm, cho nên đem thân thiết hòa hảo bạn bè đều dẫn theo, thứ nhất là đang xem cuộc chiến, thứ hai là trợ Uy Vương Sùng nghe được trong chốc lát, trợt cảm thấy nhàm chán, sẽ đem minh xà thu trở về, hắn một cái học đạo người, như thế nào nhìn đến lên những thứ này học võ Phàm tục Thiên hạ hôm nay, trong nước hải ngoại, luôn luôn mấy trăm nhà lớn nhỏ tu đạo môn phái, nhưng ít nhất có 9 thành tu đạo môn phái tại phía xa hải ngoại, người bình thường coi như là cưới thuyền bè, cũng khó tìm được tiên tung.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 Cứ nói tiên đạo khó khăn được. Ví dụ như vị này tạo ra thập nhị lang Tào tỷ, cũng chưa hẳn không muốn học đạo chỉ là không có đường lối, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đi bái cái Võ Lâm tông sư. Vương Sùng nâng chén nơi tay, sẽ không đi quản những thiếu niên kia nam nữ, suy nghĩ lên nhà mình chuyện này, thầm nghĩ, ta cái kia sư huynh không biết nổi lên cái gì ý muốn, rõ ràng cự tuyệt sư phụ độ hóa, cam nguyện làm một cái phàm phu tục tử, chứ không phải là trùng quân chi tâm quá đáng. Vương Tô nhĩ ý đi độ hóa đồ đệ, lại bị sinh sôi hai lần cự tuyệt, tự nhiên tức giận không chịu nổi, tu cũng trách không được vị này cái vương. Vương sùng khẩu uống rượu trong chén, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, hắn nhập môn sẽ phải làm sư minh, vai vế tại ta phía trên, ở đâu thì có chuyện tốt như vậy vậy. Nói không chừng sư phụ truyền xuống đạo pháp, trước hết hắn sau ta, thậm chí chỉ truyền sư minh, không truyền sư đệ. Sư phụ mặc dù nói, độ hóa không được sư minh, khiến cho ta làm một năm tiểu hòa thượng. Có thể làm một năm tiểu hòa thượng lại là đại sự gì rồi hả? Hơi chút nhận điểm mỏng trừng phạt, như vậy tuyệt vị sư huynh này nhập môn, thiếu đi một cái cạnh tranh người, chẳng phải là thiên đại chỗ tốt. Sư phụ truyền thụ pháp thuật, trước truyền sư huynh, sau truyền sư đệ, thậm chí không truyền cho vai về sắp xếp sau đồ đệ, cũng không phải là ma môn chỉ có, chính đạo môn phái cũng có như vậy quy củ. Ví dụ như Ngâm Y, Âm Định Hưu lão tổ truyền đạo thụ đồ cũng rất có bất công. Huyền Cơ, Bạch Vân, Huyền Đức lúc này vài thứ đồ đệ được rồi chân truyền. Huyền hạc loại này liền cứ phối góp đủ số, chơ mắt nhìn sư môn chân pháp, lại không thể được mơ hồ chuyển thụ. Bằng không, cũng sẽ không có huyền diệp đạo nhân ngược lại ra Nga My, còn mang đi 5 vị sư đệ cùng mình độ nhi, khác đứng sơn môn chuyện xưa. Vương sùng tâm tư chuyển một cái, thì có quyết đoán, âm thầm so đo nên như thế nào làm việc. Chuyện này không thể bởi vì ta mà hỏng, ta cần phải làm ra vô số nỗ lực, nhưng hết lần này tới lần khác. Dẫn tới vị sư huynh này phản cảm. Chết cũng không chịu bái sư học đạo hết thể đều là vị sư huynh này tham luyến hồng trần sai lầm. Vương Sùng nghĩ lung tung tâm sự nhỏ, thoạt nhìn cũng có chút ngốc ngây ngốc, một cái cầm trong tay quạt xếp, đầu đội màu trắng khăn tay thư sinh, vội vã đi đến lầu, nhìn cái này đọc theo một bản tiểu hài từ liếc, hơi có kỳ quái, nhưng bởi vì lấy người ước hẹn, cũng không rảnh sen vào việc của người khác nhỏ, tiến thẳng vào phòng cao thượng. Thư sinh mới đi vào phòng cao thượng, chẳng nghe được bên trong chuyển đến sụt sôi tranh luận thanh âm Vương Sùng sớm sẽ thu hồi minh xà, cũng không kiên nhẫn lại đi ngay lén, nhưng trận có một tên chuyển vào lỗ thai. Thập nhị lang tảo tì trung khí 10 phần, thanh âm theo trong giàn phòng trang nhã truyền ra, hét lớn, từ đổ đức. Ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút, người vạn lý phong hầu kiếm. Ngay sau đó thì có đao kiếm bong kêu thanh âm, hiển nhiên hai người cũng liền động thủ. chương 48, Tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 3. Vương Sùng đáy lòng suy nghĩ, từ đồ đức. Chẳng lẽ là Dương Châu bắt tú tư đồ hữu đạo, chữ Đức tràn đầy người nọ sao? Lúc này người có phải hay không là ta vị kia sư hình? Vương Sùng suy nghĩ một lát, liền đẩy bàn dựng lên, cũng không cần người thông cẩm, trực tiếp xâm nhập phòng cao thượng. Đang xem náo nhiệt thiếu niên nam nữ đám, nhìn thấy Vương Sùng trợn xông vào, cũng không khỏi được sưng sờ, mất đi hắn mới 11-12 tuổi, niên kỷ quá nhỏ, bằng không thì sớm đã bị bọn này lòng dạ cực cao thiếu niên nam nữ bắn cho đi ra ngoài. Một cái đẹp mỹ lệ áo vàng thiếu nữ Ôn Nhu nói, "Chúng ta chính là là bạn tốt tụ hội, rồi lại không chào đón khách lạ, nhà của ngươi đại nhân nơi nào?" "Nhanh đi tìm bọn hắn đi." Vương Sùng hạng gì to gan lớn mật, đã liền Nga Mi cũng dám đi một lần, đương nhiên sẽ không luống cuống. Hai tay của hắn ôm cổ tay, hơi nhún, lại cười nói, "Ta là Dương Thành Đường kinh Vũ, vừa rồi nghe được có người xương tư đồ đức huynh tục danh, thế nhưng là Dương Châu tư đồ Hữu đạo." Vương Sùng mặc dù là khách không mời mà đến, Nhưng khí độ phi phạm, ngược lại cũng chưa từng làm cho người ta xem nhẹ. Vừa rồi lên lầu đích thực thư sinh, trong tay ngắt một cây trúc đúa, mỉm cười, nói ra, Nguyên Lai là 9 tuổi trong tu tài, danh truyền 2 tỉnh 80 thành nhỏ thần đồng, ta đúng là tư đồ hữu đạo. Vương Sùng còn thật không biết đường kinh vũ văn danh, rõ ràng như vậy quá lớn, liền tại phía xa Dương Châu tư đồ hữu đạo đều có nghe nói, cảm thấy không khỏi hơi bông lòng Vốn hắn chỉ là cứng rắn đụng vào, còn dự bị rất nhiều ngôn từ. Nếu là vị này tư đổ hữu đạo thật sự là Dương Châu bắt tú một chồng, tự nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách thích đáng kết giao, nếu như đối phương nghe qua hắn tên tuổi, cũng không cần nói nhiều rồi. Đang ngồi dương tào hai nhà mấy người thiếu niên nam nữ, xuất thân võ lâm thế ra, cũng không lắm để trong lòng một cái tú tài công danh, nhưng nghe tư đổ hữu đạo nhấp lên, thiếu niên này 9 tuổi ở giữa tú tài, nổi danh nhỏ thần đồng, đây là thái độ hơi có trầm rãi, hơi chút cao nhìn thoáng qua. Thập nhị lang tàu thì cũng trong tay ngắt một cây trúc đua, chứa cười nói, kinh vũ tiểu đệ tới đúng lúc, mau mời vào chỗ, xem ta cùng tư đồ đức xó kiếm. Vương Sùng cũng không cự tuyệt, hơi chắc tay, liền tại tư đồ hữu đạo dưới tay đã ngồi, thái độ không tiêu ngạo không xỉm lịnh, rất có ngụy tấn phong thái, nhất là niên kỷ của hắn còn nhỏ, càng làm cho chư vị đang ngồi thiếu niên nam nữ sinh ra tán thưởng. Tàu thì trong tay trúc đua dơ lên, quắc, ta lại đến lĩnh giáo tư đồ huynh vạn Lý Phong Hầu Kiếm. Tư đổ hưu đạo bàn tay trúc đua điểm ra, cười sang sẵn nói, thập nhị lang, mời. Hai người cách không so kiếm, hai cây trúc đua vẽ phát thảo tinh rượu, mỗi một chiêu mỗi nhất thức, đều ẩn chứa thượng thừa võ học đạo lý. Vương Sùng nhìn đến một lát, rồi lại cảm giác có chút nhàm chán, hắn cũng không phải võ đạo mọi người, chính là người tu đạo sĩ, nghĩ đến kiếm pháp, chính là tung hoành nàng dặm chạm địch nhân thủ cấp phi kiếm chi thuật. Hai người võ công còn chưa tới tiên thiên, không thể chân khí bên ngoài phát cho nên như vậy cách không so kiếm. Liền cứ là thuần túy hợp lại chiêu số biến hóa, liền luận võ luật kiếm, đáng được xưng lên thập phần văn nhã. Nhưng mà cùng vương sùng loại người này nghĩ đến, hà tất phí loại này khí lực, thực muốn so kiếm, Hắn nguyên dương kiếm nhất thời đâm qua, chính là 10 cái tư đồ đức, hơn nữa 10 cái tạo gia thập nhị lang, cũng là cùng nhau sổ sách. Kiếm thuật biến hóa lại tinh diệu, kiếm trong tay khi chưa đủ sát bén, ra tay không đủ nhanh tốc độ, cũng chỉ là bạc dạng sáp đầu thương. nếu không Đại môn phi kiếm vì sao lại có luyện hình luyện cẩm cố hai loại pháp môn? Tao Ti cùng tư đồ Hữu đạo đánh nhau chết sống gần trăm chiêu, cái trán dần dần lại chảy dòng dòng đổ mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ, tư đồ Đức quả nhiên không hổ là người xương vạn dạng phi hồng, đoạn đường này vạn lý phong hầu kiếm quả thực lợi hại, ta sư môn kim thạch kiếm pháp chú trọng nội kình biến hóa, chiêu số lên thua kém một bậc. Tao Ti làm người hào sảng, lập tức liền quát to một tiếng, trong tay trúc đũa liền run lên tắng xuống, bước lui tư đồ Hữu đạo, liền ném trong tay trúc đũa Kêu lên, vạn lý phong hầu kiếm quả nhiên tinh rượu vô song, ta chiêu số lên, thực phải không cùng. Chỉ là tào thập nhị không phục, muốn chính thức lĩnh giáo một phen, chúng ta đi bên ngoài như thế nào? Tư đổ hữu đạo quát to một tiếng nói, tốt. Liên ứng với thập nhị lang làm cho mời. Hai người vươn người mà đi, trước sau nhảy ra ngoài cửa sổ. Tư đổ hữu đạo tại bên hông một vòng, thì có một cái nhuyễn kiếm bắn ra, dưới ánh mặt trời, hàn quang bắn ra buồn phía. Tàu ra đệ tử ở bên trong. Đã có người sớm liền chuẩn bị xong trường kiếm, run tay ném ra ngoài, tào tỳ trên không trung tiếp trường kiếm, cũng không rút kiếm, chỉ là cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng run lên, vỏ kiếm liền thoát khỏi dao bay ra, trường kiếm trong tay thuận thế kéo một cái kiếm hoa, trực chỉ tư đổ hữu đạo vai cong 5 chô đại huyệt. Hai người người đang không trung, đã giao thủ, xong kiếm giao hợp lại mấy lần, tào tỳ hai chân rơi xuống đất, đầu nghị đến trong tay chật nhẹ, đưa tay nhìn lên, chưa phát rác ra vẻ mặt tràn đầy lung túng. Trong tay hắn một cái số tiền lớn mua được bách luyện tinh cương trường kiếm, đã chém làm hai đoạn, trong tay chỉ có một nửa kiếm gãy. Tư đổ hữu đạo cũng không thừa cơ xuất kiếm, ống tay háo một lồng, đem nhuễn kiếm thu vào, mỉm cười, nói ra, nhà ta chuyển phủ dung kiếm có phần sắp bén, đã thương thập nhị lang binh khí, quả thực thương tiếc. Hắn vốn định hơi nói rõ hai câu, như vậy ngưng chiến, vương sùng trên lầu mỉm cười mở miệng nói ra, tiểu đệ ngày gần đây vừa vặn được rồi một cây bảo kiếm, liền tạm mượn ra ca ca so kiếm Vương Sùng lúc trước trộm Hồng tuyến công tử Tần Húc túi pháp bảo, trong đó có tầm 10 khẩu khắp nơi hào kiệt sử dụng đao kiếm, vô cùng lớn lên bất tiện lấy ra, hắn tuyển một cái nhuãn kiếm, giả bộ như từ trong lòng móc ra. Tao tí bản chờ cự tuyệt, lúc Vương Sùng lấy ra cái kia khẩu nhuãn kiếm, ánh mắt của hắn sẽ thấy cũng chuyển không rời được. Lúc này khẩu nhuãn kiếm gọi là bàn Ly. Bàn thanh một đoạn, đen tuy chẳng hề tầm thường. Vương Sùng tiện tay dung mở, lập tức hóa thành một khẩu hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, chỉ nhìn bề ngoài Liền cũng biết, tất nhiên là thổi tóc tóc nước cực bén, chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Vương Sùng cũng không bán làm cho cái gì kiếm pháp, hắn lấy ra một cái rượu chén nhỏ, chỉ là ngang kiếm tại trước mặt nhẹ nhàng lướt qua, rượu chén nhỏ không chút sức mẻ. Vương Sùng thò tay nhẹ nhàng nhắc tới, trong tay liền nhiều hơn một cái gốm sứ vòng, rượu chén nhỏ trên nửa đã bị rừng xuống dưới, bằng không thấp 3 phần. Ngồi đây mọi người cùng một chỗ kinh hô thực phải không từng có người ra mắt như thế sắc bén đau kiếm. Tàu gia thập nhị lang tự hỏi cũng đã gặp mấy khẩu hào binh, giao, nhưng chưa từng thấy qua tốt như vậy một cây kiếm. Đã liền tư đồ hữu đạo cũng rất là khiếp sợ, trong lòng thầm nghĩ, cây kiếm này sắc bén vô song, hơn xa nhà ta truyền phụ dung kiếm. Nếu là tàu thì cầm kiếm này cùng ta giao thủ, vạn nhất đã thương phụ dung kiếm, chẳng phải là thẹn với tổ tiên. Tư đồ hữu đạo phụ dung kiếm, chính là tổ tiên truyền lại, ở đâu cam lòng cùng bàn ly cưng răn đối với. Vương sùng mỉm cười đem bàn ly kiếm ném. Tao tỷ thật sự không bỏ được cự tuyệt, nhận lấy lúc này khẩu bản ly nhuãn kiếm, vút vút một hồi lâu, lúc này mới lưu luyến nói, thần kiếm như vậy, vạn kim khó cầu. Ta cùng tư đồ Đức so kiếm, nếu để cho cây bảo kiếm này có quá mức tổn thương, rồi lại bồi thường không nổi. Tao tỷ ngẩng đầu đối với tư đồ Hữu đạo nói ra, trận này so kiếm như vậy thôi, ta nhận thua là được. Kiếm thuật của ta xác thực hơi thua Đức tràn đại hình. Tư đồ Hữu đạo nghe nói lời ấy, trong lòng cũng là rơi xuống một khối tảng đá lớn hắn lại làm sao không sợ hao tổn nhà mình phụ dung kiếm. Chương 49, tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 4. Tư đồ Hữu Đạo lúc này chứa cười nói, thập nhị lang thật đúng hào sảng hơn người, hôm nay là ta chiếm được tiện nghi, thật muốn luận kiếm thuật, ta và ngươi bất quá sàn sàn nhau, ở đâu là một hai trăm chiêu có thể phân ra tới thắng bại. Tao ti được rồi Trần An, vẫn hồi một chút mặt mũi, trong lòng cũng không khỏi hơi nhẹ nhõm, chứa cười nói, tư đồ đức quả nhiên không hổ là văn võ tài, bậc này dễ nghe lời nói ta liền nói không nên lời. Hai người tương đối cười to, tay nắm tay một lần nữa leo lên lầu, Tào Tỷ đem bản ly đưa tới, chỉ là trong ánh mắt tựa như vương móc. Lúc này khẩu bản ly kiếm làm cho hắn tâm dương nan tao, nếu không có Tào thập nhị làng tự phụ anh hùng, không chịu ra tay cưỡng đoạn, nơi nào sẽ trả. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, ta lại cũng không người tập võ, Tào huynh anh hùng còn trẻ, phải nên là kiếm này chủ nhân. Ta ăn rượu của ngươi cho ngồi, lợi dụng kiếm này là đáp lady. Tao tì vui mừng quá đỗi, nhưng ngoài miệng lại nói, kiếm này chính là thần binh lợi khí, nghìn vàng khó dễ, chân quý vô cùng, ta sao được nhận lấy? Ta sao được nhận lấy? Nói vài câu, sao được nhận lấy, vị này tào ra thập nhị lang trong tay vẫn nắm chặt, không bỏ được vung ra. Đang ngồi mấy người thiếu niên nam nữ, ai mà không cùng hắn kết giao quá sâu. Cũng biết thập nhị Lang muốn kiếm như mạng, trong nhà chân quý mấy khẩu bà bối, chưa bao giờ cam lòng lắm cho người ta xem, đi ra ngoài cũng không đeo. Chỉ dẫn theo một cái bình thường bách luyện tinh cương trường kiếm, lúc này khẩu bàn ly thấy như vậy thần vật lợi khí, hắn cam lòng trả lại cho nhân da mới là lạ. Lời mới vừa nói áo vàng thiếu nữ, thổi phu một tiếng cười nói, thập nhị lang như thế nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng là hiếm hiếm thấy. Kinh vũ tiểu đệ bàn ly kiếm quả nhiên thần vật, ta đây cái làm đường tỷ liền làm chủ thay hắn nhận lấy. Kinh vũ tiểu đệ tới Dương Châu, chắc hẳn không có gì hay chỗ ở, nhà ta tại thành Nam có một hoa viên, cũng là coi như lịch sự tao nhã. Tính làm là đáp lễ rồi." Áo vàng thiếu nữ cử chỉ nhã nhặn, nhưng hào khí rồi lại thắng được bình thường đàn ông. Thay Tào tỷ nhận bản ly kiếm, liền báo lấy lễ trọng, chút nào cũng không chiếm vương sùng tiện nghi. Vương Sùng mỉm cười, lập tức đứng dậy thi lễ, mỉm cười đáp, trường tỷ có ban thưởng, tiểu đệ không dám cự tuyệt." Thiếu nữ áo vàng gặp hắn sảng khoái, dịu dàng cười cười, tựa như khắc hoa nở rộ, thắng tại xuân sắc. Tào Ty lập tức một tảng đá hạ thấp đấy, áo vàng thiếu nữ gọi là Tào Tu Tỉnh. Là đại bá của hắn chỉ có một con gái yêu, quà đáp lệ hoa viên tại Dương Châu rất có thanh danh, chẳng những vị trí tuyệt hảo, bên trong vườn càng là đấu mái hiên nhà nước chảy cấu tạo tinh xảo, chính là vạn lượng bạc cũng khó khăn mua được, giá trị tuyệt không thua bởi bàn ly kiếm. Giống như này trầm trọng đáp lễ, hắn lúc này khẩu bàn ly kiếm liền thu yên tâm thoải mái rồi, không cần trong lòng tâm thần bất định. Đã có này một tầng tặng kiếm còn chỗ ở quan hệ, vương sùng lập tức hãy cùng Dương Tào hai nhà thiếu niên đệ tử pha trộn thành đ Vương Sùng nhiều không nói lên lời, mỗi ra lời nói tất có kiến giải, tào tì nhìn hắn quả thực thuẫn mắt, liền không nhịn được hỏi, kinh vũ tiểu đệ vì sao lại loi một mình xuất hành. Ngươi tuy rằng đảm lược không tầm thường, cuối cùng niên kỷ còn nhỏ. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, nói ra, ta cũng không lẻ loi một mình, là theo một vị trưởng bối đi ra ngoài du lịch, sống nhờ tại thành Dương Châu bên ngoài Hồng Diệp Tự. Hôm nay là ta cái kia trưởng bối đi thăm bạn bè rồi, không người quán thúc, mới trượt tới thành Dương Châu, muốn coi trộm một chút. Thiên hạ này nổi danh phồn hoa hồng trần, cuối cùng có bao nhiêu khí khái? Lời nói này làm cho đầy bàn mọi người lòng nghi ngờ giật hết, Vương Sùng niên kỳ thật sự quá nhỏ chút ít, lẻ loi một mình, dấu vết hoạt động quả thực có chút khả nghi. Dương Tào hai nhà đều là nhà giàu, trong môn đệ tử vốn thế lấy trong sạch lấy danh, cũng không dám tùy tiện kết kết giao bằng hữu. Tào Ty nhịn không được cười nói, kinh vũ tiểu đệ nhân tài như vậy, trưởng bối tất nhiên cũng là độ lượng rộng rãi cao thượng chi sĩ, không biết chúng ta còn có phúc phận bài kiến. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, ta mấy ngày nay cũng thấy không được lão nhân ra người, nói muốn đi thăm bạn bè biến mất khó chịu, không biết bao lâu mới vừa về. Chờ ta vị trường bối này có thể toàn bộ mà trở lại, 12 huynh lại còn chưa đi xa, lúc hơi chút chủ nhà. Tào tì cũng tịnh không hứng thú đi bái vọng một cái xa lạ trường bối, nghe vậy chỉ là nâng chén, liên tiếp mời rượu. Vương Sùng cùng uống mấy chén, hướng về phía tư đổ hữu đạo hơi chắc tay, nói ra, nghe nói Dương Châu bắt tú tải văn trường xuất chúng Nhân phẩm Phong Lưu, hôm nay nhìn thấy Tư Đồ Đức, quả nhiên văn võ song toàn, càng hơn tiếng tâm truyền xa. Chỉ là Dương Châu Bát Tú còn lại mấy vị, Tiểu Đệ duyên khan một mặt, có thể quấy rầy Tư Đồ huynh huynh giúp ta dẫn tiến. Tư Đồ Hữu Đạo hơi sững sở, lập tức cười nói, lại ta cùng còn lại 7 vị thơ rượu trăm nhau, cũng là có phần quen thuộc. Lần sau hội thi thơ, liền mời Đường tiểu huynh đệ tới đây cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Vương sùng cười mỉm đã cảm ơn Tư Đồ Hữu Đạo, liền không hề lên tiếng. Chỉ là nhìn xem mọi người nâng ly cạn chén, ăn uống tiệc rượu cao hứng bừng bừng. Tào Tu tỉnh tại trong bữa tiệc vụ trộm truyền tờ giấy cho tư đồ hữu đạo, tư đồ hữu đạo triển khai lén, không khỏi đầy mặt chứa xuân, vui vô cùng. Tư đồ hữu đạo tuy rằng văn danh của thịnh, gia truyền võ công cũng là xuất thần nhập hóa, nhưng xuất thân rồi lại có phần bẩn hàn. Hắn sớm vài năm vô tình gặp được Tào Tu Tình, lập tức giật nảy mình, chỉ hận bản thân còn chưa có công danh, không dám tùy tiện đi cầu hôn Tào tu tình đợi hắn giống như cũng có phần không có cùng vừa rồi truyền lại tờ giấy, cũng không chuyện khác nhỏ, chỉ nói cũng muốn đi tham gia dương châu Bát tú hội thi thơ. Trong lòng gia nhân chỉ cầu điểm ấy chuyện nhỏ, tư đổ hữu đạo tự nghĩ bất quá trở bàn tay chi dễ dàng, khẽ vứt cảm ý bảo việc này hắn ứng với ra rồi. Hai người này mở ám, tự nhiên không thể gạt được vương sùng đi, vương sùng cũng không lắm để trong lòng, những thứ này phạm tục tình yêu gốc mắc, cùng hắn mà nói, bất quá mây khói, coi trộm một chút, cũng giải tán. Hắn ngược lại là thật muốn muốn nhờ tư đồ hữu đạo tầng này quan hệ, kiến thức một phen dương châu bắt tú. Lúc này hỏa thiếu niên nam nữ một mực ăn uống tiệc rượu đến gần muộn, vừa rồi chuẩn bị tản đi, tào tu tình càng là làm chủ, đưa một ngựa tốt cho Vương Sùng, nhà mình cùng một cái tỉ mội cùng cưới một con, tiêu sái rời đi. Vương Sùng đưa mắt nhìn những thứ này dương tào hai nhà thiếu niên nam nữ tuyệt trần mà về, chứa cười hỏi, không biết có đạo huynh đang ở nơi nào. Tư đồ hữu đạo trong lòng thầm nghĩ, thiếu niên này ra tay hào phóng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 Tư đổ huynh không bằng lên ngựa, chúng ta cùng cưới một con, lần đi Hồng Diệp tự cũng tương đối xa, đi bộ đi chỉ sợ muốn trên ánh trăng ngọn liêu rồi. Tư đổ hữu đạo vui vẻ từ mệnh, bay người lên trên ngựa, hắn tuy rằng không biết võ công, nhưng thân thể cường tráng, thuật cưới ngựa cũng là còn lại được. Vương Sùng tay kéo dây cương, ra roi lúc này con tên là Tía Tô Lưu ngựa tốt, bốn vó chạy đạp, chốc lát liền ra thành Dương Châu, thẳng đến Hồng Diệp tự. Về tới Hồng Diệp tự, chủ trì đang tại một khóa, nhìn thấy Vương Sùng dẫn theo bằng hữu cũng chỉ là cười yếu ớt, làm cho tiểu sa di đem cháo loang cùng dưa muối đưa vào thiện phòng. chương 50, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, Nam Vương Sùng cùng tư đồ hữu đạo hai người, mặc dù ăn nửa ngày rượu, nhưng từ thành dương châu trở về con đường cũng tương đối xa, thật có chút đói bụng, tuy là làm cháo dưa muối, cũng ăn rất là thỏa mãn. Dùng qua bữa tối, Vương Sùng thấy sắc trời quá muộn, hắn thứ nhất là không quen cùng người cùng ngủ, thứ hai cũng là muốn đả tọa luyện khí, miễn cho chỉ hoan tu luyện. Cho nên từ chối thẳng thắn tư đồ hữu đạo chống đỡ đủ cùng ngủ khẩn cầu, lại đi tìm chủ trì đại sư thay tứ đồ hữu đạo đòi một gian tiền phòng, hai người chia ra nằm ngủ. Vương Sùng mặc dù bái sư cái Vương Tô Nhĩ, nhưng Vương Tô Nhĩ còn chưa truyền thụ cho hắn đạo pháp, cũng chưa từng chỉ điểm cùng hắn, tu hành nguyên dương kiếm quyết như cũ nơm nớp lo sợ, sợ ra rất sai lầm. Bây giờ hắn đã bắt đầu tu luyện đầu thứ ba kinh mạch, thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Thập nhị chính kinh chia làm thủ tam dương kinh mạch, thủ tam âm kinh mạch Túc tam dương kinh mạch cùng túc tam âm kinh mạch, nếu là vương sùng xuyên suốt thủ thiếu dương tam tiêu kinh, liền hoàn thành thủ tam dương kinh mạch tu luyện. Thành cái gọi là cô dương bất sinh, độc âm không giải cho nên thủ tam dương về sau, coi như nguyên dương kiếm quyết bực này pháp quyết bá đạo, cũng không có khả năng coi là truy cầu cô dương, cũng cần điều hòa âm dương, tiếp xuống liền muốn tu luyện thủ tam âm kinh mạch. So với tu luyện thủ tam dương kinh mạch, tu luyện thủ tam âm kinh mạch thời điểm, còn cần điều hòa âm d So tu luyện thủ tam dương kinh mạch còn muốn nguy hiểm bá phần Bất quá lúc này còn chưa tới phiên lo lắng thủ tam âm kinh mạch tu luyện, vương sùng nhất mội tâm tư, muốn trước tiên đem thủ thiếu dương tam tiêu kinh quán thông. Linh khu kinh mạch có nói, tam tiêu thủ thiếu dương chi mạch, bắt nguồn từ ngón út lần chỉ chi bưng, bên trên ra hai ngón tay ở giữa, theo đồng hồ cổ tay, ra cánh tay bên ngoài hai xương ở giữa, bên trên sâu khử tay, theo nao bên ngoài bên trên vai, mà giao ra túc thiếu dương về sau, nhập thiếu bùn, vài thiên Trung Tán lạc màng tim, hạ cách, lựa thuộc tam tiêu, nó chi người, từ thiên trung bên trên khuyết trước buồn, bên trên hạng, hệ sau thai thẳng lên, ra thai bên trên sừng, từ gặp xuống. Go ma đến, nó chi người, từ sau thai lọt vào trong thai, trốn đi thai trước, khách qua đường chủ nhân trước, giao gò má, đến mục ruệ khóe mắt. Từng có tu luyện thủ Dương Minh đại tràng kinh cùng thủ Thái Dương tiểu tràng kinh kinh nghiệm, vương sùng lên tay tu luyện thủ thiếu Dương Tam tiêu kinh, ngược lại là tương đối dễ dàng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Vương Sùng vỗ Vàng, cũng là luyện mở ngón áp út thức bên cạnh Quả Nhiên Quan trùng huyệt, huyệt này vừa mở, nguyên dương chân khí giống như nước sôi, từ còn lại hai đạo kinh mạch chuyển tới đây, tại Quan trùng huyệt tích xúc viên mãn, tùy thời có thể lại quán thông chỗ tiếp theo huy đạo. Vương Sùng không dám tham công Liều lĩnh, thoáng ngưng định một phen tâm thần, liền từ lên giường ngủ. Ngủ đến nửa đêm, ước chừng là ba ngày ăn nhiều rượu, Vương Sùng đột nhiên cảm giác được mất tiểu, liền đứng dậy thừa dịp lúc ban đêm mà đi, tìm một cái trống trải chỗ, giật ra đai lưng nương Hắn cái này đi tiểu vung có chút thông khoái, buộc lên hai lưng, đang muốn trở về trong phòng đi, chẳng nghe được có người nhẹ giọng gọi gọi. Vương Sùng lấy lại bình tĩnh, dương mắt tứ phương, liền nhìn thấy một cái da lông tuyết trắng tiểu hồ ly, mang một cái độc lâu đầu, một bước túi đầu, ngay tại hướng hắn liên tục gật đầu. Vương Sùng đã sớm nghe nói, bàng môn xúc loại tu luyện có một chỗ quan khẩu, dựa vào bản thân tu hành vô vọng quá khứ, cần phải tìm người lấy miệng phong. Nếu là bị người ngươi nói một câu... Ngươi là cái gì xúc loại liền trung thân vô vọng nhân đạo. Nếu là bị người nói một câu, quả nhiên giống như cái tiểu nhân nhi. Liền có thể thoát thai hoán cốt, hóa hình được người thân. Vương sùng xuất thân ma môn, đối loại này bảng môn xúc loại, rất có vài phần đồng tình chi tâm, hắn hì hì cười một tiếng, quắc, mau mau biến hóa cái mị nữ đến, ta nhìn ngươi có mấy phần người bộ dáng Tiểu hồ ly nghe thấy lời ấy, toàn thân kích động tốc tốc phát run, nó cũng là muốn lấy miệng phong thật lâu sau. Nhưng lại không dám mạo hiểm nhưng đi cầu người Nông thôn ngu phu quen yêu chửi mắng yêu nghiệt Nó có rất nhiều đồng tộc đều là bị người rổ mắng Tản đạo hạnh, không được biến hóa thành người Đầu này tiểu hồ ly lại có mấy phần trí tuệ Nghe được Hồng Diệp tự có cao tăng chú tích Tâm tư cao tăng tất nhiên từ bi Lúc này mới muốn tới đụng cái vật khí Làm sao láo hòa thượng nửa đêm chưa từng đi ra ngoài Chỉ ở nhà mình thiền phòng đà tọa Tiểu hồ ly ban ngày lại không dám xuất hiện Cho nên tại Hồng Diệp tự phủ cận đi tuần tra đã có ít Vẫn luôn không được cơ hội. Hôm nay cũng là trùng hợp, thấy được Vương Sùng ra, nó khổ sở đợi chờ thật lâu sau, sớm không chịu nổi vất vả. Trong lòng đã có dự định, nếu là bị người hỏng tu hành, cũng chỉ đành nhận mệnh mà thôi. Không nghĩ tới, Vương Sùng lại cười hì hì nói nàng giống người, cái này tiểu hồ ly ngay tại chỗ đánh hai lăn, biến thành sinh sắn thiếu nữ áo trắng, song tóc mai tóc trái đảo, còn chưa trưởng thành, chỉ có 14-15 tuổi. Nàng hướng về phía Vương Sùng đồng bền hạ bái, thanh âm tựa như Hoàng Anh xuất gốc. Giòn Châu khẽ ngọc, Doanh Doanh nói ra, "Cảm ơn tiểu sư phụ." Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta cũng không phải tiểu hòa thượng, ngươi chớ có gọi ta tiểu sư phụ." Nhìn ngươi một thân yêu khí tinh thuần, ứng cũng là không có hại qua người mệnh, ta đưa ngươi một trận tạo hóa, ngày sau hảo hảo tu hành đi thôi." Tiểu hồ ly lúc đầu coi là, Vương Sùng là cái phàm nhân, nghe được đối phương khẩu khí quá lớn, con mắt có chút nhất chuyện, không người lại một lần nữa xá một cái, lúc này mới néo thân lại một lần nữa hóa thành một đầu lông trắng tiểu hổ, thoáng qua chạy xa. Vương Sùng đưa mắt nhìn tiểu hồ Ly biến mất ở trong màn đêm, cũng là lơ đễnh, xúc loại hóa hình, thành tựu nhân thân, chỉ bất quá tu hành cất bước mà thôi, đại đa số cũng chính là tình thông hai ba loại huyền thuật, không có gì lợi hại thủ đoạn. Đầu này tiểu hồ Ly muốn đứng đắn tu hành, còn cần như người, từ luyện khí bắt đầu, được nhận nhân thân, bất quá là thể nội rốt cục có kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh. Vương Sùng bị đầu này tiểu hổ Ly quấy rầy, tỉnh cả ngủ, ngưỡng vọng thiên vũ, chỉ thấy sao lốm đốm đầy trời, tựa như tháng riêng bên trong pháo hoa, một đạo thiên hà vắt ngang, không biết có bao nhiêu tinh thần bày ra trên đó. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, thường nghe sư phụ nói, cửu thiên tri thượng tinh thần, mỗi một khoảng cách chúng ta đều vô cùng xa xôi, coi như tu thành dường chân đại tu sĩ, nhân kiếm hợp nhất, như vậy bay đi, cũng phải mấy trăm năm thời gian mới có thể đến đạt gần nhất một viên. Nghe nói những cái kia tinh thần đều rất là hoang vu, không có bóng người nhưng cũng có một phần ngàn tỷ, cũng có sinh linh sinh sôi, không biết ta lúc nào, có thể tu thành hành độ hư không thủ đoạn, đi trên trời đi một lần. Vương Sùng ngơ ngác nhìn một hồi tinh đầu đầy trời, sáng lạn tinh hà, đống nhiên lông mày thỉnh Thịch nhảy một cái, diễn thiên châu lại đưa lên một đạo thanh lương khí tức, khí tức bên trong có một bóng người, thuận gió cơi châu, tiêu sái khoái hoạt, đúng là hắn sư phụ Vương Tô Nhĩ. Ồ, sư phụ tại sao lại trở về? Vương Sùng ngưng định tâm thần, liền nghĩ gần nhất có hay không lộ ra sơ hở gì, Diễn Thiên Châu mỗi lần xuất hiện đều có thâm ý, lần này tất nhiên cũng không phải bắn tên không đích. Tâm hắn nghĩ chuyển cực nhanh, lập tức liền nghĩ đến còn có một chỗ sơ hở, càng không hơi hơi do dự, vội vàng đem tám thành nguyên dương chân khí đưa vào thiên điệu chi khiếu, công lực đông nhiên hạ xuống đến không đủ hai thành. Qua không được thời gian chừng nửa nén hương, Vương Sùng liền nghe được phía sau có người kêu lên, người tiểu tử ngốc này, không đi ngủ cảm giác, lại tại nơi này ngẩn người làm gì? Vương Sùng vớ nghiêng đầu, làm ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc, kêu lên, sư phụ, lao nhân ra người tại sao trở lại. Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 51, Tài tử gia nhân, kỳ phùng địch thủ, 6. Cái vương tô nhĩ nhấn một cái lỗ mũi, phun ra một đạo bạch khí, lại gõ cửa một cái bản thân đồ nhi cái đầu nhỏ dưa, hầm hư nói, đương nhiên là vì chuyển thụ mình ngốc đồ nhi luyện khí Pháp môn, cho người vội tu luyện. Vương Sùng lập tức đại hỉ. Hán bái sư không phải là vì cái này. Lập tức trở mình ngảy lên, kêu lên, đây là sư phụ tốt. Đỗ Nhi lâu trông mong có thể học được một thân buồn sự, như sư phụ bình thường tiêu giao. Vương Tô Nhi không biết thi triển cái gì pháp thuật, ánh mắt như điện, hư không có mang. Vương Sùng không khỏi hơi run sợ, lại nghe được mình sư phụ nói ra, ngươi bây giờ còn có hai lựa chọn. Vương Sùng vội vàng hỏi, có cái gì hai lựa chọn? Cái Vương Tô Nhi nói ra, ta cũng không biết người đang ở đây nga mi học cái gì tâm pháp.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 Vương Sùng đương nhiên muốn lựa chọn phế đi Nga Mi Tâm Pháp, đi điểm ấy kẻ trọng tây, hắn chính là Tây Xuyên Độc lòng tự thiết lê lão tổ nhất mạch, toàn bộ không tỷ vết đứng đắn truyền nhân. Vương Tô Nhị hạc hạc cười cười, lộ ra hết sức vui mừng, lập tức nói ra, buồn môn Tâm Pháp, bất lập văn tự, không truyền lục nhị, người mò đường lô thai tới đây." Vương Sùng ngoan ngoãn tiến tới sư phụ trước người, Vương Tô Nhị đem một quyển sách mấy nghìn chữ Tâm Pháp, chuyển thụ cho Vương Sùng. Vương Sùng trong lòng âm thầm chỉ nhớ, đợi đến Vương Tô Nhị truyền thụ xong Tâm Pháp, Hỏi hắn ghi nhớ bao nhiêu, lúc này há miệng đọc thuộc lòng, rõ ràng một chữ không tồi. Vương Tô Nhĩ cũng là âm thầm vui mừng, người tu đạo thu đồ đệ, từ trước đến nay đưa thích thông minh đồ đệ, bằng không thì đồ đệ ngu rốt, chỉ điểm 10 câu, chỉ có thể giải được một câu, sư phụ sẽ phải phiền nào không đến. Một quyển sách pháp quyết không nói tu luyện, chỉ là đọc thuộc lòng sẽ phải mấy tháng đồ đệ, đây là đuổi ra sư môn được rồi. Vương Tô Nhĩ làm cho vương sùng đọc thuộc lòng ba lượn, xác định hắn nhớ kỳ không sai. Lúc này mới từng cái giảng giải lúc này quyển sách tâm pháp nhiều loại tu luyện bí quyết. Vương Sùng hiện lộ ra nghe một hiểu 10 suy một ra ba thông minh, thầy cho hai người một cái dạy, một cái học, sắc trời hơi để sáng thời điểm. Vương Sùng đã đem lúc này quyển sách 72 luyện hình thuật hiểu rõ tại ngực, không tiếp tục một chút khó hiểu chỗ. Vương Tô Nhi cũng có chút vui mừng là, thủ phủ kia Đỉnh nói ra, sư phụ gần nhất xác thực phân thân không được, muốn tế luyện một kiện quan trọng hơn pháp bảo, sẽ tới làm một đại sự nhỏ Việc này nếu có thể đạt thành, làm sư phụ tu vi là được cao hơn càng lâu, nguyên do mà không thể không đi. Sư minh của ngươi bên này, nếu có thể độ hóa, liền coi như là một cái công lớn. Nếu không phải có thể, cũng không cần phải tâm thần bất định, sư phụ cũng sẽ không trách phạt cùng ngươi. Chỉ là lúc này công đi cũng không có thể trì hoãn, nếu là ta lúc trở lại, ngươi còn chưa đả thông một đường kinh mạch, ta thế nhưng là thật muốn phạt ngươi. Vương Sùng đang muốn phân trần, cũng cảm giác một cỗ sóng nhiệt. Từ đỉnh đầu tuân ra xuống, dưới, bản thân còn lưu lại hai thành nguyên dương chân khí, giống như dương thang phí tuyết, lập tức đều bị lúc này cỗ sóng nhiệt hóa đi. Hắn bên thai nghe được sư phụ nói, "Ta lấy bản thân công lực, hóa đi ngươi nga mi chân khí, ngươi tranh thủ thời gian vận chuyển 72 luyện hình thuật, báo nguyên thủ nhất, có thể đem ngươi điểm ấy chân khí chuyển thành bao nhiêu bổn môn chân khí, liền xem vận khí của ngươi rồi." Vương Sùng không dám lãnh đạo, nhắm mắt ngồi xếp bằng, vận chuyển sư phụ truyền 72 luyện hình thuật. Cái Vương Tô Nhĩ lúc này nhất mạnh tâm pháp, khác người, tại luyện khí cùng thai nguyên cảnh giới cùng bình thường tâm pháp cũng không sai biệt lắm, chỉ là nhiều hơn dịch cân rèn xương luyện tủy ba đại chính tự, tiên thiên khí huyết tràn đầy, luyện ra chân khí đặc biệt mạnh mẽ. Vương Sùng đem một cỗ sóng nhiệt chìm vào đan điển, dọc theo đáy trâu, đi vào đôi đùi, ngược lên trí mạng cửa, kẹp sống lưng, một đường vọt tới cái hốt gối ngọc đại huyệt. Vốn đến tận đây, chính là luyện khí một lớn quan hải, người bình thường không biết muốn ma luyện bao nhiêu hỏa hầu, phương hướng được thành công có thể mất hết mấy tháng thời gian, luyện mở huyệt ngọc chậm, đều coi như là nhất đẳng thiên tài. Vương Sùng năm đó ở Thiên Tâm Quan, đã sớm luyện mở quanh thân kinh mạch, lúc này chân khí quẩn quẩn không rướng, ở đâu có cái gì chật chở. Hắn hơi chút tập trung tư tưởng suy nghĩ, sóng nhiệt liền xông qua huyệt ngọc chậm, xuyên suốt trăm hợp thành, sau đó tại huyệt bạch hội thoáng xoay quanh, liền rơi thẳng mi tâm, nên đón hương, qua huyết hầu, trầm như trùng, lại phục đã đưa vào đan điền. Đoạn đường này hành khí, chính là kỳ kinh bắt mạch hai mạch nhâm đốc là quanh thân kinh mạch ngọn nguồn đầu. Chân khí ở đan điền cường thịnh giống như hiển nhiên đã thông hai mạch nhâm đốc sau đó, nhưng có hơn lực lượng. Vương Sùng hơi hơi do dự, liền thúc dục lúc này cỗ sóng nhiệt đi vào đái mạch, đái mạch lượng quanh kích thước lưng áo nhất tạp, tựa như vàng màng, là quanh thân kinh mạch tổng luồng, đái mạch quán thông, lúc này cỗ sóng nhiệt mới dần dần ngưng. Vương Tô Nhi bắt đầu hơi kinh ngạc, lập tức liền cuồng hỉ. Thầm nghĩ, cũng không biết Đỗ Nhi này của ta tại Nga Mi học cái gì đã pháp, căn cơ đánh bóng quá mức tốt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 Đệ tử hôm nay liền luyện mở ba đường kinh mạch rồi, chắc có lẽ không lại có cái gì trách phạt rồi à. Vương Tô Nhi đang vui mừng, nghe vậy lập tức có chút lúng túng, nói ra, ta khi trở về, nếu như ngươi là không có có thể luyện mở kỳ kinh bắt mạch, ta nhất định phải phạt ngươi. Vị này cái vương phất một cái ống tay áo chính muốn ly khai, vương sùng nhớ tới lao phương trưởng chuyện này, gấp gấp nói, hôm qua bản tự trụ trì đại sư, tặng ta một cái bảo đao, một môn phi hỏa kích lôi đại pháp, không biết nên như thế nào khu chỗ. Vương Tô Nghị hơi yên lặng, lập tức cười nói: lao hòa thượng nhân tình, ngươi thu là được. Đối đãi ngươi 72 luyện hình thuật thành công, ta lại tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện lao hòa thượng phi hỏa kích lôi đại pháp. Hắn cái kia khẩu bảo đao phẩm chất vẫn còn hồng tuyến trên thân kiếm, chờ ngươi buồn môn tâm pháp thành công, cũng có thể luyện thành một khẩu phi đao. Ngươi ngược lại là vận khí tốt, học đạo còn chưa nhập môn, thì có phi kiếm phi đao rồi." Vương Tô Nghị phất một cái ống tay háo, phá không thẳng lên, lúc này đây hắn không có thi triển pháp thuật cũng không có cười thành nhiều, mà là lấy bản thân công lực phi hành, thật ra khiến Vương Sùng lại mở một hồi mắt. Vương Sùng khôn thai, trở lại bản thân thiện phòng, rồi lại ngốc không nhiều lắm một hồi, sắc trời biến bắt đầu để sáng, tư đổ Hữu đạo dậy quá mức sớm, tới đây chào từ biệt. Vương Sùng làm ra rất hảo hữu bộ dáng, lực lượng khuyên hắn cưới tử tô trở về, miễn cho đi bộ mệt nhọc, tiếp theo bản thân đi bái phòng, lại thu hồi lúc này còn ngựa tốt. Tư đổ Hữu đạo nhận bất quá Vương Sùng lời nói dịu dàng khuyên bảo, liền cưỡi tử tô Tha thiết tạm biệt, định rồi 3 ngày sau mời hội thi thơ, lúc này mới cáo tử. chương 52 mươi tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 7 Vương Sùng đưa tiễn tư đồ hữu đạo, lại phục đi bài kiến chủ trì đại sư. Vị này lao hỏa thượng Pháp danh Thanh Nguyệt, tại bản địa rất có thanh danh, chỉ là rồi lại không người nào biết hắn cũng là tu hành người trong. Thanh Nguyệt đại sư vài thứ đồ đệ cũng đều là người bình thường, cũng không hiểu được chuyển hắn Phật môn thực cái chốt. Thanh Nguyệt đại sư đang tại thiền đường s Vương Sùng nhìn thấy vị đại sư này, thi lệ đến đấy, nói ra, "Đêm qua sư phụ ta trở về, để cho ta đa tạ đại sư ban tặng." Hắn nói cái kia khẩu trảm lôi bảo đao cũng có thể luyện thành tiên gia phi đao, thập phần trân quý." Thanh Nguyệt đại sư hặc hạc cười cười, buông xuống trong tay cây truy, nhìn Vương Sùng vài lần, lộ ra vài phần vẻ cổ quái, hỏi, "Lệnh sư phụ thế, nhưng là đem bảy hai luyện hình thuật truyền thụ cho ngươi." Vương Sùng thành thành thật thật đáp, "Đúng vậy." Thái Nguyệt lao hòa thượng khẽ vước cảm, nói ra Về sau ngươi có thể xưng hô lao tăng, sư huynh." Vương Sùng hơi giật mình, hỏi, "Thanh Nguyệt đại sư cũng là lệnh sư môn đồ?" Thanh Nguyệt đại sư lắc đầu mỉm cười, nói ra, "Chúng ta tổ sư một đạo chuyển ba bạn bè, sư phụ ta Hồng Diệp tăng là đại sư huynh, ngươi tu kêu một tiếng sư bá, tổng cộng thu tam cái môn nhân, ta bài danh thứ bảy. Còn có cái nhị đệ tử quỷ Hoa đạo nhân, đã chuyển kiếp mà đi, môn hạ nghe nói có hai cái đồ đệ, ta cũng chưa từng ra mắt. Sư phụ ngươi Vương Tô nhĩ là lão tổ ba đồ đệ." cũng là ta sư thúc. Sư phụ ngươi kế thừa lão tổ Y thế Bác, chấp trưởng môn hộ, chính là chúng ta lúc này nhất phái trưởng giáo. Ngươi học được 72 luyện hình thuật, đã là bổn môn chính thức đệ tử, cho nên ta mới đem những chuyện này nói cùng ngươi nghe. Vương Sùng giờ mới hiểu được, vì sao Vương Tô nhị đem mình ném ở Hồng Diệp tự sẽ không chú ý mà đi, nguyên lai like là đem mình gửi gắm cho Thanh Nguyệt đại sư. Hắn lúc này một lần nữa bái ngã xuống đất, kêu một tiếng, ra mắt sư minh. Thanh Nguyệt đại sư chịu hắn lễ. Thở tay nhẹ nhàng một lần, Vương Sùng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tại một cô nhu hòa chân khí bao bọc phía dưới, kìm lòng không được đứng lên. Chỉ bằng lấy một tay, vị này Thanh Nguyệt lao hòa thượng một thân kiếm thuật phật hiệu, cũng đã tiến dần từng bước, mờ mờ ảo ảo là kiếm tiên nhất lưu nhân vật. Thanh Nguyệt đại sư Ôn Nhu nói, 72 luyện hình thuật chính là buồn môn gốc dễ căn cơ tâm pháp, chính là trọng yếu nhất, không thể khinh thường. Ngươi trong khi tu luyện có quá mức nghi nan, chi bằng tới hỏi ta, lão tăng tất nhiên vì ngươi từng cái giải đáp. Đã rõ ràng hai người thân phận, Vương Sùng cũng là không khách khí, chỉ là hôm qua hắn đã hỏi Vương Tô Nhĩ, bảy hai luyện hình thuật nhiều loại nghi nan, lúc này cũng không có vấn đề gì, chỉ là thuận miệng hỏi vài câu, trên tu hành hàng ngày. Thanh Nguyệt Đại Sư từng cái kiên nhẫn giải đáp, Vương Sùng tại Đại Sư trong thiện phòng đã ngồi hơn một canh giờ, lúc này mới cáo tử. Quay lại thiện phòng của mình, Vương Sùng trong lòng chính là từng đợt vui mừng cuộn cuộn, Hồng Diệp tự có chút thanh tịnh, khách hành hương cực ít, vốn chính là cái tu hành nơi để đi Hắn lúc này nhắm môn hộ, muốn hảo sinh tu luyện một phen. Vương Sùng đem mình 8 phần chân khí, trong thiên địa chi mấu chốt trong hấp thu quy hoàn bản thân. Quá sức tinh thuần thiên địa nguyên khí, tại 72 luyện hình thuật thúc dục xuống, biến thành cái vương tô nhị lúc này nhất mạch 72 luyện hình chân khí, đơn giản liền xuyên suốt trùng mạch, sau đó lại đả thông âm duy, mặt trời duy, âm dơ tăng mạch, lúc này mới dư lực suy tuyệt, chỉ kém một đường cuối cùng mặt trời dỡ mạch, có thể triệt để quán thông kỳ kinh bát mạch. Ma đạo hai nhà chân khí dựa theo phẩm chất, cùng sở hữu kiểu giai 36 phẩm, Nguyên Dương chân khí chính là thất giai trên nhất phẩm, liệt vào thái ớt nguyên chân số lượng, 72 luyện hình chân khí tuy rằng không bằng Nguyên Dương chân khí, thực sự là lục dai thứ nhất, vị trí Âm Dương Nguyên Tinh. Cho nên ngu Văn ánh sáng rực rỡ 8 phần chân khí, chuyển hóa làm 72 luyện hình chân khí, có thể đả thông 4 đường kinh mạch. Vương Sùng bế quan 3 ngày, đều muốn đả thông kỳ kinh bát mạch một đường cuối cùng kinh mạch, nhưng liên tục 2 ngày có chỗ tiến bộ. Ngày thứ ba liền trận có khô úc, chân khí giống như, sinh ra dấu hiệu không hổn tới. Hắn biết mình quá vội vàng, căn cơ không tốt, chậm lại tu luyện. Đúng tại một ngày này, tào tu tình phái gia tộc người hầu tư, đem tặng cho trạch viện khế ước mua bán nhà nhiều vật cùng nhau đưa tới, còn làm cho người ta hỏi một tiếng, ngày mai hội thi thơ ước hẹn chi địa, có thể tại nhà mới tử cử hành. Vương Sùng tất nhiên là một cái ứng, tiện tàu ra hạ nhân, âm thầm suy nghĩ nói, ngày mai nhất định có thể nhìn thấy ta vị kia sư hình. Sư phụ trong lời nói, vị sư huynh này có chút bảo thủ ngay ngắn, nhu cầu danh lợi danh lợi quan trường, không biết chân nhân ở trước mặt, lại là như thế nào. Vương sùng danh dối một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, liền lệ loi một mình đã đi ra hồng diệp tự, trên đường người đi đường lại không nhiều, bờ ruộng dọc năng giữa, đám xương tung hành, gà chó thanh âm, mơ hồ có nghe thấy, cũng là thanh lịch tiến tĩnh. Mắt nhìn nhanh đã tới rồi thành dương châu, chẳng nghe được sau lưng có người kêu gọi, công tử, công tử, chờ ta trong chốc lát Vương Sùng hơi yên lặng, thay đổi thân, đã thấy một cái tiểu thư đồng không kịp thở chạy tới, trên vai khiêng một cái gói nhỏ, mi thanh mục tú, quần áo hoa mỹ, lộ vẻ cái gia đình giàu có xuất thân. Tiểu thư đồng chạy tới, hơi tâm thần bất định, lại phục có chút rào hoạn. Vương Sùng ngạc nhiên sau nửa ngày, mới không khỏi hỏi, người không trong núi tu luyện, chạy tới hồng Trần pha trộn làm chi. Cái này tiểu thư đồng tuy rằng trang điểm chỉnh tề, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, người này là thân nữ nhi. Vương Sùng càng là liếc liền nhận ra được, cái này ra vẻ tiểu thư đồng nữ hài nhi, đúng là ngày ấy lấy khẩu phong tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly rồi lại không tránh diện đáp lại, nhưng người quỳ trên mặt đất, khóc gây gây nói, hồ tô nhi trong nhà, cũng không quá đáng là một cái không bị trào đón giã hài tử. Ngày ấy nếu không có công tử từ bi, chỉ sợ một đời một thế đều muốn làm xúc loại. Trái lo phải nghĩ, cũng không có quá mức có thể lưu luyến, không bằng lấy thân là nô, đáp tạ công tử thiên ân. Vương Sùng hạc, hạc cười cười, nói ra, ngươi ngược lại là có vài phần cơ chí. Hắn đang muốn trục xuất lúc này đầu tiểu hồ ly, hồ tô nhi đã xà tùy con lên, đưa tay bay sượt khuôn mặt nhỏ nhắn, nín khóc mỉm cười, cười hi hì, hì nói, công tử đi ra ngoài bên ngoài, nếu không cái gã sai vặt hầu hạ, ở đâu thành nói cái gì. Hồ tô nhi mặc dù bất thành khí, nhưng nữ công tới được, cũng có mấy thủ trù nghệ, lại thêm hơi thông thi thư, cũng có thể sung làm bề ngoài. Vương Sùng hơi ngạc nhiên, nghĩ một lát nhỏ, nói ra, thu ngươi mấy tháng không sao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 Hồ Tô Nhi mặt mày nộn nạo, như sóng nước sóng gợn sóng gợn, coi như là không phải nữ trang, cũng có thể nhìn ra là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại, ôn Nhu nói, Hồ Tô Nhi tuyệt sẽ không làm cho công tử khó xử, như thế chịu không nổi rồi, tùy thời có thể như một con mèo nhỏ tiểu cầu nhỏ giống nhau ném đi, chỉ làm mắt không thấy, tâm không phiền đúng rồi. Vương Sùng Hạc Hạc cười cười, nói ra, thú vị thú vị, đi theo ta. Chương 53, Tài Tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 8. Vương sùng thân là ma môn xuất thân tu sĩ, vương tâm như sát, vô cùng có quyết đoán. Tiểu hồ ly hồ tô nhi những thủ đoạn này, hắn trọng yếu không để trong lòng, cũng dám độc thân xuất nhập phái nga mi, ở đâu hại sợ cái gì tiểu hồ ly. Hai chủ tớ chút lần nữa ra đi, hồ tô nhi liệu diễu, cũng là thập phần hoạt bát đem lai lịch của mình, đầu đôi gốc ngọn cùng vương sùng nói. Nàng xuất thân hồ tộc, cũng là mấy trăm năm đại gia tộc, có đinh khẩu tiếp cận 300 chỉ là có thể hóa hình thân người bất quá một hai chục người Có một bà cố nội gọi là Hồ Tam Nương, đạo hạnh thâm hậu nhất, toàn gia đều ý lại Hồ Tam Nương bày mưu nghị kế, mới có thể dựa vào bình an mấy trăm năm, gia đạo không suy. Chỉ là bọn hắn hồ ra là giã nhà tiền, chưa từng được có cái gì chân truyền, cũng không ai cung phụng, lại lo lắng để người phát hiện, quan phủ xuất binh thảo phạt, đạo sĩ tới cửa chu sát, thường xuyên trốn đông nút tây, cũng có phần lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xóa trợ. Vương Sùng Ngược lại là thật đúng là không có tiếp xúc qua số loại tu đạo. Những thứ này tiểu hồ ly còn không cân xứng làm yêu quái, tốt xấu cũng có chút được rồi pháp thuật, mới có thể xưng lại yêu, giống như chúng nó những thứ này vừa biết dùng người thân xúc loại, còn chỉ có thể gọi là làm tinh quái. Chúng nó chỉ là linh tính trời sinh, có thể mượn nhờ nhân gian hồng trần chi khí, hóa thành thân người, hóa thành thân người sau đó, cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm, cũng không cái gì lợi hại bản lĩnh, không phải nói đạo thuật chi sĩ cùng võ nghệ tinh thuộc khắp nơi hào kiện thậm chí chưa hẳn ngăn cản được qua thân thể khỏe mạnh người bình thường.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 Đại trạch trên cửa có tu tình viên ba cái phiêu giật xinh đẹp chưa to. Vương Sùng tới cửa đi gậy hỏi, trong trạch viện người hầu tư nghe chính là đường kinh vũ công tử, đều như ông vỡ tổ dũng mãnh tiền đến ra, hết sức câu nệ. Bọn họ cũng đều biết, tu tình viên hôm nay sẽ phải thay đổi chủ nhà, vị này đường công tử chính là bọn họ ngày sau chủ nhân, ở đâu có thể không cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là một cái không cẩn thận, chọc giận chủ nhân mới, không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Lại không xách những thứ này hạ nhân trong lòng tâm thần bất định Vương Sùng bước chân vào trạch viện, dù là tại hắn Nga mi ngũ linh tiên phủ đều dạo qua, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, quả nhiên có phú quý nhân gia tình hình. Vì để cho trong vườn có chút cảnh trí, tàu ra bỏ ra lực lượng lớn, theo phụ cận dẫn một cái sông nhỏ nhánh sông tới đây, tại hoa viên vận chuyển 9 khúc, lại phục làm hòn non bộ, hồ nước, nuôi màu đỏ cá chép, đình đài lầu các quán dịch trạm mau cũng không nói, chỉ là lúc này hoa viên cảnh trí, chính là ngàn vàng khó mua. Nơi này, chỉ là có tiền vẫn không được cần phải có hào phú cự bá dốc lòng chăm sóc, mới có thể có này một phần lịch sự tao nhã. Nơi này là tào tu tình cha mẹ cho chỉ có một con gái yêu, ngày sau muốn làm của hồi môn trạch viện, cũng là tào gia tam tiểu thư yêu nhất địa phương, hàng năm đều muốn đi qua ở mấy tháng, tất cả nhà hoàng người hầu tư đều là chọn kỹ lược khéo, bao nhiêu đều hơi thông thi thư. Nếu không phải vương sùng khí phách quá lớn, ra tay chính là bàn ly kiếm bực này thần binh lợi khí, tào tu tình ở đâu cam lòng chỗ này hoa viên. Vương Sùng cũng là còn không như thế nào, dù sao hắn được chứng kiến Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, phàm tục trạch viện lại hào hoa xa xỉ, lại dùng tâm cũng không sánh bằng tiên gia khi phái, tiểu hồ ly hồ tô nhi rồi lại hai mắt tỏa ánh sáng, liên tiếp bốn phía phóng nhãn, cũng không biết nên xem cái nào một chỗ tốt rồi, chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là cảnh đẹp. Bọn hắn hồ gia tuy rằng cũng là nhà giàu, nhưng tuyệt không dám ở tại người ở phồn thịnh chi địa, mặc dù có vài chỗ tòa nhà, cũng là dựng sâu núi thảm, hay hoặc là vắng vẻ chỗ. Hơn nữa hồ gia dù sao cũng là một hoa tự yêu tình, theo căn đầu lên liền thôn dẫn đến, mặc dù tỉ mỉ chăm sóc, lại ở đâu có như vậy ánh mắt kiến thức. Hồ Tô Nhi thầm nghĩ, nếu là có thể ở chỗ này an an ổn ổn ở lại, mỗi ngày đều có thể đọc chút ít thi thư, chính là thần tiên giống như cuộc sống. Ta nếu có thể tại như thế đắc ý chỗ ở ở lại mấy tháng, theo chủ nhân này, cũng liền không lâu cái gì. Vương Sùng phân phó hạ nhân đi chuẩn bị tiệc rượu, nên đón tân khách, bản thân tùy tiện tuyển một chỗ lầu các nghỉ ngơi. Hôm nay đi ra sớm, Vương Sùng không bỏ được lãng phí thời gian, muốn hơi tu luyện một phen. Hồ Tô Nhi rồi lại cao hứng bừng bừng, muốn đi tuần sát nhà cửa, Vương Sùng cũng mặc kệ nàng, tùy ý tiểu hồ ly này đi khắp nơi. Không bao lâu, tư đổ hữu đạo sớm tới dự tiệc. Lúc này đây hắn ra mặt mời còn lại Dương Châu bắt tú người chồng, được coi là nửa cái chủ nhà, không dám tới chế. Vương Sùng đang tại trên lầu các, vận chuyển bày hai luyện hình thuật, chân khí tại dĩ nhiên quán thông bảy đường kinh mạch Trung Du đi. Ân cần săn sóc bảy hai luyện hình chân khí, nghe được tư đồ hữu đạo tới chơi, vội vàng tự mình đi ra ngoài đón. Vị này đại tài tử còn đem tử tô mang đi qua, nhìn thấy vương sùng sẽ đem con ngựa này trả tới đây, cười nói, vi huynh trong nhà bẩn hẳn, nếu là lại nuôi nấng mấy ngày. Chỉ sợ sẽ đem lúc này con ngựa tốt cho cho ăn gầy. Vương sùng hạc hạc cười cười, phân phó hạ nhân hảo sinh chiếu cố, lúc này mới dẫn tư đồ hữu đạo đi vào. Tư đồ hữu đạo cùng vương sùng kề vai sát cánh đồng hành Hắn cũng là lần đầu tới này, có chút hoa viên phong quang làm cho kinh sợ, cười nói, nghe nói ngươi vẫn còn Hồng Diệp tự sự tỉnh nếu không có hôm nay hội thi thơ, sợ còn chắc là sẽ không tới đây. Vương Sùng Hạc Hạc cười cười, nói ra, trong nhà trưởng bối phân phó ta tại Hồng Diệp tự chờ hắn, nào dám chốc lát ly khai. Tư đổ hữu đạo chỉ một ngón tay, cười nói, ngươi cũng là đọc sách đọc lên người, ngươi nói với Hồng Diệp tự hòa thượng một tiếng, nhà của ngươi trưởng bối đã biết, tự nhiên tới tìm ngươi. Vương Sùng ở đâu là không nghĩ tới chuyện này. Hắn là lo lắng cho mình vui vẻ tới đây, bị sư phụ Vương Tô Nhị cho rằng tham mộ vinh hoa, cảm thấy phỉ nổ. Vương Sùng cũng không tiện cùng tư đồ hữu đạo giải thích, chỉ là cười cười mà qua, chẳng hề nói tiếp. Còn chưa đem tư đồ hữu đạo an bài thỏa đáng, thì có người hầu báo lại, lại có mấy người qua phủ bái phỏng, rồi lại cũng không dương tào hai nhà trẻ tuổi đệ tử, mà là Dương Châu Bát tú trong tiểu thọ dân, đường vân, đường nhậu chi. Sư tẳng tuyết bốn người dắt tay nhau đến đây. Tính cả tư đồ hữu đạo, Dương Châu Bát tú còn có La Kim Nông, Lý Thiền, Vương Ngọc Bạch và ba người, đều là tài danh truyền thiên hạ tài tử, thi thư vẽ tử đều là tuyệt nghệ, chỉ là cũng còn không có làng quan, chỉ chờ nhiều năm khổ luyện độc một cao trùng Vương Sùng vội vàng kêu tư đồ hữu đạo, cùng một chỗ quay đầu nên đón đi ra ngoài, rất xa liền chứng kiến kiểu thọ dân cao rộng quát, cái kia chính là 9 tuổi trong tú tài đường kinh vũ tiểu đệ sao. Vương Sùng mỉm cười, kêu lên, Không dám. Tiêu huynh thanh danh, ta đọc sách phải không biết nghe bao nhiêu người để cả qua, nếu là có thể vui lòng bàn thưởng một bức sơn thủy, ta cũng có thể đi theo đồng hương khoe khoang rồi. Tiêu Thọ dân tại trong 8 người tuổi tác dày nhất, luôn luôn lấy lao đại ca tự cho mình là, lại thêm lấy vẽ tranh sơn thủy danh truyền thiên hạ, một bức hoa cuốn, thường thường nhìn vàng khó cầu. Hắn nghe vậy cười nói, hôm nay tâm tình tốt, ta liền vẽ một bức sơn thủy đưa người, nếu là tâm tình không tốt, chính là mực nước cũng không được. Vương Sùng cũng cười nói, nhất định không dám làm cho kiểu đại ca mất hứng mà về. Chương 54, Tài tử gia nhân, kỳ phùng địch thủ, 9. Dương Châu bát tú vài thứ tài tử đến đây làm khách, cũng tồn tại thêm vài phần, muốn phải thử một chút đường kinh vũ tài học ý niệm trong đầu. Tiêu Thọ dân có phần có vài phần lòng hào thắng, lúc đến còn cùng Đường Vân, Đường Ngự Trì, sư Tằng Tuyết ba người nói ra, đường kinh vũ thanh danh không nhỏ, không biết có hay không hư danh, ít nhất cũng ép buộc hắn làm mấy bài thơ tử, coi chộp một chút có vô chân vật liệu thực nở tới. Nếu là thật sự có tài học, phương hướng phối cùng ta đến lúc kết giao. Hắn nhìn thấy bực này lịch sự tao nhã hoa viên, nhìn không được thầm nghĩ, có thể sử dụng một mực đồng nát sát vụn, thay đổi một bộ như thế khu nhà cấp cao, kẻ này tất nhiên có chút kỳ dị chỗ, ta coi như là đều muốn thăm dò, cũng không thể tiêu căng thất lễ. Vương Sùng vừa đem 5 người nên đón đến một chỗ phòng, hồ tô nhi liền vòng trở về, tiểu hồ ly này không biết chạy đi đâu điên rồi một hồi, trên đầu mũ đều lệnh ra, lộ ra mái tóc mây cũng không tị hiềm nghi, nằm ở vương sùng bên hai, Liễu Dịu nói vài câu lời ông tiếng ve. Tư đồ Hữu đạo, tiểu Thọ dân, Đường Vân, Đường Ngự Trì, sư tăng tuyết đến lúc vài thứ tài tử, mắt nhìn cái này tiểu thư đồng cùng vương sùng quen thuộc không câu lễ lễ, xuất nhập không cố kỵ, cũng nhìn không được lộ ra mỉm cười. Dương Châu xấu mã thiên hạ có tiếng, Dương Châu người đọc sách cũng thói quen muốn phong nhã sự tình. Hồ Tô Nhi tuy rằng ăn mặc nam trang, nhưng nhìn qua có thể biết ngay là nữ hài tử, lại cùng vương sùng như thế thân mật. Ai đều suy đoán, nàng này cùng hắn quan hệ phi phạm. Vương Sùng cũng không giải thích, chỉ là quát lớn, tại bực này tài tử trước mặt, không thể không còn quý củ. Nhanh đi phân phó hạ nhân tranh thủ thời gian đưa trà thơm, lại an bài trái cây, ta cũng chưa quen thuộc lúc này tòa nhà, ngươi liền muốn phải nhiều hơn tâm chút ít. Hồ Tô Nhi lại ra chiếc lưới thơm tho, lập tức giống như nhỏ xoáy như gió chạy đi ra, không trở tay kịp các màu nha hoàn người hầu ngay tại dưới sự chỉ huy của nàng, an bài tới trước mấy người kia vào thực rượu. Vương Sùng ra vẻ lơ đãng mà hỏi, lại không biết, là Kim Nông, Lý Thiền, Vương Ngọng Bạch Ba là huynh trưởng, sao còn không qua đây? Đường nhượng chi nhịn không được đoạt trước nói, Kim Nông cùng Ngọng Bạch, gần nhất đều tại Lý Thiền Quý Phủ, ba người tối hôm qua tất nhiên ăn uống thịt rượu, có lẽ lúc này còn có chút say rượu, tới chậm một chút. Sư Tẳng Tuyết cười nói, Lý Thiền tên kia, gần nhất bị một cái cọc chuyện phiền toái nhỏ con thân, có tên ăn mẩy nhiều lần đi tìm hắn, không muốn cho hắn xuất ra học nói. Lý Thiền hiền đệ xuất thân thư hương môn đệ, chỉ cần khổ luyện đọc, cao chúng chẳng nguyên, vừa mới triển bình sinh khát vọng, như thế nào chịu cùng một tên ăn mày đi học đạo. tiêu thọ dân cũng cười nói, tên khất cái kia tất nhiên là giả danh lừa bịp như thế thật sự có chút ít đạo thuật, coi như là làm cho mấy người chúng ta bái sư, cũng không không thể a Vương Sùng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, tên khất cái kia. 10 thành 89 là sư phụ ta, vị này Lý Thiền, phải là ta vị kia còn chưa nhập môn sư huynh rồi hả? Tiều thọ dân chạy có thể bay tứ tung, kêu lên, nếu là ta cũng học thành pháp thuật, sẽ phải đi bầu trời trăng sáng một hồi, hỏi một câu thường Nga, Quảng Hàn có thể lệnh. Vương Sùng mỉm cười, trong bụng rồi lại thầm nghĩ, vị này tiều huynh niên kỷ đã không nhỏ, muốn là trong nhà đã có thế thiếp, xem kia mặt mày, khí huyết tròn và khuyết, không phục đồng tử chi thân, như thế nào còn có thể học đạo. Từ trước đến nay ma môn đạo ra đều trọng đồng thân, phá nguyên khí rồi người, tu luyện sẽ phải khó khăn. Hướng chi. Tiều thọ dân mặc dù có lời ấy lời nói, rồi lại cũng không trong lòng mộ đạo, mà là cảm thấy, như gặp được hữu đạo chi sĩ, học pháp thuật, nhàn dôi tìm niềm vui, cũng là không ngại. Loại người này thiếu đạo tâm, thiên gia tuyệt không nhìn chúng mắt. Tư đổ hữu đạo cũng không thấy nhịn không được cười lên, chiều lòng nói ra, đáng tiếc nhà ta bẩn, chính là tên ăn mày cũng không muốn đến tận cửa, bằng không thì cũng muốn gặp thức lúc này đắc đạo cao nhân. Mấy người thuận miệng nói chút ít lời ông tiếng ve, đem cái vương tô nhĩ hảo sinh nục nhã. Vương Sùng cũng không thấy cười trộm, hiểu được ngày đấy vì sao Vương Tô nhị thở phì phì trở về, không bao giờ nữa chịu đi độ hóa vị kiên lý thiền sư huynh rồi. Hán từ nhỏ ngay tại thiên tâm quan học đạo ma môn quy củ nghiêm khắc, nếu không hơn người mới có thể, sớm đã bị sư phụ hành động tế phẩm, luyện thành cái gì tà môn pháp bảo rồi. Với tư cách thiên tâm quan đệ tử, Vương Sùng chẳng những đạo pháp tinh thần, cầm kỳ thư họa văn võ hai đồ đều tạo nghệ bất phạm, mặc dù là đường kinh vũ bản thân, lấy tài văn chương mà nói cũng chưa chắc liền bị kịp được hắn. Mấy vị tài tử không nên ngâm thơ cùng nhậu, Vương sùng cũng là không luôn cuống, chỉ là một vòng tiểu lệnh đi qua, Tư đồ Hữu Đạo, tiểu Thọ Dân, Đường Vân, Đường Nhật Trì, sư tằng tuyết đến lúc vài thứ tài tử, cũng có phần chịu phục vị này nhỏ thần đồng quả nhiên trong bụng có tươi đẹp. Tiêu Thọ Dân hào hứng đi lên, càng là tại chỗ liền vẩy mực vẽ tranh, cho Đường Kinh Vũ vẽ lên một bức sơn thủy, khiến người khác cùng một chỗ dùng con dấu, nói muốn tiếp cận một cái bát tú thể tụ.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 Dương tàu hai nhà là võ lâm thế gia, vốn không lấy thi thư tiếng tâm truyền xa, trong tộc đệ tử tuy rằng cũng đọc sách, cũng không có văn chương truyền thiên hạ người đọc sách, cho nên mới có thể bị lúc này vài thứ tâm cao khí ngạo tài tử cậy tại khi người, tiêu ngạo đối đãi Dương Tào hai nhà người trẻ tuổi cũng không kiên nhẫn cùng những thứ này người đọc sách cùng một chỗ, cảm thấy những thứ này hủ nho rất là ngoan cố, mỗi tiếng nói cử động cũng phải có chút ít quy củ thối nát, chưa đủ sẵn khoái. Cũng may chỗ này tòa nhà vốn chính là tạo ra tam tiểu thư phủ đệ, nàng tự hành dẫn dương tàu hai nhà người trẻ tuổi thay đổi một chỗ ăn uống thịt rượu, đem sân nhà để lại cho kiểu thọ dân, tư đồ hữu đạo, đường vân, đường nhậu chi, sư tàng tuyết đám người. Vương sùng hai bên đều cùng trong chốc lát, như cũ không thấy còn lại ba người tới đây, nhịn không được hỏi, vì sao La Kim Nông Huynh, Lý Thiên Huynh, Vương Ngộng Bạch Huynh nhưng không đến dự tiệc. Thế nhưng là chịu không nổi nơi đây đơn sơ. Đường mỗi thô tủ Tiều thọ dân hạc hạc cười cười, nói ra, ngươi cho ta mượn một cái gã sai vặt, tay ta xách một tờ giấy, đem ba người bọn hắn gọi. Vương Sùng cũng không tiện sai khiến phủ đệ nguyên lai người hầu, đem hồ tô nhi kêu đi qua, đợi đến tiều thọ dân viết xong tờ giấy, khiến cho nàng cho ba người đưa qua. Bất quá nửa canh giờ, La Kim Nông, Lý Thiền, Vương Ngọng Bạch liền dắt tay nhau mà đến. La Kim Nông rất xa thấy được mấy người bọn hắn, liền cười nói, ba người chúng ta vốn hôm nay muốn đi bơi hồ. Lại bị tiểu huynh một tờ văn thư cưỡng ép triệu hoán, nếu không phạt tiểu đại ca vài chén rượu, có thể nào trở ra trong lòng một mực buồn phiền. Tiểu thọ dân cười ha ha, nói ra, tự nhiên phạt rượu. Vương Sùng chắp tay ôm cổ tay, nói ra, đường kinh vũ ra mắt ba vị huynh trưởng. Lý Thiền vốn có chút dầu dĩ không vui, hắn bị cái vương tô nhị dây dưa, mấy ngày nay có phần bực mình. Vương Sùng lấy bảo kiếm đổi danh viên, rất có khắp nơi hào khách giận đến, làm cho Lý Thiền cho rằng cũng là vương tô nhị nhất lưu người giang hồ Cho nên chẳng hề nghĩ đến dự thiệp, La Kim Nông cùng Vương Ngọng Bạch đến nhà có lời mời, cũng đều từ chối nói có chút hơi bệnh nhẹ, ngược lại bị hắn kéo đi uống rượu. chương 55, Tài tử gia Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 10. Nếu không có kiểu thọ dân tự tay đã viết tờ giấy, ba người bọn hắn hôm nay liền không đến rồi. Lý Thiền thấy Vương Sùng Tuấn Tú lịch sự, phong lưu tự thưởng, phong độ của người trí thức rất đậm, khác hẳn không làm mình lưỡng trước giang hồ thuật sĩ, lúc này mới thoáng sửa dụng chắp tay làm lễ Mấy người bọn hắn đã đến, tiêu thọ dân vui vẻ đến cực điểm, trước hết để cho ba người tại chính mình vẽ lên ký tên con dấu, liền cười mỉm đề nghị, tạo ra chỗ này hoa viên danh khí thật lớn, chỉ là nhân ra chẳng hề thích ngoại nhân du lãm. Chúng ta hôm nay cho mượn kinh vũ hiền đệ ánh sáng, có thể du lãm như thế danh viên, há cũng không lưu lại chút ít tranh vẽ vần thơ. Coi như là cho kinh vũ hiền đệ thăng quan vui mừng, sung làm hạ lễ rồi. Tiêu thọ dân chính là Dương Châu Bát Tú Lao đại ca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 Ta đẩy nữa thoát khỏi, ngươi nhất định liền giận. Cũng được, tiểu đệ trước hết tới thả con kép, bắt con tôm, dù sao mình huynh đệ, các ngươi còn có thể chê cười tiểu đệ kỹ năng vẽ vụng về hay sao? Đường Kinh Vũ gọi Hồ Tô Nhi đi lên, một lần nữa trải rộng ra giấy mực, hắn tiện tay vẩy mực, vẽ lên một bức lâm viên, kết cấu tinh xảo, khúc chiết hành lang gấp gáp, lại thêm tại mép nước tiện tay vẽ lên tám chín chút người đọc sách, điên cuồng ngẩm hát vang, chính là chính bản thân hắn cùng Dương Châu Bát Tú bộ dáng. Đường Kinh Vũ kỹ năng vẽ cũng coi như nhất đẳng tiêu chuẩn, Dương Châu bát tú mỗi cái mừng rỡ, tới đây vây xem một lần. Đường Nhượng Chi liền cười nói, tiểu đệ cũng không thiện lâm viên, tinh danh hơn cùng nữ, liền mượn kinh Vũ tiểu đệ lúc này bức họa, lấp vài thứ thị nữ a. Đường Nhượng Chi nói bút họa ba tiểu nha hoàn phốc hồ điệp, quả nhiên trông rất sống động, lối vẽ tỉ mỉ tinh nhã. Bọn hắn bên này chính thơ rượu tương hợp, vẩy mực vẽ tranh, làm chút ít người đọc sách vui vẻ chuyện này, Đông nhiên có hạ nhân tới đây bẩm báo, nói ra, Đường thiếu gia Có một đạo nhân ở bên ngoài cầu kiến, không nói trong nhà của chúng ta có yêu quái. Ta nghe được hắn không phải tới dự thiệt đấy, không muốn làm cho hắn tiến đến, hắn rồi lại ổn áo nhanh. Lý Thiền Lông mày nhữ lại, liền không nhịn được lộ ra cười lạnh, hắn nhìn chầm chầm vào vương sùng, đáy lòng hơi có chút không nhanh, cho rằng vị này đường kinh vũ quả nhiên lộ ra giang hồ thuật sĩ chân tướng, lại phục muốn ổn áo cái gì yêu thiêu thân. Vương sùng nhịn không được liếc mắt nhìn hồ tô nhi, thầm nghĩ, chớ không phải là cái này tiểu hồ ly dứt lấy chuyện này Hắn mình liền hiểu được pháp thuật, thầm nghĩ, hồ tô nhi yêu khí thanh đạo, trừ phi là thật sự có thiên cương cảnh tu sĩ, quyết không thể ở ngoài cửa liền cảm ứng được yêu khí, đạo sĩ kia chỉ sợ là chút hẳng giả. Từ trước đến nay mà đạo hai nhà tu hành chi sĩ, cũng không nhịn đặt chân quần quần hồng trần, nhất là còn đây là Phủ Dương Châu, thiên hạ nhất đảng giàu có và đông đúc phồn hoa chỗ, người tu hành càng là tuyệt trường, coi như là vương tô nhi tới độ hóa đồ đệ, đều tha rằng ở ngoài thành tìm nhà trộm hiểu, không chịu tới trong thành.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 Không nên ta theo hắn đi học nói. Chính hắn còn ăn không đủ no cơm, nơi nào đến đạo có thể để cho ta học. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nhịn không được chế nhạo nói, thiên hạ đạo thuật 4 vạn 8.000 cửa, nói không chừng tên khất cái kia thì có kinh thế đường lớn chuyển cùng Lý Huynh đây. Lý Thiền lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trả lời lại một cách miệng mai nói, ai cũng như ta đem lúc này cơ duyên tặng cho kinh vũ tiểu đệ, người đi theo tên khất cái kia học nói. Vương Sùng cười ha ha, têu lên, như thế liền tạ ơn Lý Huynh rồi Đạo này ta đi học. Dương Châu bát tú mấy vị tài tử đều đạo Vương Sùng là đang nói đùa, chính là Lý Thiển cũng hiểu được Vương Sùng bất quá là trêu trọc, giả bộ như thế muốn đi, Vương Sùng vội vàng bồi tội, mấy người nháo thành nhất đoàn, ngược lại bầu không khí càng thấy hòa hợp. Chỉ một lúc sau, hạ nhân trở về, chắp tay bẩm bảo nói, cái kia đạo nhân quả nhiên như đường thiếu ra sở liệu, cầm bạc đã đi, cũng chưa từng tạ một tiếng. Đường nhượng chi thở dài một tiếng, nói ra, kinh vũ tiểu đệ đây là tuổi nhỏ Rõ ràng bị đạo sĩ kia lừa gạt 10 lượng bạc đi. Đường Kinh Vũ khoát tay chặn lại, nói ra, hôm nay mấy vị ca ca tới dự thiệt, thơ diệu tương hợp, còn phải lúc này rất nhiều bản vẽ đẹp, 10 lượng bạc đáng cái gì. Làm sao có thể làm cho không quan hệ người mất nhà hứng. Vương Sùng Thường bên này trong chốc lát, liền giật lấy tư đồ hữu đạo, đi dương tào hai nhà bên kia đi, hắn dù sao thẹn là địa chủ, làm sao có thể đem nhân ra nhưng ở một bên. Tàu Tu Tình đang cùng mấy người tỷ mội chơi ném thẻ vào bình diệu thấy Vương Sùng tới đây tự nhiên cười nói, nói ra, cũng khó là đường tiểu đệ còn muốn hai bên tương bồi. Vương Sùng mỉm cười, cũng có phần bất đắc dĩ, không nghĩ tới tư đồ hữu đạo cùng dương tạo hai nhà người trẻ tuổi quan hệ còn có thể, tiểu thọ dân bọn hắn liền hoàn toàn không nghệ tình. Nhưng loại sự tình này nhỏ, hắn lại có thể thế nào? Mặc kệ nói cái gì đó, đều là mất hai nhà mặt mũi, không bằng cái gì cũng không nói. Vương Sùng bên này cùng trong chốc lát, so với bên kia nhẹ nhõm nhiều lắm,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 Rồi lại vô duyên tiếp cận, lần này hội thi thơ mới như thế nhiệt tâm, không khỏi thầm cười một tiếng, khẽ vướt cảm, làm ra đáp ứng chi ý. Tào tu tình hơi liệm thần, làm một động tác nhỏ vô cùng vạn phúc, vội vàng mà đi, sẽ không dám quay đầu lại. Vương Sùng cũng không tiện đi thăm dò nhân gia nữ hài tử tín vật, đem tư đồ hữu đạo một người vướt xuống, quay lại thân đi phía trước, thừa dịp người không chú ý, giật lấy Lý Thiền đến một bên, cười khổ nói, có chuyện, cần phải Lý Huynh không phiền muộn, mới dám ra khỏi miệng. Lý Thiền cười hỏi, chuyện gì? Chỉ cần không phải đem xuất ra học đạo cơ duyên trả, liền tùy ngươi nói, ta tất nhiên đã ứng. Vương Sùng đem tạo tu tình nhờ chi vật, đưa tới, nói ra, cũng không phải chuyện của ta nhỏ, tạo ra tam tiểu thư nhờ cậy ta đưa tiến vật ấy. Lý Thiền ngứng mày, lắc đầu nói ra, việc này đường tiểu đệ rồi lại làm kém. Bất quá ta cũng biết ngươi khó xử, cái này hồi âm một phòng, ngươi thay ta tiễn đưa, đồ vật liền không thu. Lý Thiền lúc này lấy giấy bút, hơi trầm ngâm Liền đã viết một đầu tuyệt cú ta không trèo lên đồ tiêu giao tử, đầu nguyện cả đời làm người qua đường. Nguyện làm nam bắc bay tán loạn nhạ, có tất cả tiền đồ có tất cả duyên. Thơ là vội vàng ghi liền, cũng không lắm tinh tế, ý tứ rồi lại rõ ràng. chương 56, Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 11. Vương Sùng cười khổ một tiếng, nói ra, tiểu đệ đây là muốn làm ác nhân. Lý Thiền Nghiêm Mặt nói ra, ta sớm có hôn ước, như thế nào tốt làm này phong lưu phóng đáng sự tình. Chúng chi tể đại phi ngẫu nhiên, tạo gia nữ không ta lương phối. Vương Sùng lúc này đây, cũng nghiêm chỉnh đi gặp tạo tu tỉnh, đem Hồ Tô Nhi gọi đi qua, làm cho hắn đi đem thư cùng đồ vật cho tạo gia Tam tiểu thư tiến đưa, hơn nữa nho nhỏ dặn dò, không thể làm cho người bên ngoài cảm thấy. Hồ Tô Nhi vui dạo dược chạy đi, không bao lâu, tiểu hồ ly này liền chạy trở về, nhỏ giọng nói ra, "Thiếu ra, ta sợ là đã làm sai chuyện nhỏ. Tạo gia Tam tiểu thư tiếp thư cùng đồ vật." liền dẫn theo Dương Tào hai nhà người trẻ tuổi vội vàng rời đi, thậm chí ngay cả cáo biệt cũng không có, nhất định là tức giận. Vương Sùng thầm nghĩ, Tào Tam tiểu thư không tức giận mới là lạ. Hắn đem Hồ Tô nhi tiễn, cũng không đi cùng Lý Thiển nói chuyện này, Lý công tử tự nhiên biết rõ, bản thân một phong thư sẽ thêm đả thương người tâm. Tiêu Thọ dân, tư đổ Hữu đạo đám người, chẳng hề phát hiện việc này, nghe được Dương Tào hai nhà người rời đi, ngược lại càng cảm thấy được tự tại. Trận này hội thi thơ một mực lái đến trên ánh trăng trong trời. Tư Đồ Hữu Đạo, Đường Vân, Đường Nhậu Chi, La Kim Đông, Lý Thiền mấy người này cáo từ đi, tiểu Thọ Dân, Sư Tăng Tuyết, Vương Ngộng Bạch ba người này tại Vương Sùng Ân cần giữ lại xuống, rồi lại ngủ lại tại trong vườn. Vương Sùng sắp xếp xong xuôi Kiều Thọ Dân, Sư Tăng Tuyết, Vương Ngộng Bạch chỗ ở, lại phục làm cho hạ nhân đem hai nơi tiệc rượu chi địa chỉnh đốn sạch sẽ, lúc này mới trở về buổi sáng nghỉ ngơi lầu các. Hắn lựa chọn chỗ này lâu các, tên là Tiểu Ý Liên Tinh Lâu. Viểu ý liên tinh lâu tọa lạc tại tu tình viên đông đầu, là tu tình viên cao nhất một chàng, cùng sở hữu bảy tầng, hướng đông rất xa có thể nhìn ra xa hoa viên dẫn ra ngoài trôi mà qua cổ kênh đảo, hướng tây là được vòng quanh lãm tu tình viên toàn cảnh, nhưng là tàng thư chi dụ. Tào ra Tam tiểu thư không bỏ được tàng thư, đã sớm đem tàng thư mang đi hơn phân nửa, còn lại đi một tí trên thị trường thông thường phiên bản, cũng đều chẳng muốn thu thập. Vương Sùng Ngựa thích chỗ cao, thẳng lên lầu 7, ở cạnh đông trên giường khoanh chân ngồi xuống, Đang muốn vận luyện chân khí, chẳng nghe được tuân rơi thanh âm, quay đầu nhìn lại, tiểu hồ ly hồ tô nhi rồi lại lén lén lút lút cũng bỏ lên đi lên. Hắn mỉm cười, quắc, ngươi tại đó lấm la lấm lét, thành cái bộ răng gì. Hồ tô nhi hủy hủy khuất khuất nhỏ giọng nói ra, nhân ra nào có lấm la lấm lét, bất quá nghĩ đến, công tử sợ không phải còn muốn cái gì hầu hạ, lúc này mới bu lại. Vương Sùng lắp đầu, cũng không đi bất kể nàng, ngắt một cái pháp quyết, liền thúc dục 72 luyện hình thuật, bắt đầu hôm nay bài học Vương Sùng đương nhiên không phải đối với Tiểu Hồ Ly 10 phần 10 yên tâm, cho nên tu luyện lúc trước, sớm ủ phóng ra một cái minh xà đi ra. Chỉ là minh xà ẩn tại trên vách tượng, lúc này đầu Tiểu Hồ Ly đạo hạnh quá nhỏ bé, trọng yếu nhìn không phá mà thôi. Hồ Tô Nhi nhìn xem Vương Sùng tu luyện, một đôi thanh tú tràn đầy trong mắt sáng, đều là vẻ hâm mộ. Nàng nhìn trong chốc lát, nhịn không được nói lầm bầm, hảo sinh keo kiệt công tử, liền chuyển ta một ít đạo pháp thì thế nào. Nhân ra đời này đều là người của hắn. Coi như là không lo ta là thư đồng, tốt xấu cũng có thể làm cái linh sùng. Buồn cô nương một thân da lông mềm mại trở tấm, dùng để ấm thủ, không biết cỡ nào tốt. Vương sùng tâm cùng ý hợp, sẽ không nghe thấy ngoài thân sự tình, căn bản không có nghe được, lúc này đầu tiểu hồ ly nói thầm. Như thế một đêm qua, vương sùng nửa phần tư thế đều chưa từng động tới, hắn chính là một lòng cầu đạo người, tại thiên tâm quan môn hạ, tiểu lấy khắc khổ có tiếng, về sau được rồi nguyên dương kiếm quyết, cũng là khổ tu không ngừng. Hôm nay cuối cùng là bước chân vào chính độ, tự nhiên càng sẽ không lười biếng. Đợi đến mặt trời mọc đông phương, sắc trời ánh sáng phát ra, Vương Sùng trong lòng bỗng nhiên chấn động, tựa hồ có đồ vật gì đó trong thân thể giạn nước. Một chỗ phủ phiếm thế giới, minh này chợt này mấu chốt huyết bỗng nhiên mở ra, quần quận thiên địa nguyên khí tràn đầy, phun ra mà ra. Vương Sùng trong lòng khiếp sợ phía dưới, không chút nào cũng không hoảng loạn, đem những thiên địa này nguyên khí đều nhét vào kinh mạch ở trong, lấy 72 luyện hình thuật thúc dục, toàn thế chuyển một cái sẽ đem kỳ kinh bát mạch một đường cuối cùng mặt trời trờiơ mạch cho vỡ bờ ra ta xuống núi đã hồi lâu như thế nào ngũ thức ma quyển tâm pháp còn có tiến cảnh lại mở một chỗ thiên địa chi khiếu thiên ma ngũ thức luyện mở năm loại mấu chốt huyện số lượng nhập lại không giống nhau mặt Na thức luyện mở huyền mệnh chi mấu chốt duy nhất để luật thức luyện liền âm dường chi mấu chốt rồi lại truyền thuyết có 18 chỗ hôm nay Vương sùng cũng chỉ luyện mở một chỗ về phần đa la thức có thể luyện mở thiên địa chi khiếu tổng cộng 36 chỗ Không bàn mà hợp ý nhau thiên cương số lượng, vương sùng đạo hạnh thiền bạc, cũng chỉ luyện mở một chỗ. Thiên tâm quan tu thành ngũ thức ma quyền người, tính cả vương sùng cũng mới ba cái, tu thành đa la thức lại thêm chỉ có hắn một người, cho nên vương sùng cũng không biết nhiều mở một chỗ thiên địa chi khiếu có chỗ tốt gì. Hắn bình thường đổi vận công lực, tiêu tan tu vi, một chỗ thiên địa chi khiếu cũng tận vậy là đủ rồi, cũng chưa từng nghĩ qua tăng lên ngũ thức ma quyền tu vi. Vương sùng luyện mở đệ nhất chỗ thiên địa chi khiếu cũng có chút thiên địa nguyên khí tế, ra, chỉ là phân lượng rất ít, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ 78 ngày khổ công. Chỗ này mới mở thiên địa chi khiếu, tuôn ra thiên địa nguyên khí hơi nhiều, thế nhưng cực kỳ có hạn, trợ giúp hắn giải khai mặt trời giơ mạch, liền dần dần ngừng, chỉ đủ luyện mở một đạo mặt trời dơ mạch mà thôi. Vương Sùng đem 72 luyện hình chân khí tại Kỳ Kinh Bát Mạch bên trong, chạy 78 cái qua lại, lúc này mới mở mắt ra, không khỏi trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, rõ ràng đem Kỳ Kinh Bát Mạch đều xuyên suốt Nếu là ngày sau tu hành đều là như thế tiến cảnh, 3 tháng sau sư phụ trở về, ta sợ là ngay cả thập nhị chính kinh cũng có thể luyện ra. Nghĩ đến đây, Vương Sùng lại phục hơi có bể bài, coi như là hắn tu luyện tiến bộ cực nhanh, đạo nhập thiên cương cũng có chút mấy năm, tu thành đại diễn, xuất nhập thanh minh, phi hành tự nhiên, không có hơn 10 năm khổ công là nghĩ cùng đừng nghĩ. Vương Sùng an ủi bản thân vài câu, hơi rãn ra thân thể, lại phát hiện trên đầu gối hơi chầm xuống, túi đầu nhìn lên. Đã thấy Hồ Tô Nhi gối lên trên đùi hắn, đã ngủ tinh mâu dật dây, môi đỏ nhẹ ớp, như ngọc khuôn mặt cùng cái cổ không ngừng hướng trên đùi hắn chịu đựng rồi lao, tốt một bức hại đường xuân thủy. Vương Sùng đưa chân đá đá lúc này đầu tiểu hồ ly, cũng không khỏi được tức giận, quắc, lần sau bản thân chết đi, bỏ tới trên người ta tính chuyện gì xảy ra vậy. Hồ Tô Nhi bị Vương Sùng đá để tỉnh, lại càng hoảng sợ, vội vàng kêu lên, công tử không nên tức giận, tiểu nôn nô lần sau không dám. Vương Sùng cũng không thèm nhìn nàng. Phân phó nói, nhanh đi phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa sáng, cho ba vị huynh trưởng tiễn đưa. Hồ tô nhi vội vàng nhảy dựng lên, nhỏ xoáy như gió chạy xuống tiểu ý liên tinh lâu, nàng quay đầu hứ một mực, nói lầm bẩm ta sẽ không nên giả bộ ngủ tới Lịnh nọ hán. Cái này đường công tử tu đạo tu tàn nhẫn vô tình, có lẽ sớm liền chết rồi nhân tính. Vương Sùng cũng không biết, tiểu hồ ly sau lưng như thế nôn ránh, hắn khó khăn công lực tiến cảnh, trong lòng vui mừng, thầm nghĩ. Nếu là ta bảy hai luyện hình chân khí chuyển thành nguyên dương chân khí, đánh giá cũng có thể luyện mở ba bốn đường kinh mạch rồi. Hắn mặc dù có đa la thức, có thể khí tương thiên biến, tiêu tan tu vi, lại cũng không dám tùy tiện phế bỏ công lực, tuy rằng khôi phục một lần bất quá mấy ngày, nhưng một khi có quá mức biến cố, tất nhiên trở tay không kịp. Vương Sùng đang nghĩ kỳ muốn, chật nghe xuống được người đến bẩm báo, hôm qua cái kia đạo nhân lại tới nữa, còn nói bản trô ở yêu khí càng phát ra trầm trọng. chương 57, Tài tử Giai nhân,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 Tất nhiên kính như thần minh, có thể vương sùng là tu hành người trong, chỉ liếc một cái liền nhìn phá cái này đạo nhân nội tình. Đạo nhân này thần hoàn khí túc, lại có một thân hảo công phu, sợ không đã là vũ ra tông sư cấp mấy, rồi lại một chút pháp lực chấn động cũng không, trọng yếu không thông đạo pháp. Hắn hạc hạc cười cười, nói ra, đạo trưởng hai ngày đều tới bản chỗ ở, nói ta Trạch viện, có yêu khí, lại không biết yêu khí ở địa phương nào. Người này cao lớn đạo nhân cười lạnh một tiếng, quắc, ta cười ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết. Nhanh chút mang ta đi hậu trạch. Đạo nhân này như thế vô lễ, lập tức có trung tâm bảo vệ hạ nhân đi ra giận giữ mắng ngỏ. Vương Sùng mỉm cười, ngăn trở hạ nhân tới đây quát mắng. Hắn nghe được đạo nhân này nói lên hậu trạch, liền biết không phải là nói tiểu hồ ly. Đêm qua tiểu hồ ly vẫn luôn cùng hắn tại tiểu ý liên tinh lâu. Húng chi lúc này cao lớn đạo nhân một thân võ công tuy rằng bất phàm, đã tu luyện đến hư thất sinh điện, mắt có huyền thần tình trạng, cũng không thông đạo pháp, trọng yếu không có khả năng nhìn không thấu tiểu hồ ly yêu khí Cái này đạo nhân tuy rằng kiêu căng, cũng không lẽ phép, hành vi rồi lại có phần kỳ dị, hắn cũng muốn kiến thức người này như thế nào thu yêu, quyền làm một lúc tốt oan Kỳ thật như lại nói tiếp, vương sùng tùy thân minh xả mới là yêu khí nặng nhất tà vật, nhưng minh xả có thể ẩn độn biến hóa, chớ để nhắc tới chút vẻ mặt tràn đầy dâu quay nón cao lớn đạo nhân, coi như là chính thức đạo môn đệ tử, công lực nông cạn, cũng nhìn không ra tới. Vương sùng cùng cái này đạo người tới hậu trạch. Cái này cao lớn đạo nhân từ phía sau lưng rút ra một mực trường kiếm, chỉ vào một chỗ giếng cạn, quắc, yêu nghiệt. Mau ra đây nhận lấy cái chết. Vương Sùng sắc mặt cũng hơi đổi, hắn cũng cảm ứng được lúc này khẩu giếng cạn dưới có yêu khí. Hôm qua Vương Sùng chẳng hề đến bên này, hắn cũng biết bản thân bất quá mới luyện mở kỳ kinh bát mạch, luyện khí công phu bất quá rời đi một nửa, mấy bước ở trong. Bình thường yêu khí không thể gạt được hắn hai mắt, nhưng cách một hai chỗ sơn nhỏ, toàn bộ không có buồn sự cảm thấy. Cái này đạo nhân tu vi cũng không bằng gì, hắn tuyệt không phải dựa vào chính mình cảm thấy nơi này có yêu vật, ai cũng là Vương Sùng trong lòng chầm âm, lại nghe được giếng cạn bên trong cái vổ đoá toát ra một đoàn hắc khí, một cái bóng đen nhảy lên trên, lao thẳng tới hướng hắn Vương Sùng không chút kinh hoàng cổ tay một phen, 5 ngón tay hư như cầm, trong tay háo một cái thanh lân minh xà, mơ hồ hiện hiện, ban đầu như sợi tóc, tiếp theo như lúa, màu đỏ tin phun ra nuốt vào, sẽ phải lao ra, nhắm người mà cắn. Hắn đang muốn ra tay, giải quyết hết lúc này đầu tiểu yêu quái, Cao Lớn đạo sĩ quát to một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, bay không kích chạm, cản lại lúc này đoàn hắc khí. Vương Sùng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng không muốn bại lộ bản thân hiểu được pháp thuật, luyện liền minh xả chuyện này, mỉm cười, thối lui một bên, đứng ngoài quan sát Cao Lớn đạo sĩ cùng cái kia đoàn hắc khí ác đấu. Lúc này đoàn trong hắc khí yêu quái, dáng người thơ bé, tựa như anh đồng, nhưng tứ chi hết sức nhỏ, nhảy động như bay, dù là Vương Sùng thị lực cũng cũng không tệ lắm. Trong lúc nhất thời cũng không có thể nhìn ra là cái gì yêu vật, hắn âm thầm suy nghĩ nói, đạo sĩ kia cùng yêu quái đều có chút không ổn. vẻ mặt tràn đầy dâu quay nón cao lớn đạo sĩ tuy rằng vận kiếm như bay, đầu kia yêu vật cũng bề ngoài giống như hung y hiền hoách, nhưng hai người tranh đấu tới danh giới, đều lưu lại thêm vài phần chuẩn bị ở sau, không giống như là sinh tử tranh đấu, càng giống là ở làm một trận vợ kịch lớn. Lúc này yêu vật là đạo sĩ mình nuôi, làm ra tới bốn phía lửa gạt tiền đi. Vương Sùng cho dù một lòng học đạo võ nghệ cung tứ bất phàm, xuống vài phần khổ công, cũng không phải dễ dàng bị lừa gạt người, tâm hắn đầu cười lạnh, rồi lại không kiên nhẫn xem chút nguyên bộ, quách, nội đạo sĩ kia, nếu là ngươi một chiêu này tiền nhân chỉ lộ hơi chuyển lệnh ba tấc, lúc này yêu vật ở giữa kiếm rồi. Người bây giờ một chiêu này thương tùng đón khách lại xử quá nhanh, chỉ cần hơi chỉ hoán một phần, quái vật kia tất nhiên đền tội. Vương Sùng nói mới không có hai ba câu, vẻ mặt tràn đầy dâu quay nón cao lớn đạo sĩ liền sau lưng mồ hôi lạnh. Vội vàng một tung ngảy ra, đầu kia yêu vật cũng thân thể rơi vào giếng cạn lên, hắc khí thu liễm, lộ ra chân rùng, nhìn như một cái gầy keo yếu ớt tiểu cô nương, vẻ mặt tràn đầy đều là trẻ thơ. Nếu không có tiểu cô nương này trên thân thi quỷ chi khí đậm đặc, thoạt nhìn giống như là nhà ai dưỡng nữ hoa hoa, chỉ là xuất thân cùng khổ, vì vậy gầy yếu quá đáng. Vẻ mặt tràn đầy dâu quay nón cao lớn đạo sĩ hơi có chút lúng túng, cười khổ một tiếng, đang muốn mở miệng, vương sùng rồi lại vượt lên trước một bước nói ra. Hai vị như có chuyện gì muốn nói, có thể nói rõ, nếu không phải muốn nói, ta coi như chưa bao giờ nhìn rõ mà thôi." Vương Sùng đi ra ngoài Ma Môn, đối với khắp nơi đủ loại mưu mẹo nham hiểm rõ như lòng bàn tay, hắn kỳ thật tỉnh không để ý hai người lai lịch, lại có cái gì chuyện xưa. Nếu là hai người này chịu nói, hắn coi như nghe chút chuyện xưa, nếu là hai người này không chịu nói, hắn vừa vặn mừng rỡ bất lo chuyện người nhỏ. Vẻ mặt tràn đầy dâu quay nón cao lớn đạo sĩ trầm ngâm thật lâu, thở dài một tiếng, nói ra: Là ta khinh thường người trong thiên hạ, cho rằng có thể hù dọa công tử, lấy được một ít vòng vò, nhưng là múa dịu quá mắt thở rồi. Đấy người thi quỷ chi khí tiểu cô nương, nhẹ nhàng nhảy lên, ngảy tới hắn vai quăng lên, cũng không nói chuyện, chỉ là sờ mó tóc của hắn, lộ ra yếu ớt sợ hãi, rất có ngây thơ chi ý. Đạo sĩ vốn muốn nói rõ nổi khổ tâm riêng của mình, liền cáo tử, thấy nữ hài nhi như thế, không khỏi trong lòng chua sót, chắp tay thi lễ, không cần phải nhiều lời nữa, nói ra... Ta phụ nữ có một thùng năn xử, muốn mời công tử thu lưu mấy ngày, trôi qua cửa ải khó, liền tự rời đi. Vương Sùng nhẹ gật đầu, quay đầu lại quát, chớ để tại đó lén lén lút lút, mau tới đây mời đến người, đem bọn họ phụ nữ giàn xếp tốt. Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi, đã sớm ở một bên lén, bị quát mắng một câu, quỷ quỷ khuất khuất tới đây, nói một tiếng, hai vị mời cùng tiểu tì tới. Nàng hôm qua đây là thư đồng trang điểm, hôm nay đã đổi về nữ trang, làm xinh đẹp nha hoàn bộ dáng, phối hợp nàng như hoa dung nhan cũng là rất có gia đình giàu có được sủng ái tỉ nữ tình hình. Cao lớn đạo sĩ vốn định nhiều hỏi một câu, vì sao chịu thu lưu hai phụ nữ, ý niệm trong đầu tại trong lòng vòng một hồi, chỉ có thể thay đổi cười khổ, nói ra, công tử thật sự là thiện tâm. Vương sùng rào rạt nhất xái làm ra không cho là đúng thần sắc, đáy lòng lại nói, lao đạo sĩ này một cái người xuất ra, rõ ràng nuôi một cái toàn thân thi quỷ chi khí nữ nhi, sợ là cũng có chút lai lịch, nhưng lại cùng ta có cái gì tương quan rồi hả? Vương Sùng xuất thân ma môn, cũng không có gì chân thực nhiệt tình, hắn thu lưu lúc này lai lịch cổ quái hai phụ nữ, bất quá là tùy tính chịu mà thôi. Hắn đưa mắt nhìn cao lớn đạo sĩ cùng tiểu nữ hài nhi cùng theo hồ tô nhi tránh ra, nhìn một cái cái kia khẩu giếng cạn, thỏ tay vỗ, đem trong tay háo thanh lân minh xà thả ra. Này thanh lân minh xà tại giếng cạn Trung Du rời đi một vòng, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, Vương Sùng lúc này mới yên tâm, thu minh xà, quay lại đến phía trước. lúc này kiều Thọ dân Sư Tăng Tuyết, Vương Ngọng Bạch và ba người, đã dùng qua đồ ăn sáng, rắt tay nhau đã đến tiểu ý liên tinh lâu. chương 58 Tài tử Giai Nhân, Kỳ Phùng Địch Thủ, 13. Tiều Thọ Dân cười ha hả mà hỏi, nghe nói hôm qua đạo sĩ kia lại tới nữa. Còn muốn bắt cái gì yêu? Không biết bắt như thế nào? Vương Sùng cười nói, người này hơi có chút đáng thương chỗ, cũng không phải bắt yêu đạo sĩ, chỉ là muốn muốn lấy chút ít khắp nơi tiền. Ta thấy hắn đáng thương, liền thuận thế chưa chấp, tiểu hình muốn xem náo nhiệt nhưng là phải thất vọng. Tiều thọ dân nghe được người này là một tên lường gạt, lập tức chính là đi hào hứng, hỏi, hôm nay đường tiểu đệ còn có nhàn hạ, chúng ta đi ra cửa du ngoạn một phen như thế nào? Tới Dương Châu không đi gió trăng chi địa, chẳng phải là đến không một trận. Sư Tẳng Tuyết cùng Vương Ngộng Bạch ngược lại còn có chút lương tâm, hai người cùng một chỗ nói ra, Kinh Vũ Tiểu đệ như thế tuổi nhỏ, đi thập yêu phong nguyệt chi địa, hôm nay ta hai người làm ông chủ, mời Kiều đại ca đi uống mi tiểu, Kinh Vũ Tiểu đệ liền không cần phải đi. Vương Sùng cũng không muốn tới kiến thức cái gì Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa, Kiều Thọ dân khuyên bảo vài lần, hơi có chút ồn ào tâm tư, hắn đều quả quyết cự tuyệt. Sư Tăng Tuyết cùng Vương Ngộng Bạch lại không chịu phối hợp, Kiều Thọ dân thấy khuất không, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng hai vị hoàn hảo bạn bè hợp hợp ly khai. Đưa đến Kiều Thọ dân, Sư Tăng Tuyết, Vương Ngộng Bạch ba người, Vương Sùng ngay tại tiểu ý Liên Tinh lâu lên, lại phục tu luyện một cái buổi chiều. Đến buổi tối, hắn chuẩn bị dùng bữa tối thời điểm, cao lớn đạo si dẫn theo tiểu nữ Hải Nhi tới đây thăm hỏi. Vương Sùng Quả Thực không phải chút tràn đầy lòng hiếu kỳ bảo bảo, thấy hai phụ nữ cũng coi ấy nấy, cũng không hỏi, đầu phân phó tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi chuẩn bị bữa tối, mời hai phụ nữ cùng nhau ăn cơm. Tu tình viên đầu bếp, là tàu gia tam tiểu thư số tiền lớn đối với sính, tay nghề thập phấn bất phạm, một tay hỏi dương đồ ăn được rồi thiên hạ hôm nay đầu bếp nổi danh mang mộ lầu chân truyền, nếu không phải là tàu gia bực này phú hào nhân ra. Bình thường cửa nhỏ nhà nghèo quyết định mời không đến. Ta tu tình mình cũng là không thiếu một cái đầu bếp, nghĩ đến đường kinh vũ độc thân tới đây, tìm những thứ này tin được lại chịu khó hạ nhân, tất nhiên rất nhiều phiền thoái, lúc này mới đem đại đa số mọi người giữ lại, liền bao gồm vị này Hoài Dương đầu bếp nổi danh. Hôm qua mở tiệc chiêu đãi cùng hôm nay sớm trong hai bữa cơm, đều là ra từ lúc vị này đầu bếp tay, tư vị mà nói, thức ăn đẹp đẽ, Vương Sùng rất là ưa thích. Truyền đi đồ ăn thập phần chú ý kỹ thuật cắt rau. Đao công so sánh tinh tế, đặc biệt đưa khắc hưởng dự bột phương. Đồ ăn phẩm hình thái tinh xảo, tư vị không gắt, tại nấu nướng lên tức thì thiện dùng hòa hầu, chú ý hòa công, am hiểu hầm cách thủy, muộn, hầm, ngộ, buốc hơi, đốt, xào, nguyên liệu nhiều lấy thủy sản làm chủ, chú trọng sống động khẩu vị bình thản, trong lành mà hơi vị ngọt. Hôm nay bữa tối, vị này đầu bếp vì lịnh nọt mới cố chủ, đã dùng hết tất cả vốn liếng, làm bốn chán nản tám nóng 12 đạo đồ ăn. Giao trộn cũng thì thôi Đầu có một đạo hoài an trà tán, hết sức đặc thủ, vào miệng súp giòn, món ăn nóng có hầm thịt cua thịt viên, lần nấu khô sợi, ba đeo trên vị, mềm túi trường cá, thủy tinh đồ ăn thịt, xóc cá mẻ, xa nhà suối dứt hất thiện. Toàn bộ là Hoài Dương tự điển món ăn danh truyền thiên hạ món ngon. Cao lớn đạo nhân dù sao đã nhập trung niên, tính tình bao nhiêu đã coi ổn trọng, cái kia gầy teo yếu ớt tiểu cô nương rồi lại hai mắt tỏa ánh sáng, trong tay nâng đũa liên tục, ăn hai cái nhỏ quay hàm đều phồng lên. Tiểu cô nương này nhỏ người tuy rằng nhỏ gầy, lượng cơm ăn cũng không tầm thường. Mười mấy món thức ăn, nàng một người bao hết hơn phân nửa, liên tục ăn ngũ đại chén cơm, sức ăn kinh người, tuyệt không phải là bình thường tiểu nữ hài nhi bộ ráng. Vương Sùng mặc dù biết nàng này tất nhiên có chút cổ quái, cũng chẳng quan tâm, chỉ là cười mỉm phụng bồi hai phụ nữ dùng này bữa tối. hắn dù sao cũng là luyện khí chi sĩ, bản thân ăn cũng không nhiều, đợi đến dùng bữa hoàn tất, khiến cho tiểu hồ ly làm cho người chỉnh đốn sung dưới. Tiểu nữ Hải nhi còn có chút lưu luyến, đập vào ở một cái, nhìn chầm chầm vào những cái kia đồ ăn, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cao lớn đạo nhân yên lặng đến lúc tu tình viên hạ nhân triệt hạ rượu và thức ăn, lên trà thơm, đã mất người không có phận sự, mới túi người hành lễ, nói ra, ta gọi là yên bác người, tiểu nữ yên kim linh, thực sự không phải là đạo sĩ, chính là một cái người giang hồ. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, ta cũng có thể coi như là người giang hồ, tiên tiên sinh không cần phải như thế câu nệ. Liên vào lúc này, Vương Sùng trong cơ thể Diễn Thiên Châu, đống nhiên thỉnh thịt nhảy dựng đưa ra một đạo cảm giấm mát tại mi tâm nổ tung, hiện ra bốn chữ, hai cái lục lạc chung. Vương Sùng thầm giật mình, thầm nghĩ, hai cái lục lạc chung là có ý gì? Diễn Thiên Châu lại có thể như thế trịnh trọng chuyện lạ nhắc nhở. Tiên bác người thở dài, nói ra, tao ít nhỏ theo thầy học được một thân võ nghệ, vốn định làm chút ít kinh thiên động địa đại sự, rồi lại bởi vì gặp được một cái hoa nghiệt, về sau liền có đứa bé này. Vương Sùng hơi khẽ cao mày, hỏi, lệnh phu nhân. Tiên bác người đắng chát cười cười, nói ra, cũng không thể nói phu nhân, dù sao ta cũng không cách nào cưới hỏi đàng hoàng, nàng cũng không có thể cùng ta tư thủ cả đời. Hoa nhi nầy mẹ nàng không là thân người, nàng cũng không cho ta hỏi, cuối cùng lai lịch ra sao. Về sau sinh ra đứa bé này, nàng đã nói lại theo chúng ta cùng một chỗ. Đem có đại họa, không đành lòng đứa bé này nhận liên quan đến. Ta toàn diện người một nhà cùng một chỗ, tổng có thể sống qua đi. Cùng nàng cải và mấy ngày, nàng liền để lại một phong thư, đi không từ giã. Kim Linh đứa nhỏ này, khi còn bé cũng là cùng bình thường hài đồng không khác, nhưng tuổi khá lớn, liền một thân hắc khí, lại thêm có xuất hiện dị năng. Ta dẫn theo nàng cũng không dám tại phồn hoa chi địa qua lại, thậm chí ngay cả có nhân gia địa phương đều phải cẩn thận né tránh, chỉ có thể ngủ ngoài trời dã ngoại hoang vu. Chính là như thế, vẫn là là lo lắng hãi hùng vạn nhất gặp phải cái gì đạo pháp tinh thâm tiên trường, không nên ra tay hàng yêu trừ ma hoặc giả bị người nhận sai, tưởng rằng quái vật gì, muốn đánh muốn giết, ta chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn xem, nữ nhi của mình bị người giết. Tiên bác người nói đến chỗ này, hơi có chút nghẹn ngào, lao nước mắt, rồi mới lên tiếng, bất đắc dĩ, ta liền thay đổi một thân đạo trang, cũng giả mạo đạo sĩ. Gặp được qua mấy lần đạo gia đều cho ta hồ lộ qua, bọn hắn cũng chỉ cho là ta là đoạt sinh ý đấy, không nghĩ tới ta là vì che chở mình hài tử. Vương sùng ngược lại là không nghĩ tới. Tiên bác người rõ ràng gặp được như vậy một cái cọc kỳ dị nhân duyên, còn có lúc này thì một cái đời sau. Tâm hắn đầu thầm nghĩ, tuy rằng không biết hai cái lục lạc chung là lai lịch gì, nhưng diễn thiên châu nhắc nhở một hồi, cần phải cương điệu. Hắn tự tay đè xuống tiểu cô nương tử cái chán, sang một đạo 72 luyện hình chân khí qua. Lúc này cô chân khí tại tiểu nữ hài nhi trong cơ thể quay quanh một vòng, vương sùng phát hiện chân khí của mình cùng tiểu nữ hài nhi trong cơ thể một cố dị khí, rõ ràng có chút tương hợp, không khỏi trong lòng kinh ngạc Tiên bác người vốn đang có chút kinh hãi, đang muốn động thủ ngăn cản, đã thấy tiểu nữ hài nhi sắc mặt mềm mại, tựa hồ mèo con bị chủ nhân làm cho triệt giống nhau thoải mái, phát ra khỏe khẽ nói nhiều thanh âm, lúc này mới đẻ xuống trong lòng xúc động. Vương Sùng ngâng lên ngón tay, trong lòng có chút kinh ngạc, hơi trầm ngâm, thầm nghĩ, cũng không biết mâu thân của nàng là cái thứ gì, rõ ràng di truyền bực này quỷ dị tuyệt luôn huyết mạch. Tiểu cô nương này nhỏ trong cơ thể có một cố dị khí, lúc này cố dị khí làm cho trên người nàng thi quỷ chi khí rất nặng chỉ có một nửa tính người, chính là trời sinh yêu vật. Chương 59, tài tử giai nhân, kỳ phùng địch thủ, 14. Vương Sùng niên tuổi mặc dù nhỏ, thân kiêm chính tà hai nhà chân truyền, ánh mắt tất nhiên là cực cao. Tiểu cô nương này người mang dị khí, trời sinh yêu vật, sau cùng hợp đạo ma hai nhà vài loại đặc thù tâm pháp, Vương Sùng trên tay thì có hai ba cửa tâm pháp thích hợp với nàng tu hành. Thứ nhất tự nhiên là 72 luyện hình thuật, 72 luyện hình thuật cùng tiểu cô nương này trời sinh dị khí cực kỳ khế hợp. Nếu là tu hành, tiến cảnh chi tốc độ, tất nhiên gấp đội tại thường nhân, còn có chính là thiên xà vương kinh rồi. Thiên xà chân pháp vốn chính là thân người tu thành yêu vật pháp môn, so với 72 luyện hình thuật lại thêm hợp tiểu cô nương này tu hành. Vương sùng đáy lòng không có gì chính tà chi cách nhìn hắn mình chính là ma môn tiểu ma đầu, mai danh nhận tích, theo thời học Nga Mi thất bại, khó khăn bái nhập cái vương tô nhĩ môn hạ, nơi nào sẽ thực đem mình làm chính đạo đệ tử. Nếu là hắn vẫn còn thiên tâm quan. Đã sớm đem tiểu cô nương này nhỏ thu, qua tay để cử cho trong môn trưởng lão, cũng là không lớn không nhỏ công lao. Lúc này Vương Sùng đã bái sư Vương Tô Nhĩ, tự nhiên sẽ không theo liền đem sư môn tâm pháp chuyển nhân, càng không khả năng bại lộ thân phận, chuyển tiểu cô nương ma môn tâm pháp. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, mỉm cười lắt đầu, nói ra, nếu là ta sư phụ trở về, ta có thể cầu lão nhân ra người giúp người đem trên người nữ nhi ác khí hóa đi. Tuy rằng thiếu đi một cái cơ duyên, từ nay về sau có thể làm chút bình thường nữ hải không tiếp tục cái gì rỉ rị trạng. Vương Sùng biết rõ Yến Kim Linh cô bé này là một cái tu đạo tốt hẳn giống, cũng biết Tiên Bắc Nhân cái này phụ thân càng muốn mang theo nữ nhi qua người bình thường sinh hoạt, cho nên nói ra một cái có phần đúng trọng tâm đề nghị. Yến Bắc Nhân kinh hỉ cùng đến, nam dạm xuống quỷ gối, nước nở nói, nếu là có thể làm cho tiểu nữ khôi phục người bình thường bộ dáng, chính là thiên đại ân đức, Yến Bắc Nhân thịt nát xương tan, không cho rằng báo. Vương Sùng lắc đầu, nói ra, cũng không cần phải báo đáp. Việc này bất quá thuận tay chịu. Tiến Bác Nhân cảm động đến rơi nước mắt, nữ nhi của hắn cũng lộ ra lo lắng thần sắc, An ăn, ăn ngại ngại nói mấy câu, nhưng mơ hổ không rõ. Tiến Bác Nhân gấp gấp nói, tiểu nữ tâm tư vẫn là linh hoạt, chính là trời sinh không cách nào nói chuyện, mới vừa rồi là tại cảm tạ ân công. Vương Sùng có thiên ma ngũ thức bên người, không phải nói một cái tiểu cô nương hoa hoa ngữ điệu, coi như là thiên ma cự yêu nói cái gì nói, hắn đều có thể nghe được rõ ràng, cầm nói thú lời nói càng là không nói chơi. Hắn mỉm cười, hỏi, ngươi không muốn hóa đi trong cơ thể dị khí sao? Tiểu cô nương rất kiên định gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là rất nghiêm túc thần sắc. Tiến bác nhân đang muốn quát lớn, vương sùng rồi lại thò tay ngăn cản, suy nghĩ trong chốc lát. Hắn không biết cái này hiến kim linh tiểu cô nương này, vì cái gì cự tuyệt hóa đi trong cơ thể dị khí, rồi lại tuyệt sẽ không bắt buộc nàng. Nói ra, ta mặc dù biết giúp đỡ biện pháp của ngươi, nhưng không có giúp đỡ bản lĩnh của ngươi. Ta chỗ này có một quyển sách tâm pháp. Người mau cầm lấy đi tu luyện một phen có thể thu nạp ngoài thân hắc khí nhưng tối đa cũng chính là trị phần ngọn không thể trị tận ốc Vương Sùng đưa cho lúc này quyển sách tâm pháp được từ Đông Phương Minh tên là ngũ xác hoa mai cương sát ngũ sắc hoa mai cương sắt cùng hoa đảo cương sát bình thường đều là vân Thai Sơn bổ sung lý lịch thập nhị hoa thần cương sát một trong hoa đảo cương sát có chứa ngọt thấm tim phổi cách độc ngũ xác hoa mai Cương cươngắt đã có một cố lạnh thông nhân tâm xương Tuyết chi khí đẹp và tính mịchanh Nhã băng Hàn Tấu Xương Tu luyện phương pháp này cần phải thu thập trong thiên địa ngạo tuyết hương hàn hoa mai mùi thơm, dung hội với bản thân chân khí bên trong, nhấc tay dơ lên lêntrừng giữa, nhưng làm địch nhân đông thành băng râu rịa xuống xoảm. Vương Sùng truyền thụ phương pháp này, cũng không sợ lộ ra trận tướng, coi như là bị Vương Tô nhị biết rõ, cũng có thể thoái thác, lúc trước lần xem tần hút vật cũ, ngẫu nhiên đoạt được. Dù sao đều là Vân Thai Sơn tâm pháp, ai có thể nói được rõ ràng, là đến từ Đông Phương Minh đây là Hồng Tuyến công tử Tần Húc. Tiên bác nhân kinh hỉ cùng đến muốn trở cảm kích, lại không biết nói cái gì cho phải. Vương Sùng làm cho Hồ Tô Nhi đi lấy tới văn chương, đem ngũ sắc hoa mai cương sắt viết chính tả một lần. Lúc này đầu tiểu hồ ly ở bên cạnh, một bên cho tử gia công tử mãi mực, một bên đấy lòng yên lặng niệm tụng, chỉ muốn muốn vụng trộm đều thuộc xuống, rồi lại ở đâu có thể. Nàng cũng không có Vương Sùng đã gặp qua là không quên được bổn sự, lo lắng vào đầu bức hai, nhưng là càng phát ra bối lộn xộn. Vương Sùng viết cực nhanh, viết một hơi không ngừng, làm liền một mạch